trong n g a y mắt t à o điệu tăng một cái tay khác nhanh chóng phất qua nhanh đến vương việt đều có chút không kịp phản ứng bị hắn một chỉ điểm tại vai phải nhất thời khí lực chỉ trệ đi thôi t à o điệu tăng nhàn nhạt nói một câu nắm đấm dội ra thoáng chốc đem vương việt đẩy lui ra ngoài không khỏi thể nội khí huyết sôi trào phun ra một ngụm màu tươi vương việt vừa muốn ổn thân đứng lên tìm kiếm cơ hội phản kích t à o điệu tăng đã lược thân đến trước mấy đạo chỉ lực liên tục điểm ở trước ngực chỉ cảm thấy mấy đạo hùng hồn kình lực thấu thể mà vào muốn phong bế kinh mạch của hắn cùng huyền đạo cứ tiếp như thế nhất định phải bị hắn chế trụ không thể lúc này sắc mặt h u n g á c l i ề u mạng thượng bị tảo điệu tăng giam c ầ m tay trái vận khởi chân khí cùng kinh lực trận điểm tại tảo điệu tăng trước người một chiêu này ôm hận một kích lại là thừa dịp tảo điệu tăng không sẵn sàng một đạo kiếm khí xuyên thấu qua tảo điệu tăng n g ự c phải mang theo một vòng huyết hoa lập tức để cho thân thể run lên lão lửa chọc muốn phong bế ta không dễ dàng như vậy vương việt nhấn một ngón tay đã là đả thương kinh mạch trong cơ thể không khỏi lại là phun ra một n g máu sắc mặt dữ tợn lại lại muốn độ một chỉ điểm ra mộ dung tiểu cư sĩ không cần vùng gãy ta lưu ngươi xuống tới cũng không phải là hại tính mệnh của ngươi mà là để ngươi thoát ly ma đạo còn võ lâm một mảnh ăn b ì n h t à o điệu tăng nói ra vừa rồi bị vương việt một chỉ gây thương tích t à o điệu tăng tựa hồ không có ảnh hưởng một chút kèm ở vương việt thủ đoạn một cái tay khác nhanh chóng tại vương việt trên người các nơi điểm rơi mỗi điểm ra một chút vương việt chính là thân thể r u lên từng đạo từng đạo t ỉ n h khí thấu thể mà vào làm hao mòn chân khí trong cơ thể hắn cái này lão lửa chọc cử động là muốn phế bỏ võ công của hắn vương việt giật mình tỉnh lại bây giờ lại là vô kế khả thi chẳng lẽ tùy ý cái này lão lửa chọc phế bỏ công lực của hắn chưa xong con tiếp c h ư ơ n lão lựa chọc vương hắn ra mộ dung bác tới gần đông nhiên một chỉ điểm hướng tạo điệu tăng hậu tâm dùng chính là mộ dung thế gia tham hợp chỉ pháp lúc này tạo điệu tăng đang toàn lực đối phó vương việt lại chịu vương việt kiếm khí gây thương tích vương việt đã ở dốc hết toàn lực phản kháng bởi vậy đối với mộ dung bác đột nhiên xuất thủ tạo điệu tăng mặc dù biết được nhưng không có đi quản mà là trước triệt để chế trụ vương việt lại đi đối phó mộ dung b á c mộ dung b á c thuận lợi điểm tại tảo điệu tăng sau lưng của tuy nói có một đạo chân khí phòng ngự nhưng mộ dung b á c nén giận một kích cũng không đơn giản lập tức đem tảo điệu tăng điểm đến thân thể run lên phun một n g máu đ ỗ n g nhiên một đạo cường đại phản lực từ trên người tảo điệu tăng đẩy ra lập tức đem mộ dung b á c đánh bay ra ngoài quăng tàng kinh các bên trong lão lựa chọc vương việt gắt gao cắn răng trên mặt vậy mà đỏ trắng chi sắc không ngừng biến hóa trong cơ thể cựu âm chân khí cùng cựu dương chân khí vị tàu đại sư này ngươi huyền diện huyền yên lặng chờ người cũng là mang theo một đám tăng nhân vội tiến lên trông thấy tạo điệu tăng tại vương việt trên người không điểm đứt ra không khỏi lên tiếng nói các ngươi xuất thủ ngăn lại bên trong vị kia lao thi chủ vị này tiểu cư sĩ từ ta đối phó Tào Tăng t Điệu huyền ấ p giọng、nói. nghe ngữ không thường. nói, lại kinh Bởi Việt hắn, nhìn thần hắn, tổn lớn, vẫn Vương n khí hao thực của sắc của cực lực, vì đã dám ế là không tự mình ra tay chế chủ, thiếu lâm tự t ra a chế có chế Được. thiếu không người thứ hai có thể chế hắn. h trụ, tự tuyệt trụ người u lâm y d i ệ t huyền yên lặng chờ người h i ệ n nhiên cũng nhìn ra chuyện nặng nhẹ vội vàng bước vào tàng kinh các bên trong muốn đem mộ dung b á c bắt lấy các người đ á m này xú hòa thượng cúc ngay mới vừa đi vào không lâu liền có mấy đạo thân ảnh té ra ngoài đều là bị mộ dung bắc gây thương tích chính là huyền diện huyền tính mấy vị đời chữ huyền cao tăng cũng là ngăn không được mộ rung bác bị hơn mười chiêu đạ thương thân thể vừa nhảy ra mấy đạo lăng không chỉ lực hướng tạo điệu tăng hậu tâm điểm tới trên người tản mát ra nồng nặc sát khí thời khắc mấu chốt ngay tại mấy đạo lăng không chỉ lực rơi vào tạo điệu tăng hậu tâm nửa thước khoảng cách lúc chính là khó được tiến thêm hình như có một c ố vô hình khí tường ngăn cản mấy đạo lăng không chỉ lực như đá ném vào biển rộng trừ khử vô hình tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một cỗ chân khí từ sau đó lưng buộc phát mà ra đánh phía mộ rung bác đem hắn lần thứ hai đụng vào tàng kinh tắc trước trên vách tường không khỏi lại là phun một v ù máu mộ dung bắc bị đột nhiên này một kích cho thương t ổ tới nghĩ không ra cái này lão l ử a chọc tình huống như vậy hạ còn có phản kích năng lực nhưng mà mộ dung bắc đánh lén tảo điệu tăng thời điểm vương việt sắc mặt dần dần hướng tới bình tĩnh con mắt cũng dần dần nhắm lại tựa hồ không còn cảm thấy thống khổ tảo điệu tăng nhìn thấy vương việt tình huống sắc mặt càng ngưng trọng thêm ngón tay chỉ tại vương việt trên người tốc độ càng phát ra cấp tốc còn kém mấy đạo chỉ lực l i ề n có thể triệt để phong bế vương việt quanh thân kinh mạch huyền đạo đem hắn một phần ba công lực hóa đi phúc chốc ngay tại cuối cùng một đạo chỉ lực rơi vào vương việt trên người lúc vương việt đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nhìn chằm chằm t à o đ ệ u tăng ánh mắt tần chứa một cỗ kỳ dị khí tức không tốt t à o đ ệ u tăng đột nhiên tăng thêm tốc độ ngón tay đã cách vương việt trước người c h u ngực nửa tức khoảng cách a một đạo kinh thiên thét i ả i từ vương việt trong miệng tàn ra theo mà đến là một cỗ cực kỳ khủng bố chân khí ngưng tụ trước người dần dần hiện ra đỏ trắng chi sắc tình hình như thế để t à o đ ệ u tăng sắc mặt đại biến trên tay cuối cùng một c h ỉ lại là vô luận như thế nào cũng điểm không đi xuống tiến lên không được một tơ một hảo lựa chọc điểm đến thoải mái không vương việt lạnh giọng nói ra tiếng nói rơi kiếm chỉ đã rơi vào tạo đ ị a tăng trước ngực ở người phía sau con ngươi thít chặt một cái trước mắt một đạo kiếm khí thấu thể ra mang ra một đạo buồn bã huyết hoa lập tức kiếm chỉ hóa trưởng trung điệp khắc ở tạo đ ị a tăng trước ngực đem hắn một t r ư ờ n g đánh vào tảng kinh c á c bên trong nương theo lấy bồng bồng tiếng vang muốn đến là đụng ngã không ít sách đỡ chậm rãi buông tay xuống cỗ chân khí cũng là lùi về thể nội vương việt nhẹ nhàng thở ra một hơi lập tức thân thể r u lên khỏe miệm tràn ra đầy vết máu không có ai biết trong cơ thể hắn xảy ra như thế nào lớn cải biến tại cuối cùng trong tích tắc thời khắc thoát khỏi tạo điệu tăng k h ô n g chế thậm chí trong cơ thể cựu âm chân khí cùng cựu dương chân khí xoay c h ầ m c h ầ m giao hòa như là thái cực lưỡng nghi từ tạo điệu tăng kim sắc kính khí thúc đẩy dung hợp từ trên người các nơi h u y ệ t đạo kinh mạch t r ầ n vào ngoài ý muốn đạt đến một âm một dương hợp về lưỡng nghi thái cực cục diện âm dương tương sinh tương hợp hoàn cảnh chỉ có thể nói đây là một kỳ ngộ lớn lao thiên đại t r ù n g hợp để vương việt chân khí trong cơ thể từ phôn hóa giản hóa trình quy nhất dần dần đạt tới phản phát quy chân cảnh giới cao thâm nguyên bản bị tạo đ i ệ tăng không sai biệt lắm tan đi một phần ba công lực bởi vì ngoài ý muốn âm dương dung hợp, công lực càng sâu trước đó ngay cả cảnh giới cũng tăng lên một đoạn nếu là dùng thần châu thế giới để phán đoán vương việt thực lực đã là nửa bước đại tông sư cảnh giới chân chính thực chiến coi như không địch lại vậy đại tông sư cao thủ cũng có thể t h ô n g dong l ú i thân tóm lại lần này cùng t ạ o địa tăng giao thủ mặc dù không sai biệt lắm cựu tử nhất sinh nhưng là sau cùng ngoài ý muốn lại là để hắn võ đạo cao hơn một tầng tại ngày này rồng trong thế giới chân chính vô địch thiên hạng mộ dung phục ngươi thật muốn cùng ta toàn bộ thiếu lâm là địch huyền diệt dãy r ủ đứng dậy có chút sợ hãi nói ra nhìn về phía ánh mắt của vương việt vương việt cùng thanh cười to thanh âm bên trong mang theo vào một cỗ chân khí phát ra chấn động đến huyền diện bọn người hai lỗ hai vụ vù, vù khí huyết không khoái trong lòng càng thêm sợ hãi ngưng tiếng cười lại hơi lườm thanh bọn hắn nói chính là cùng ngươi toàn bộ thiếu lâm là địch thì tính sao ai có thể ngăn ta con người của ta có c ử u báo c ử u có toán báo toán vừa rồi kém chút đưa tại các người thiếu lâm trong tay bây giờ liền muốn lấy một cái công đạo suy suy suy một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí trong nháy mắt s ẹ t qua h u y ề n liền diệt h u y ề n yên lặng chờ người mang ra từng vệ thê lương huyết quang nương theo lấy vương ánh mắt của càng lạnh leo hơn phiêu nhiên vẩy xuống mộ dung tiểu cư sĩ dừng tay tàng kinh các bên trong một đạo hữu khí vô lực thanh em truyền ra chậm rãi bước ra một bóng người chính là cái kia tạo điệu tăng hắn lúc này khoe miệm tràn đầy vết máu sắc mặt trắng bệnh thân thể cũng có chút còng xuống chăm chú nhìn vương việt hết thể nhân quả từ lao tăng mà lên cũng nên từ lao tăng tới đoạn c o n mời mộ dung tiểu cư sĩ thả thiếu lâm một ngựa tạo điệu tăng sắc mặt một bã nói ra vương việt theo dõi hắn sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng nói vương tha thiếu lâm cũng không phải không được ngươi tiếp ta một c h i ề u bất luận sinh tử ta đều thả thiếu lâm một ngựa bất quá sau đó các ngươi thiếu lâm chỉ cần phong sơn trăm năm không biết có thể hay không làm đến tại chỗ tăng nhân thiếu lâm tự đều là nghe được lời nói của vương việt không khỏi sắc mặt biến l u ễ n nếu không phải đáp ứng vậy ta cũng chỉ phải huyết tẩy thiếu lâm vương việt lần thứ hai nói ra một câu lập tức để thiếu lâm đám người thể xác tinh thần chấn động nửa ngày qua đi tạo điệu tăng chỉ có thể gật đầu mộ dung tiểu cư sĩ muốn nói được thì làm được vương việt cười tiếp chiêu đi chưa xong con tiếp chương ba mươi mốt giang hồ khiếp sợ canh ba vương việt toàn thân khí thế ngưng tụ thân hình nhảy lên một cái một cánh tay giơ lên hung hăng chém một cái mà rơi đông nhiên một đạo vô cùng kiếm khí màu vàng nóng ngưng tụ thành chiếu đến sáng chói hào quang một cỗ không gì không phá không cỗ không phá kiếm thế k u ế c tán như là trời xanh chi kiếm cả kia thiên địa đều có thể bổ ra chém xuống tại tàu đ ị a tăng đỉnh đầu kinh tiên h động đ ị a như vậy nhất kiếm để thiếu lâm chúng tăng h o à n g sợ run r u dày có chút nhỏ yếu tăng nhân tức thì bị c ố khí thế kia dọa đến có quắp ngồi dưới đất a di đà phật tàu đ ị a tăng nhìn thấy một kiếm này lúc không khỏi mặt lộ vẻ kiên quyết c h i sắc nhàn nhạt, nhạt tụng một cái âm thanh phật hiệu tựa hồ biết được mình tuyệt đối ngăn cản không nổi một kiếm này đã ôm quyết tâm quyết tử hắn cùng với vương việt nhân quả cũng sẽ ở một kiếm này rơi xuống về sau bụi về với bụi đất về với đất tan thành mây khói、Ấm、ẩm ẩm kim sắc kiếm khí chạm rơi nổ vang r u n g trời bộc phát bụi mù tứ tán lá rụng tung bay thậm chí ngay cả mặt đất kia đều ở cái nào đó trong nháy mắt dưới một kiếm này run nhẹ nhẹ vương việt phiêu nhiên rơi xuống đất l ặ n g lặng nhìn lấy phía trước bụi mù tràn ngập khu vực hắn có thể khẳng định lấy bây giờ trạng thái t à u địa tăng tại nơi nhất kiếm phía dưới tuyệt không có thể còn sống bụi mù chậm rãi tản ra người ở chỗ này cứ việc tâm tư dị biệt đều là chú ý lao tăng tình huống hắn có thể không thể tại nhất kiếm phía dưới còn sống tạo địa tăng vẫn như cũ đứng đứng ở đó nhưng là dưới chân ở giữa vừa v ặ n vị trí có một đạo dài đến mấy trượng kiếm hố lần này tình cảnh không khỏi làm nhìn thấy người âm thầm hít vào một n g ụ m khí lạnh h à o lực tàn phá kinh khủng vương việt trông thấy tàu địa tăng một cái t r ư ớ c mắt trên mặt cười lão lựa chọc ngươi tiếp ta một chiêu ta đáp ứng ngươi sẽ thả thiếu lâm một ngựa vương việt nói đối diện tàu địa tăng trên mặt không vui không buồn nghe được lời nói của vương việt về sau khoe miệng lộ ra mỉm cười nhưng là chỉ là lộ ra mỉm cười đỉnh đầu của bởi vì hắn trên gương mặt dần dần lộ ra một tia cực nhỏ vô cùng nhạt mẹo vết máu không nhìn g hắn nữa p đ vương việt trong nháy mắt đi vào mộ rung bắt trước người hắn lúc này thụ thương rất nặng liên tiếp bị tạo điệu tăng chấn thương hai lần cũng may t à o điệu tăng không có ý giết hắn không phải tuyệt đối không chỉ loại thương thế này cha ta trước giúp ngươi chữa thương vương việt lên tiếng nói được mộ dung b á c bây giờ còn có chút n g ộ n g như cũ chấn kinh tại mới vừa tình huống bên trong trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần dứt lời vương việt đưa tay tại mộ dung b á c trên người liền chút mấy lần cuối cùng một t r ư ờ n g chống đỡ tại phía sau lưng của hắn một cỗ chân khi tràn vào trong cơ thể hắn chậm rãi giúp áp chế thương thế khơi thông kinh mạch nhưng ở lúc này huyền xanh huyền tịch mấy người đời chữa huyền cao tăng lại dẫn một đám vũ tăng chạy đến nơi đây nhìn thấy một chỗ bừa bụn khắp nơi làm á u tươi cùng thi thể sắc mặt giận dữ bi thống huyền d i ệ t sư đệ huyền tĩnh sư đệ huyền d i ệ t cùng huyền tĩnh vừa rồi bị vương việt tiện tay nhất kiếm chém giết còn kèm theo hơn mười vị tăng nhân chết đi ở đây còn sống còn có một hai cái đời chữ huyền tăng nhân cùng huyền sanh bọn người nói chuyện xảy ra mới vừa rồi không khỏi làm huyền sanh bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi tâm thần run rẩy mang theo ngạc nhiên cùng ánh mắt của hoàng sợ nhìn qua cho mộ dung bác chữa thương vương việt nguyên bản đến lời nói của bên miệng tựa hồ bị ngăn chặn nói không nên lời sau một lúc lâu vương việt thu về bàn tay mộ dung bác thương thế bị hắn đè xuống đợi trở về bản thân vận công chữa thương là đủ vừa v ă n nhìn thấy đối diện tụ tập một đám tham nhân dẫn đầu vẫn là huyền x a n h mấy người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ta nói qua biết bỏ qua cho bọn ngươi thiếu lâm bất quá các ngươi cũng phải phong sơn trăm năm một mực nhớ kỹ vương việt nói lập tức vương việt mang theo mộ dung bác một chút n ú n người nhảy lên nhảy lên nóc nhà một đám thiếu lâm tăng người nhìn lấy hắn cũng không dám ngăn cản mới vừa trang diện bọn hắn có người đã từng đặt qua tuyệt đối không còn dám đối địch với vương việt phúc chốc một đạo kiếm khí màu vàng nóng lần thứ hai chiếu sáng giữa không trùng không khỏi làm thiếu lâm tăng người ngẩng đầu nhìn lại trên mặt vẻ sợ hãi hẳn là cái này mộ dung phục không giữ lời hứa kiếm khí màu vàng nóng xẹt qua giữa không trùng lại không phải hướng bọn họ mà đi mà là rơi vào tảng kinh cắt trên mái hiên v u a n h một tiếng vang lên tàng kinh cắt mái hiên bị kiếm khí màu vàng nóng gọt đi một mạng lớn ào ào sụp đổ xuống tới bụi m ù tràn ngập nổi lên b ụ n phía để một đám thiếu lâm tăng người trong nháy mắt sửng sốt qua đi mới có nhân đại hô tàng kinh cắt tiến nhanh tàng kinh cắt nhìn xem cái này tàng kinh các là thiếu lâm nơi truyền thừa cực kỳ trọng yếu nếu là nhân lần này sụp đổ mà hư hại một chút kinh thư điện tịch vậy thì thật là tổn thất khổng lồ ha ha ha một kiếm này coi như là cho các ngươi một cái nhắc nhở nhớ kỹ lời hứa của các ngươi phong sơn trăm năm không được xuất thế lúc này vương việt thanh â m xa xa truyền đến vang vọng toàn bộ tàng kinh các khu vực để huyền sanh bọn người n g h e xong sắc mặt cực kỳ khó coi mà lúc này vương việt đã cách xa thiếu lâm xuống đến thiếu thất sơn đi xuống mấy ngày sau cái này manh động toàn bộ võ lâm đại sự lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp đại giang nam bắc các ơ hội là m ngươi nghe nói. Nghe nói chập chập, không biết cái kêu mộ dung phục võ công quả thực là thâm bất khả chắc mấy cái vừa đi vừa về liền đem các đại môn phái, người kêu cha gọi mẹ. Các đại môn phái tính là gì chính là thiếu lâm cũng bị mộ dung phục một người chém giết rất nhiều cao thủ ngay cả huyền tử phương trượng đều là chết thảm tại trong tay mộ dung phục còn có mấy vị đời chữ a huyền cao tăng cùng mấy trăm đệ tử thiếu lâm nghe nói c h à n g d i ệ n kia quá huyết tinh tàn bạo vậy con không tính nghe nói thiếu lâm có một vị võ công thông thần thần tăng viễn siêu đương thời võ lâm cao thủ cùng mộ dung phục đại chiến mấy trăm hiệp cuối cùng bị mộ dung phục nhất kiếm chém giết ngay cả tàng kinh các đều bị mộ dung phục gọt đi một mảng lớn đồng thời cảnh cáo thiếu lâm phong sơn trăm năm nếu không lại đến ít lâm huyết tẩy một phen thiếu lâm trên dưới ai cũng không dám lên tiếng đều là e sợ mộ dung phục đầu đường hẻm nhỏ quán rượu khách sạn phần lớn địa phương nhưng phàm là có võ lâm nhân sĩ đều ở nghị luận chuyện này mộ dung phục một người phá võ lâm đại hội không nói còn một mình đấu toàn bộ thiếu lâm đánh cho bọn hắn á khẩu không trả lời được bị ép lựa chọn phòng sơn trăm năm cái này mộ dung phục thanh danh lần nữa vang vọng toàn bộ thiên hạ đệ nhất thiên hạ tên tuổi tự nhiên mà vậy liền rơi ở trên người hắn không người dám k h n g phục mộ dung phục như vậy động tác lại làm cho cái khác các đại môn phái người nơm nớp lo sợ sợ hai hắn chọn lấy thiếu lâm còn chưa đủ ngược lại tìm bọn hắn môn phái ra tay nương theo lấy trên giang hồ mộ dung phục thanh danh truyền xa âm thầm các đại thế lực cũng là biến đổi liên tục nhưng mà hết thể này nhân vật chính lúc này lại tại tô châu y ế n tử ổ đợi xử lý đối với hắn cực kỳ trọng yếu sự t ì n h chưa xong còn tiếp chương ba mươi hai b à y mưu nghĩ kế canh thứ nhất y ế n tử ổ tham hợp trang cha ta đã đem trên người ngươi hai họa ngầm tạm thời đại xuống bất quá muốn triệt để trừ tận gốc còn cần đem ta tâm pháp của truyền cho ngươi khẩu quyết thường xuyên tu thẩm mới có khỏi hẳn khả năng gian phòng bên trong vương việt thay mộ dung bác liệu tổ thường chậm rãi lên tiếng nói mọi người đều biết mộ dung bác bởi vì gượng ép tu luyện nhiều môn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ dẫn đến mình cũng tích chìm xuống nặng á m thương không phát làm có tốt một khi phát tắc bắt đầu kẻ nhẹ chính là kinh mạch đứt đoạn vo công tận phế kẻ nặng chỉ sợ cũng một mệnh ô hô cái k i u t ạ o điệu tăng đã từng nói đây là võ học t r ư ớ n g vấn đề cần phối hợp tương ứng phật pháp cùng một chỗ tu luyện phật pháp giảng cứu độ đời võ công chấp nhận sát sinh cả hai tương dung trỏi nhau chỉ có phật pháp cao thâm tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ thì sẽ không có lớn vấn đề bất quá cái này theo vương việt phương pháp kia hoàn toàn chính xác có thể thực hiện lại cũng chỉ là bên trong một cái phương pháp thôi cái gọi là võ học trướng đơn giản nói chính là võ học kiến giải cùng công lực không đủ chí ít vương việt gặp được là như thế này l i ê n giống với vương ngữ yên đạt được vô nhai từ hơn bảy mươi năm công lực tu luyện võ công bắt đầu đó là tiến triển cực nhanh l i ê n lấy bây giờ vương việt mà nói lấy công lực của hắn đi luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ đồng thời tu luyện mấy chủ môn cũng sẽ không có loại kia vấn đề sinh ra bởi vậy vương việt cũng có thể giải cứu mộ rung bắc vết thương trên người lấy cựu âm chân kinh loại võ học này kinh điển dạy hắn chữa thương thiên cùng nội l ư t i ê n tạm thời không còn tu luyện thiếu lâm tuyệt kỹ cũng liền đầy đủ chính hắn chậm dãi hóa giải p h ú c nhi n g ư ơ i cho v õ công tâm pháp của ta dường như đạo gia vô thượng tâm pháp cực kỳ cao thâm huyền liền diệu chẳng lẽ là tiêu giao phái mộ dung bác nhớ kỹ tâm pháp về sau không khỏi hỏi hôm nay thiên hạ các phái võ công tâm pháp ngoại trừ thiếu lâm cùng tiêu giao phái trên cơ bản hoàn thi thủy các đ ề u có vương việt chuyển cho hắn đạo gia tâm pháp ngoại trừ tiêu g i a phái bên ngoài thật đúng là tìm không ra cái môn phái thứ hai tới vương việt cười không nói không muốn xác thực trả lời lời nói của mộ dung bác cựu âm chất kinh là đại sư võ học hoàng thường sở chứ như thế nào là tiêu g i a o phái đây này cha ngươi liền an tâm chữa khỏi vết thương thế những thứ khác không cần quá mức quan tâm vương việt nói ra hoàn toàn chính xác bây giờ chọn lấy thiếu lâm đối với yến vân mười sáu châu tranh đoạt đã ở bắt đầu tiến hành liêu quốc nội loạn cái t i a u ra luật hồng cơ cũng không gặp được tiêu phong trợ rút muốn đối phó nổi loạn sở vương còn bị người ta uy hiếp thân nhân quả thực vô cùng khó khăn c h ỉ ít trong thời gian ngắn đại liêu là úc còn không mang nổi mình úc linh thiếu cung cùng dưới trướng thế lực tiếp thu hát sắc kiến kỳ lệnh bang phái thế lực âm thầm tổ chức nghĩa quân cùng tây hạ quốc trợ rút muốn bắt lại yến vân mười sáu châu có thể nói độ khó không tính lớn ta cũng là không nghĩ tới phục nhi ngươi sớm đã an bài tốt đây hết thảy như thế kế hoạch kín đáo ta đại yến quốc phục hưng sắp đến a mộ dung bác đối với vương việt kế hoạch đó là mười phần tán thành tự hỏi tự mình tiến tới nói tuyệt đối làm không được so vương việt tốt hơn cấp độ ai không biết vương việt có biết rõ nội dung cốt truyện lịch sử ưu thế đương nhiên có thể làm tới mức này nếu không chẳng phải là lãng phí thân phận của người xuyên việt yến vân mười sáu châu từ xưa đến nay chính là cực kỳ trọng yếu yếu địa chiến lược phương bắc dân tộc xôi u nam trung nguyên nhất định phải đi qua những địa phương này cũng là trung nguyên vương triều tại bắc bộ biên cảnh thiên nhiên phòng ngự trận địa đương nhiên trọng yếu như vậy địa phương vương việt đoạt lấy về sau cũng biết chiếm cư không được quá lâu đây là một khối đại thị mỡ nếu không phải tại trong tay liêu quốc đại tống đều rất khả năng xuất binh đoạt lại nếu là đại liêu nội loạn bình định về sau cũng sẽ đối với hắn lần thứ hai hạ thủ nhưng mà cho đến lúc đó vương việt nhiệm vụ đã sớm hoàn thành đã rời đi thiên long thế giới cái kia yến vân mười sáu châu đến rồi người nào trong tay cũng liền chuyện không liên quan tới hắn công tử có mật tín của ngươi sau một lúc lâu một cái ba mươi sáu động động chủ đổi tới tham hợp trang cho vương việt đưa lên một phong thư vương việt nhận lấy nhìn phía trên nội dung không khỏi cất tiếng cười to được bao tam ca bọn hắn thuận lợi đoạt lấy chắc châu thật đáng mừng phong tứ ca còn dẫn đầu nhân thủ chuẩn bị đoạt lấy doanh châu dự tính đêm nay liền có thể thuận lợi đoạt lấy vương việt còn chưa nói xong chính là bị mộ dung bác đoạt lấy thư nhìn kỹ nội dung phía trên sau khi xem xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như đ i ê n trong miệng không được gọi tốt nghĩ không ra liệt tổ liệt tông bảo hộ ta mộ dung gia còn có phục quốc một ngày này mộ dung bắt con mắt đều có chút đỏ lên đối với cái này vương việt cũng không quá cảm bạo cái gì mộ dung gia liệt tổ liệt tông nếu không phải là mình xuyên qua mộ dung phục trên người mộ dung gia muốn phục quốc không thể nghi ngờ là làm xuân thu đại ngọc thôi người trước trở về chú ý không thể cùng những khiết đan đó binh sĩ l i ề u mạng phải nhớ cho kỹ ta với các ngươi nói kế hoạch tác chiến mới có thể lấy cực ít tổn thất đoạt lấy thành trì vương việt đối cái động chủ kia nói ra vâng cái tiêu động chủ lĩnh mệnh về sau chính là rời đi yến tử ổ hắn còn muốn đi tiền tuyến thường cách một đoạn thời gian cho vương việt truyền lại tin tức không được có mảy may kéo dài vương việt nhìn lấy hắn rời đi ánh mắt bên trong tinh mang chất động khoe miệng lộ ra tự tin ý cười đoạt lấy cái này đến vân mười sáu châu hắn không cần tự thân xuất mã tự có những h i ể u được đó hưng binh đánh giặc dẫn đầu là đủ vì thế bồi dưỡng những nghĩa con kia vương việt may mà tại ỵ thiên thế giới lấy được vũ ngục di thư cũng là phục ghi chép một phần mới vừa xuyên qua thiên long lúc vừa vặn có đại dụng không thể đ không nói một sáng một tối phối hợp tiểu quy mô đánh lén ám sát các loại đối với đại liêu cũng là hiệu quả rõ rệt liên tiếp hơn tháng vương việt chính là tọa chấn yến tự ổ thế lực khắp nơi nghe lệnh hành động đã đoạt thuận lợi l ấ yến hơn một nửa thành chỉ, tốc độ cũng là nhanh chóng. nửa cũng n một độ trì, tốc là u k h ô g cũng không phải đại liêu nội loạn, thủ thành binh lực có chỗ điều, sợ là cũng không thể như đại liêu nội điều, loạn, lực là có sợ vân ậ y cấp t ố mười sáu châu trong thành trì những khiết đan đó thủ thành tướng lĩnh rất nhiều đều là bị vô duyên vô cố ám sát thủ thành binh sĩ、si、rất nhiều thân chúng kích đ ộ c trong chỗ tối thân ảnh phần lớn là giang hồ thế lực bang phái người hơn nữa đều là cao thủ làm chủ sau đó cái này thành trì chính là bị một cỗ tự xưng đại yến nghĩa quân chiếm lĩnh bọn hắn không có đối với bách tính làm cái gì chỉ là nhằm vào người khít đ a n đây không chỉ một tòa thành trì mà là trong vòng m ấ y tháng rất nhiều thành trì bị đại yến cờ hiệu nghĩa quân chiếm lĩnh nhiều đến hơn một ư ơ i tòa thành trì rất nhiều người đều biết chỉ sợ lại có một cái mới quốc gia muốn thành lập nhưng lại không biết hắn phía sau màn muốn xưng hoàng chính là nhân vật đến tột cùng là ai rất nhiều trên giang hồ thế lực đều đang suy đoán t h ắ n g tính nhưng đều là không công mà lui bất quá vẫn có không ít thế lực quốc gia biết một chút dấu vết để lại nội loạn đại liêu đã ở này liệt đối phương thừa dịp bọn họ nội loạn thời khắc chiếm bọn hắn yến vân m ư ơ i sáu châu hơn nữa thủ đoạn cực kỳ không q u a n vinh khẩu khí này là như thế nào cũng nối không trôi rốt c ụ c gia l u ậ t hồng cơ bình định phản loạn về sau làm sơ điều chỉnh chính là xua quân xuôi nam muốn một lần nữa đoạt lại hiến vân mười sáu châu chưa xong còn tiếp chương ba mươi ba trảm thủ hành động canh thứ hai u châu hiến vân mười sáu châu trọng yếu nhất một tòa thành trì cũng là khó khăn nhất công chiếm một tòa thành trì đặng bách xuyên công giá cản bọn người lãnh đạo mấy ngàn danh nghĩa quân còn có rất nhiều giang hồ bang phái hảo thủ tại nội ứng ngoại hợp dưới tình huống phí hết đại khí lực mới đem cầm xuống nhưng mà Ngay tại cầm còn mấy xuống không đến mấy ngày, còn không k tới ị phía n quân tiến thành. hồng h châu bình đại liêu đại quân đã bước được cơ vẫn là đã bình định nội loạn, trong nhà cũng chỉ là vội vàng điều chỉnh luật trong biết Ra một phen, biết được có người thừa cơ công chiếm hắn n lĩnh vạn quân n h là xuất lĩnh mấy vạn đại quân xuôi mấy đại m Tại p h í a xa tô châu yến tử ổ vương việt đương nhiên cũng trước tiên thu đến tin tức này gia luật hồng cơ tự mình xua quân xuôi nam khi thế không thể coi thưởng phụ nhi người muốn đích thân đi một chuyến đu châu mộ dung b ắ t nói bọn hắn biết sau khi tin tức này vương việt một chút do dự chính là dự định tự mình xuất thủ không sai gia luật hồng cơ đều ngự giá thân t r ì n h ta không đi một chuyến chỉ sợ mới vừa chiếm cứ thành trì lại muốn bị thu hồi vương việt nói ra vương việt tự mình biết có thể cấp tốc cầm xuống yến vân mười sáu châu bất quá là chiếm đại liêu nội loạn tiện nghi còn có xuất kỳ bất ý đấu pháp để đại liêu thong thả lại s ư ớ c trận chiến này tuyệt đối khó đánh dù sao mình tuy có rất nhiều giang hồ thế lực còn có mấy nhánh nghĩa quân nhưng là cùng đại liêu loại này kêu d u n g thiện chiến quân đội đối kháng chính diện thật sự là có lòng không đủ lực c h ỉ ít không phải thời gian ngắn có thể san bằng trong đó t r a n lệch chỉ có mình tự mình xuất thủ đến một chiêu bắt giặc trước bắt v u a chiêu số đem ra luật hồng cơ diện hoặc là khống chế lại sinh tử của hắn buộc hắn hạ lệnh rút quân về đại liêu này cầm mới tính chân chính đánh thắng tiến vân mười sáu vừa mới tính chân chính rơi xuống trong tay vương việt ta với ngươi cùng nhau tiến đến mộ dung bác nghĩ nghĩ cũng là nói nói nếu con trai mình đều ra chiến trường làm lao tử không có khả năng co đầu rút cổ ở hậu phương huống hồ cái này phục quốc đại kế mưu đồ lâu như thế cuối cùng này thành hay bại chỉ sợ cũng ở đây một trận chiến vô luận như thế nào là nhất định phải đi thương thế của ngươi vương việt lên tiếng nhắc nhở nói thật mộ dung bác hôm nay thương thế mặc dù tốt một chút nhưng là quá nhiều tu luyện thiếu lâm tuyệt k ỹ ám tật cho dù có vương việt trợ rút cũng không phải ngắn thời gian có thể khôi phục khỏi hẳn lại vận công đậu võ sợ rằng sẽ dẫn đến trước mặt một phen dụng công đều là hồn g phí không có việc gì một trận chiến này ta là nhất định phải đi ngươi không cần cả ta nếu là cuối cùng thắng ta cái mạng già này coi như không có cũng xứng đáng đại yến liệt tổ liệt tông mộ dung bác nói ra lời nói này nói mang theo một cỗ thấy chết không sờn khí thế như vậy tùy ngươi đi vương việt cũng chỉ có thể đã nói như vậy nếu mộ dung bắc khăng khăng muốn đi hắn cũng sẽ không ngăn lấy nếu là gặp được một chút bỏ mạng nguy hiểm mình cũng sẽ ra tay cứu hắn một cứu đến tận đây vương việt cùng mộ dung bắc ra d o i t h ú c ngựa thẳng hướng u châu tiến đến còn thông chi linh thiếu cung thiên sơn đồng mỗ vương ngự yên tại u châu thành hội hợp nhiều hai người bọn họ cao thủ đối với u châu chi chiến tóm lại là không nhỏ tác dụng không ra một ngày vương việt cùng mộ dung bắc chạy tới u châu u châu thành chi châu phủ bây giờ tình huống như thế nào vương việt chân chức vừa tới chi châu trong phủ nhìn thấy đặng b á c xuyên công g i cản mọi người chính là mở miệng hỏi nhìn thấy vương việt cùng mộ dung bắc đến rồi những người này đều liền vội vàng đứng lên hành lễ trang chủ công tử vương việt lấy tay đè ép ra hiệu bọn hắn không cần đ a lễ nói một chút tình huống bên ngoài vương việt thẳng vào chủ đề mấy người nhìn nhau mấy cái từ đặng bách xuyên mở miệng nói hồi bẩm công tử ra luật hồng cơ xuất lĩnh gần mười vạn đại quân đã tại ũ châu ngoại thành ba mươi dặm chỗ đóng quân hôm nay còn phái mấy ngàn kỵ binh đến so xét bất quá bị chúng ta đánh trở về vương việt như có điều suy nghĩ sau đó nói gần mười vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ nghĩ không ra nội loạn về sau gia luật hồng cơ còn có thể phái ra bực này số lượng quân đội bất quá chắc cũng là l i ề u q u ố c hơn phân nửa quân đội trong thành có bao nhiêu nhân mã vương việt hỏi gần hai vạn tính cả những võ lâm nhân sĩ kia còn có một số bị thương đặng bách xuyên nói quả nhiên trận chiến này không năng lực địch mặc dù không có q u á c h tính thủ tương dương thành như vậy gian khổ nhưng là khó đối phó ngày mai nếu là l i ề u quân cường công các ngươi một mực toàn lực phòng thủ ta sẽ ra tay đối phó gia luật hồng cơ thành bại ngay tại ngày mai một trận chiến vương việt nói ra sau đó vương việt đem đơn giản một chút kế hoạch cùng mấy người bọn hắn chủ yếu người nói cũng là vì tránh cho có gian t ế đem các loại kế hoạch tiết lộ cho ra luật hồng cơ để hắn có phòng bị cùng kế sách vậy liền không ổn t ố t các ngươi đi xuống trước chuẩn bị vương việt phân phò nói vâng đã biết kế hoạch mấy người đều là xin được cáo l ư i trước xuống dưới chuẩn bị đợi bọn hắn sau khi đi một mực cực kỳ ít nói mộ d u n g bác lên tiếng nói phục nhi kế hoạch của ngươi mặc dù vô cùng tốt bất quá vì sao trong đó không có ta vương việt cười cười nói đó là nhiệm vụ của bọn hắn ngươi ta còn có nhiệm vụ khác hơn nữa so với bọn hắn muốn nguy hiểm rất nhiều chỉ là nguy hiểm tính là gì ta mộ dung bác sống hơn nửa đời người nguy hiểm gì chưa thấy qua ngươi nói một chút nhiệm vụ gì mộ dung bác nói rất đơn giản vương việt mặt chứa ý cười trong mắt lộ ra một vẻ tinh quang chậm rãi nói chém đầu nhiệm vụ chém đầu nhiệm vụ cũng chính là đối phó gia l u ậ t hồng cơ tại vạn quân trong bội d ậ m lấy địch tướng thủ cấp vương việt một người khá là phiền thoái còn cần có người từ bên cạnh hiện trợ hơn nữa muốn là tuyệt đỉnh cao thủ rất hiển nhiên mộ dung bác thiên sơn đồng mẫu vương ngự yên cũng coi như có mấy cái này đại cao thủ từ bên cạnh hiệp trợ nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n nhất định có thể đủ đem ra luật hồng cơ thủ cấp mang tới r a luật hồng cơ vừa chết liêu quân q u â n tâm đại bại liền có thể xuất động binh mã đem bọn hắn nhất cử chạy về đại liêu cảnh nội dạng này có thể làm biết sẽ không thai quá mạo hiểm mộ dung bác trầm tư một hồi nói phái binh ở trước cửa thành ngăn chặn bọn họ đại quân hấp dẫn hỏa lực lại từ vương việt mấy người đột nhiên xuất thủ định lấy tối thiểu mấy vạn đại quân hướng ra luật hồng cơ phục sát mà đi chuyện này thực sự quá mức mạo hiểm thật sự là không thành công thì thành nhân không có việc gì cha tại thiếu lâm cũng được chứng kiến võ công của ta bằng thân thủ của ta ở nơi này vạn quân trong bội rậm muốn bắt ra luận hồng cơ có trợ giúp của các ngươi có hơn chín thành năm c h ắ c vương việt cười nói mộ dung b á c lúc này mới nhớ tới ngày đó tại thiếu lâm tàng kinh cắt trước một màn vương việt cùng cái tạo địa lao tăng k i a m ộ t trận chiến có thể nói là mấy trăm năm qua đều không có đặc sắc một trận chiến hai người giao phong lúc khí thế một bên xa xa xem cuộc chiến hắn đều là lòng còn sợ hãi hơn nữa cuối cùng vương việt chém giết tạo địa lao tăng nhất kiếm rõ ràng là tu vi võ công có chỗ đột phá uy lực đã không phải sức người có khả năng v ớ i tới bình thường người gặp nói đúng là hắn là lục địa thần tiên cũng không đủ tốt lắm mộ dung bắc đáp ứng hắn không có cái khác biện pháp tốt hơn có thể nhất cử bức lui liêu quốc đại quân biện pháp sau nửa canh giờ v u hành vân cùng vương ngự yên cũng là chạy tới chi châu phủ cùng vương việt gặp mặt cũng làm cho mộ dung bắc kiến thức hai vị tuyệt đỉnh cao thủ không kém gì hắn cao thủ vương ngự yên chỉ sợ thực chiến không bằng hắn nhưng là v u hành vân bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công triệt để đại thành vo công so mộ dung bắc còn cao hơn nhiều dáng vẻ đối với cái này vương việt phi thường hài lòng vu hành vân càng mạnh những ngày mai đó sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn chưa xong còn tiếp chương ba mươi b ưu châu thành đại chiến c á n h ba hôm sau giờ thìn thời gian vương việt mấy người dậy thật sớm hết thẻ đều chuẩn bị kỹ cảng đã ở trên thành lầu chờ liêu quân chậm rãi h ư ớ n g phía ưu châu thành lái tới chia từng nhóm trận thế khí thế dâng cao cực kỳ vi phong đi tới khoảng cách cửa thành hai ba dặm địa phương chậm rãi ngừng lại vương việt phóng tầm mắt nhìn tới tại đại quân gần trung ương vị trí rõ ràng cùng với những cái khắc hành quân trận thế khác biệt rất nhiều cao thủ hộ vệ ẩn ẩn vây quanh một cái cao lớn kiên nghị thân ảnh muốn đến chính là cái kia liêu quốc hoàng đế ra luật hồng cơ chỉ thấy liêu quân trong trận ranh xông ra một vị người cưới ngựa tướng lĩnh tiến lên hướng phía ưu châu trên thành la lớn các ngươi những thứ này nam man t i ể u tử ta liêu quốc hoàng đế nói nếu như các ngươi chịu mở thành đầu hàng có thể tha tính mạng của các ngươi nếu không phá thành mà vào thời điểm giết các ngươi không chừa mảnh giáp đối với cái liêu quốc kia chiêu hàng tướng lĩnh vương việt cười lạnh một tiếng lên tiếng nói các ngươi k i ế t đan láo cầu lại đại nói nhiều như vậy nói nhảm hôm nay chúng ta t ử thủ ưu châu các ngươi có bản lĩnh phá thành liền tới đi thanh âm vang vọng trời cao chuyển ra bên ngoài mấy dặm lời vừa nói ra phía d ư ớ i liêu quân chính là bình tĩnh không được nữa cái kia chiêu hàng tướng lĩnh sắc mặt phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói nam man t i ể u tử minh ngoan bất linh dứt lời liền muốn quay đầu ngựa lại trở về phi đi nhưng không ngờ vừa mới chuyển qua thân liền bị một đạo mũi tên xuyên qua tim trực đ ỉ n h đỉnh bay ra ngoài mấy trượng t r u n g điệp cắm trên mặt đất trên cổng thành vương việt để cung tên xuống sắc mặt băng lãnh nếu đã tới vậy liền không cần đi theo r mệnh lệnh của hắn một chút liêu bên trong quân kèn lệnh vội lên chống trận gióng lên những sớm đã đó chuẩn bị binh sĩ nhao nhao bắt đầu hướng phía trước công kích ngay ngắn trật tự thanh thế dung trời trên cổng thành vương việt đám người nhìn thấy liêu quân bắt đầu công kích bực này trận thế trong lòng không khỏi giật mình đại đa số người bọn hắn mặc dù đang xông xáo giang hồ nhiều năm nhưng là lớn như vậy trận thế hai quân đối trọi mấy vạn người trở lên chiến trường lại là chưa từng gặp qua bất quá bực này trang diện vương việt lại là gặp qua mấy lần tâm cảnh bình ổn cực kỳ tương dương thành một trận chiến so với hôm nay trận thế còn muốn oanh liệt to lớn mấy chục vạn đại quân giao phong c h ầ m giết bây giờ liêu quân công kích so sánh cùng nhau bất quá là tiểu vu gặp đại vu các ngươi dựa theo kế hoạch của ta toàn lực phòng thủ ứng đối là được không được để bọn hắn xông lên thành đến vương việt lúc này lớn tiếng nói đúng đám người cũng đều biết việc này tuyệt đối không thể q u a loa không phải hôm nay mạng nhỏ chỉ sợ đều muốn n g ỏ m tại đây những liêu đó quân vừa mới xông vào cửa thành hai ba mươi triệu pha vi liền có vô số mũi tên từ trên lỗ châu mai kích xạ xuống dưới từng mảnh từng mảnh bay múa đầy trời mưa tên phát ra s i ê u s i ê u s i ê u tiếng vang thẳng tắp bắn về phía v ọ t tới liêu trong quân tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền có thật nhiều liêu quân sĩ binh nhao nhao ngã xuống đất liều quân cũng có ứng đối hàng trước người nhao nhao d ơ lên từng mặt đại thuẫn dựng thẳng lên một mảnh t h u ấ n tường hướng phía trước cấp tiến mắt thấy liêu bên trong quân thuẫn tường dựng thẳng lên mùi tên lực sát thương lớn giảm những dẫn đầu đó chính là hạ lệnh bắt đầu s ử xuất kế tiếp thủ đoạn chuẩn bị một chút thân mang kỳ quái phục sức người cong từng cái lớn gốm chế phun ống cùng sở h ư u mấy trăm người cấp tốc đi vào lỗ châu mai chuẩn bị trước đợi cho phía dưới liêu quân tới gần khoảng cách nhất định thời điểm những người này phun trong ống bắt đầu phát xạ đồ vật bán ra từng đạo từng đạo thủy đạn thủy tiễn mang theo một cố nồng nặc hôi trôi mùi rơi xuống nước tại liêu quân binh sĩ trên người bị những thủy đạn đó thủy tiễn dính vào về sau những liêu đó quân sĩ binh nhao nhao kêu thảm một tiếng sau đó ngã trên mặt đất văng đến địa phương cấp tốc bắt đầu hư thối bốc mùi hiển nhiên những nước này đánh thủy tiễn mang theo cực mạnh kịch động ngay tại những n à y g i a hỏa bắt đầu biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn ngăn cản liêu quốc đại quân đi tới thời điểm vương việt này một ít võ công cao thủ vẫn chú ý liêu bên trong quân tình huống hoặc có lẽ là ra luật hồng cơ tình huống ra luật hồng cơ lúc này cũng bắt đầu hướng phía cửa thành bên này lai tới mặc dù chung quanh như c ũ vây quanh rất nhiều hộ vệ t h ế vậy vương việt một lần nữa nhắc lên một cái thiết thai cùng dựa vào một chi tinh thiết mũi tên kéo cung nhắm chuẩn ra luật hồng cơ nhìn xem có thể hay không dạng này có hiệu quả bắn chết cái kia ra luật hồng cơ b a n g siêu một mũi tên gào thét ra ôm theo vô cùng sắc bén chi lực giống như một đạo tàn ảnh lướt qua giữa không trùng hướng phía trái tim của r a luật hồng cơ mà đi làm sao r a luật hồng cơ bên người cũng không ít cao thủ chú ý tới vương việt bắn ra một tiễn vội vàng đẩy ra r a luật hồng cơ để hắn tránh đi một tiết này mũi tên bắn tại một cái trên người hộ vệ một tay lấy hắn mang bay xuống ngựa đụng ngã tại một chút liêu quân sĩ binh bên trên hèn h ạ làm đánh lén gia luật hồng cơ giận dữ vội vàng cưỡi ngựa lui lại một chút khoảng cách ngẩng đầu nhìn cổng thành vương việt b ọ n người hắn hộ vệ bên cạnh càng thêm chú ý b ố n phía không dám chút nào buông lỏng để tránh lại có mũi tên đánh lén mà đến một tiến g này không có hiệu quả vương việt cũng có đ o á n trước nhìn thấy gia luật hồng cơ vị trí vừa vặn tới gần phía bên mình chính là phải chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị trảm thủ hành động bắt đầu vương việt trầm giọng nói sau lưng mộ dung bác vũ hành vân vương ngự yên bắt lấy một cái cơ hội Bắt đầu theo một đầu nếu là bình thường người liền xem như võ công cao thủ ở nơi này dưới thân thể rơi không có điểm chống đỡ dưới tình huống rất khó né tránh những thứ này bay tới mũi tên bất quá vương việt lại không ở trong đám này những mũi tên đó tới gần quanh người hắn ba bốn thước khoảng cách chính là ngưng trệ không tiến run nhẹ nhẹ dường như bị thứ gì bắt lấy một dạng hơn nữa trong nháy mắt vây quanh càng ngày càng nhiều dần dần hình thành một mảnh mũi tên tạo thành vách tường vương việt sắc mặt ngưng tụ hai tay hư hoàn nửa vòng một cô cực mạnh cực mềm dai chân khí bao phủ quanh thân xoay c h ậ m chậm kéo theo những mũi tên đó cũng c h ậ m chậm xoay tròn tình hình như vậy để quan sát đến mặt người lộ vẻ kinh hãi lại có người võ công có thể tu tới mức như thế phút chốc vương việt hai tay đột nhiên hướng phía trước đầy những quanh thân đó ngưng trệ xoay tròn mũi tên khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn nhánh dường như bị một cỗ k i n h lực trở tay bắn ra nhao n h a u hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi hơn nữa tốc độ cùng uy lực còn có rất chi làm sao có thể nhìn thấy một màn này người con mắt đều nhanh t r ậ n lùi ra nhiều như vậy mũi tên bắn không chúng vương việt không nói còn bị hắn trở tay kích xạ trở về xiu xiu xiu những mũi tên đó nhao n h a u rơi vào ra luật hồng cơ phía trước những liêu đó quân sĩ binh trên người rất nhiều người còn không tới kịp dựng lên tâm t r á n liền bị từng đạo từng đạo mũi tên xuyên thân mà qua tiếng kêu thảm thiết liên tiếp n h o nhao ngã xuống đất ra luật h ồ nhưng g cơ. ô m muốn nay liền trong vạn quân, n ta tại đoạt g ơ i t r ê cổ đầu n ư vương ờ i i Sau đó, v ệ thấy t a ra luật hồng cơ trong thai, n chuyển hồng trong hắn không khỏi thể sắc tinh thần h khỏi thể âm, cơ luật để vào sắc n động.、Chưa、xong còn、tiếp. Chương 35, thần a quỷ a. Cánh thứ nhất. Nhưng Chưa thứ h A A. tiếp. t quỷ ấ vương việt một người đem những mũi tên đó ngăn về sau hướng ra luật hồng cơ vị trí bay lượn mà đi mà nhìn thấy cái này một mặt gia luật hồng cơ sắc mặt giật mình vội vàng hạ lệnh để cho người ta đem vương việt ngăn cản không được để hắn tới gần chết cho ta chết ngăn lại hắn không được để hắn tới gần ta những binh lính kia cùng tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh chính là hướng phía vương việt sông tới giết muốn đem chi vây khốn lại giết đối với cái này vương việt xem thường chỉ bằng bọn g i a hỏa này làm sao có thể ngăn cản hắn r ồ i ngón hướng phía trước vạch một cái một vòng vô cùng bén nhọn triển khai kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt đem những sông về phía trước đó ngăn trở g i a hỏa như cắt cỏ chém g i ế t máu tươi vẩy ra sắt khí bốc lên suy suy suy hai tay liên tục dương ra bắn ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt hướng phía trước sông mở một đạo lỗ hổng không gì không phá không gì có thể cản như vào chỗ không người những thuận thế đó đâm tới trường thương trường kích bị vương việt quét qua một vùng đem lực đạo dẫn dắt thay đổi liền để cho chính bọn hắn người đánh người một nhà vương việt một người xâm nhập quân địch thời điểm mộ dung bác vũ hành vân vương ngự yên mấy người dẫn đội cũng là đem dần dần vây lên trước liêu quân sông mở một con đường hướng phía vương việt phương hướng mà đi giết vương việt quanh thân gặp mấy trăm người x ú g lại đao kích tranh nhưng sát thế khinh người gào thét n h a o nhao hướng phía trước hướng vương việt trên người chém tới gặp tình hình này vương việt sắc mặt ngưng lại hai tay hư hoàn m ộ dẫn đem những chém tới đó đao kích dẫn dắt phương hướng ở tại quanh thân năm sáu thước khoảng cách bất lực đảo quanh không khỏi làm những binh lính này trong lòng hoảng sợ khống chế không nổi trong tay mình b ì n h khí hư dẫn một vòng hai tay đột nhiên thẳng băng hướng hai bên đẩy cô dẫn dắt xoay tròn kỳ dị kỉnh khí chính là như lôi đình bộc phát đ ỗ n g nhiên tứ tán oanh mở đem những binh lính kia một chút đánh bay thổ huyết khiến cho người ngã n g ử a đổ trong n g a y mắt vương v i ệ t phóng người lên tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hướng ra luật hồng cơ đi đồng thời triển khai quanh thân vô số đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt n h o nhao ngưng thực thành một thể hóa thành ngày đó tại thiếu lâm sử dụng một kiếm kia một chút hướng ra luật hồng cơ phương hướng chém xuống kim quang dạng rỡ c h ó i lọi c h ó i mắt đem vương việt tôn lên giống như một không gì không thể ngăn cản chiến thần kiếm hướng tới không thể đ ị ợ h nổi không tốt nhìn thấy cái kia một đạo kiếm khí màu vàng nóng khổng lồ hướng đã biết bên trong chém xuống da luật hồng cơ sợ mất mật trái tim đều thoát lên tới cổ họng cũng không lo được cái gì cấp tốc quay đầu hướng một bên né ra ầm ầm một đạo tiếng vang cái kia đạo kiếm khí màu vàng nóng khổng lồ rơi xuống lập tức nổ tung thật nhỏ vô số kiếm khí đả thương người kiếm khí chỗ rơi chỗ triển khai càng làm ộ t đầu hơn mười t r ư i n g kiếm hố phàm l à ở đây vị trí người và ngựa đều là chia làm hai đoạn trang diện nhìn thấy mà giật mình chí ít đã chết đi mấy trăm người bất quá gia luật hồng cơ vẫn là chạy ra chỉ là bị một chút kiếm khí dư ba bị thương vào tay cánh tay lúc này vẫn hướng sau lưng bỏ chạy vương việt người nhẹ nhàng rơi xuống đất chém giết quanh thân đến gần liêu quốc binh sĩ trong lúc nhất thời đem bọn hắn chấn nhấp rồi có chút không dám tiến lên vừa rồi vương việt một kiếm kia để bọn hắn ký ức khắc sâu nhìn về phía vương việt ánh mắt đều là mang theo sâu đầm vẻ sợ hãi tựa như vương việt không là một người mà là thần quỷ chi lưu đồ vật nếu là người làm sao có thể phát ra loại kia không phải người đủ khả năng kiếm pháp làm sao có thể xâm nhập trong đại quân lâu như thế còn thành thạo không có bị đánh g i ế t b ự c này có chút cục diện rằng có dưới mộ dung bác vũ hành vân vương ngữ yên mấy người chạy tới vương việt bên người nhìn khắp bốn phía một đoạn thời gian không thấy biểu ca võ công đã siêu phạm n h ậ p thánh thần quỷ khó giỏ vương ngữ yên ở một bên nói ra vừa rồi vương việt kinh thiên nhất kiếm nàng cũng là thấy rất rõ ràng bậc này uy lực kiếm pháp căn bản không phải sức người có khả năng đạt tới hôm nay lại là tại vương việt trên người hiện ra trong lòng đã kinh động như gặp thiên nhân vu hành vân cũng là thật sâu nhìn qua vương việt vài lần bực này võ công chính là nàng sư phụ tiêu giao tử chỉ sợ cũng nhiều nhất như thế vương việt trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi sau này thành cựu càng thêm không thể đo lường trước không cần nhiều lời hiệp trợ ta truy sát ra luật hướng cơ vương việt nói ra lúc này phó người lên tại liêu bên trong quân cấp tốc xuyên thẳng qua thỉnh thoảng mang ra từng đạo từng đạo kiếm khí đem những ngăn lại đó binh sĩ chém giết cùng gia luật hồng cơ khoảng cách đã ở nhanh chóng rút gần mộ dung bác vũ hoành vân vương ngự yên mấy người cũng không có nói nhảm nữa theo sát sau lưng vương việt thay hắn chú ý tình huống chung quanh dần dần liêu bên trong quân phần lớn người cũng đã chú ý tới mấy người bọn hắn dám xâm nhập quân địch đổi u g i ế t bọn hắn liêu quốc hoàng đế trận thế bắt đầu nhao nhao thu nạp muốn e m vương việt mấy người triệt để vây quanh nếu thật là bị mấy vạn đại quân gắt gao vây quanh chính là vương việt bản thân cũng không nhất định có thể có thể chạy thoát được đừng nói mộ dung bác mấy người thế cục càng phát ra khẩn cấp nhất định phải mau chóng đánh rét ra luật hồng mới có thể bình yên thoát thân n ắ m chắc nhìn ra luật hồng cơ thân ảnh càng ngày càng gần tối đa chỉ có mấy chục t r ư ợ n g vương việt đưa tay giết chết một bên một vị liêu binh đem trong tay hắn trường mâu đặt lại n h ắ m chuẩn ra luật hồng cơ phương hướng hung hăng ném một cái ra ngoài trường mâu mang theo gào thét không dứt âm thanh xe gió cấp tốc cấp gần trực chỉ ra luật hồng cơ Phúc. t trường mâu không có đánh t r ú n g ra luật hồng cơ mà là đâm ở trên mương ngựa bay nhanh ngựa lập tức chỉ trệ dừng lại ra luật hồng cơ chịu không được còn tính bị ném đi dưới ngựa ra luật hồng cơ thụ này một ngăn chính là ngừng lại vương việt thừa cơ mà tiến cái n kia h t ra luật hồng cơ cũng là nhân cơ hội này tiếp tục tìm một cái con ngựa hướng một bên không được chạy trốn cùng vương việt kéo dài khoảng cách các ngươi hôm nay ai cũng cứu không được hắn vương việt tâm thanh lạnh lùng nói nhấc cánh tay kẹp lấy đem những đâm tới đó thương kích kẹp lấy ra sức chấn động đem bọn họ đều là đẩy ra ra ngoài cấp tốc huy động thương kích trong nháy mắt đem quanh thân ra hỏa giết mở cuối cùng hướng bốn phía hất lên nhao nhao rơi đập tại liêu binh trên người thả n g ư ờ i thét dài vương việt nhảy lên một cái hướng phía chạy trốn ra l u ậ t hồng cơ mà đi sau lưng mộ rung bác mấy người kìm chân không ít truy kích liêu binh bọn hắn biết vương việt muốn xuất đòn sát thủ một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên người vương việt phát ra mắt trần có thể thấy chân khí màu vàng kim nhạc hiện, hiện trường phong bay múa tay áo phiêu đẳng khuôn mặt lạnh lạnh mắt như kiếm. đột nhiên vương việt quanh thân chân khí màu vàng kim nhạt co rụt lại mà vào tựa hồ biến hồi nguyên lên dạng vương việt nâng lên cánh tay phải chậm dại hướng phía ra luật hồng cơ phương hướng gạch một cái nhẹ nhàng gạch một cái cái này khiến rất nhiều người không rõ ràng cho lắm bao quát ra luật hồng cơ không rõ người này đang làm cái gì liên tiếp theo một cái trước mắt Cảm giác được trước một đạo kim mang ở trước mắt đạo ở lúc ó e lên một cái rồi biến mất. Lập tức, gia luật l trên biến hồng điên đảo, đồng thời càng ngày càng mở, thời gian dần qua thấy không một mất. cảm mặt mở, tức, thấy trước vật thay bắt thời thời thấy cái cơ rồi đổi, dưới ra qua đầu đảo, sự rõ.、Lúc、này hãn tự hồ phát giác được cái gì muốn mở miệng lại là trễ v i n h viết trễ từ vương việt địa phương nhìn lại gia luật hồng cơ nhà địa phương phương viên hơn ba mươi t r ư i n g bên trong liều binh đều là nhao nhao bỏ mình cắt thành vài đoạn trong lúc nhất thời tất cả mọi người là tê cả ra đầu bực này không thể tưởng tượng nổi thế công hơn ba mươi triệu bên trong người trong nháy mắt đều đã chết đều là không tự chủ được nhìn về phía vương việt người này thần a quỷ a chưa xong còn tiếp chương ba mươi sáu đại yến quốc kết thúc c ả n h thứ hai chính là ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái chính là giống như một đem tử thần liêm đao xe qua thu hoạch được mấy trăm đầu tính mệnh trong đó bao gồm gia luật hồng cơ đầu của hắn đã bay lên bắt đầu chỗ cổ phun ra vô số máu tươi vương việt tới gần mấy trượng đem đầu của gia luật hồng cơ một cái h ú t nhiếp đi qua đồng thời t h ầ m vận công lực la lớn gia luật hồng cơ đã chết các ngươi đại liêu còn không mau mau đầu hàng Thanh â một t bộ phận liêu quân nhìn thấy nhà mình chủ xoáy hoàng đế đô chết rồi vội vàng vứt xuống riêng phần mình binh khi trong tay bắt đầu hướng phía sau chạy trốn nguyên bản so sánh vững vàng trận thế bởi vì gia l u ậ t hồng cơ chết đi lập tức họ mất đồng thời phản ứng dây chuyển vậy dọc theo đi càng ngày càng nhiều liêu quân bắt đầu chạy trốn rút lui gặp tình hình này Cửa theo à ngàn n nhất thời mở rộng, lần tuôn binh hướng mạng quân quân lên trên h thời thứ hai tuôn ra mấy ngàn binh mã, hướng phía chạy thủ mạng quân truy kích. h mấy truy Truy t liêu Liêu bại. mở mã, ra ZA. vương việt bên này quân đội lần nữa xông ra mấy đội nhân mã đem một bộ phận v ọ t tới trước cửa thành liêu quân vây giết còn phái ra một số nhân mã truy kích tuy nói liêu quân quy mô rút lui chạy trốn nhưng là truy kích sự tình vẫn là muốn làm dáng một chút muốn từ trên tâm lý áp bách quân địch để bọn hắn cảm thấy hoàn toàn sợ hãi như vậy một đoạn thời gian rất dài liền không dám tới p h ạ vào những liêu đó quân quy mô lui về vương việt cùng mộ dung bắt bọn người cũng là từ phía sau trở về t r ú n g sát hướng phía cửa thành phương hướng thương kích huy động máu tươi văng khắp nơi giết những rút lui đó liêu quân là đánh tơi bời té tất kẻ đái t h ắ n g chúng ta thắng u châu thành đại thắng những trải qua đó lần này đại chiến binh sĩ cùng những giang hồ đó bang phái nhân thủ đều là cảm giác được một cỗ lệ nóng doanh tròng cảm giác trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết sôi t r à o trong miệng cũng là không chỗ ở lớn tiếng gọi mấy đội binh mã đuổi theo trong vòng hơn mười dặm lại là bẹ tới đem bọn hắn chạy trở về là đủ rồi nếu là còn muốn truy chỉ sợ cũng không ổn sau đó Vương Việt, dung bác mấy người, dung mang theo mộ mấy mấy bác đêm ộ i i b n vào thành, trận chiến này đó tại là tri h n mà châu phủ thượng cử hành một trận thịnh đại mâm lễ chúc mừng lần này tham chiến rất nhiều tướng lĩnh một chút giang hồ bang phái thủ lĩnh cao tầng còn có vương việt bọn người là ra mặt tiến hội cả đêm đèn đốt sáng trưng trắng đêm uống vô cùng náo nhiệt đương nhiên vương việt không có giống như bọn hắn uống rượu say mèm hãy nói lấy công lực của hắn chống c ự cồn chính là vạn chén cũng sẽ không ngã xuống đại chiến thắng lợi là muốn ăn mừng bất quá vương việt hiển nhiên còn có sau này việc cần hoàn thành bao quát đặng bảo xuyên công giá cản mộ dung b ắ c bọn hắn cũng không cùng tầm t h ư ờ n g tướng lãnh và những giang hồ đó bang phái người một dạng hôm sau đặng bách xuyên công giá cản bọn hắn bắt đầu rời đi u châu thành hướng yến vân mười sáu châu những thành trì khác tiến đến còn có một số vương việt tin được gia hỏa đều là sáng sớm rời đi u châu thành hiển nhiên bọn họ đều là nhận được vương việt mệnh lệnh có chuyện gấp gáp muốn làm chi châu phủ vương việt cùng mộ dung bác hai người ngồi thương lượng một ít chuyện phụ nhi ngươi sáng sớm liền để đặng bách xuyên bọn hắn rời đi chắc là có nhiệm vụ trọng yếu mộ dung bác nói ừ ta để bọn hắn hướng còn lại mười cái châu thành thông chi bây giờ liêu quân đã lui chúng ta có thể chuẩn bị phú c quốc lấy u châu thành làm chủ lan ra toàn bộ yến vân mười sáu châu vương việt lên tiếng nói một bước này vương việt hôm nay cuối cùng là đã đến liền có thể chính thức chiêu cáo thiên hạ đại yến quốc một lần nữa sinh ra vài ngày sau vương việt tại u châu thành chính thức phục hồi đại yến quốc mộ dung bắc là hoàng đế vương việt là thái tử đồng thời bắt đầu sắc phong ngoài ra có công lao tướng lãnh và gia thần một ngày này thiên hạ lại thêm một cái quốc gia tại đại tống cùng đại liêu lãnh thổ ở giữa vẫn là chiếm cư cực kỳ trọng yếu yếu địa chiến lược theo đại yến quốc hoàn toàn chính xác lập liên quan tới ưu châu thành tin tức về đại chiến cũng là tại toàn bộ trung nguyên địa khu lưu truyền binh cường mã tráng đại liêu quốc xuất lĩnh mười vạn đại quân xuôi nam muốn lấy lại yến vân mười sáu châu nhưng không ngờ tại u châu thành lúc khai chiến đại liêu hoàng đế ra luận hồng cơ bị người tại trong vạn quân lấy xuống trên cổ đầu người liêu quân cũng bởi vậy đại bại mà quay về cái kia trong vạn quân gỡ xuống ra luật hồng cơ trên cổ đầu người chính là bây giờ đại yến quốc thái tử mộ dung phục giang hồ t r ợ búa đoạn thời gian trước còn tại lưu truyền mộ dung phục nhất kiếm chọn lấy toàn bộ phái thiếu lâm sự tích làm cho phái thiếu lâm phong sơn trăm năm cái này cực kỳ hành o động giang hồ đại sự xác định vững chắc có thể lưu truyền mấy trăm năm nhưng mà đoán trước không đến mộ dung phục kiếm chọn thiếu lâm còn không tính còn tại u châu thành bắt lại ra luật hồng cơ đầu người sau đó thành lập đại yến quốc những chuyện này không có chỗ nào mà không phải là hành động thiên hạ đại sự nguyên bản rất nhiều năm sẽ không phát sinh một kiện bây giờ lại là tụ tập một dạng liên tục phát sinh có thể nói đây là một cái giang hồ đại thế cùng l o ạ n thế sinh ở dạng này một thời đại là may mắn cũng là bất hạnh đại yến quốc thành lập về sau hướng tới ổn định thời điểm cực ít người biết được vương việt sớm rồi rời đi u châu thành lấy hắn thân phận của bây giờ đi tới chỗ nào đều muốn cải trang một phen vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết cũng thuận tiện xử lý một chút chưa xong sự t ì n h phiêu m i ể u phong vương việt bất chi bất giác lại tới đây cũng là lên linh thú cung nhìn một chút hôm nay linh thú cung đã trả lại cho vu h à n h vân vương ngự yên đã cho hắn làm thái tử phi bây giờ đang ở ưu châu giúp hắn xử lý một vài sự vụ đến rồi vu hành vân bế quan địa phương cùng nàng giao lưu một phen không có qua một canh giờ vương việt rồi rời đi rời đi thời điểm vu hành vân hiện ra sắc mặt mang theo không thể tin cùng kinh ngạc tựa hầu nghe được một ít vô cùng không phải sự t ì n h thật lâu không kềm chế được rời đi linh t h i ế u cung về sau vương việt thuận tiện đi tây hạ quốc gặp lý thu thủy hôm nay nàng không có hơn phân nửa công lực dung mạo cùng thân thể đã biến thành cực kỳ dàn u a qua không được mấy năm chỉ sợ liền muốn rời khỏi nhân thế cũng coi là để cho nàng vượt qua một cái cực kỳ an giật lúc tuổi già rời đi tây hạng vương việt lại là đi đại lý thuận tiện tại vô lượng sơn dưới thạch bích đem cái kia bắc minh thần công lấy lại là gặp gặp đoàn dự tiểu t ử kia hắn hôm nay làm hoàng đế ngược lại là không đổi được cùng phụ thân hắn vậy phong lưu bó lớn hậu c u n g không khỏi làm vương việt âm thầm lắc đầu vài ngày sau vương việt xuất hiện ở tái ngoại một mảnh mênh mông trên thảo nguyên đây là hắn cuối cùng một mục đích cũng là vì nhìn một chút hai người mà thôi có lẽ không chỉ hai cái vương việt tự hồ chẳng có mục đích tiêu sái vào đi trong vòng hơn mười dặm đường về sau chính là xa xa thấy được một c h u người ta cách đó không xa còn có người tại để đó dê bỏ là một cái thân hình thẳng tắp hán tử cao lớn bên người vây quanh hai ba cái tiểu t h í hải còn có một cái quần áo mộc mạc dung mạo thanh lệ nữ tử hán tử cao lớn có chút trên mặt của đen kịt lộ ra một niềm hạnh phúc nụ cười thỏa mãn sinh hoạt tựa hồ có chút gian khổ trên mặt của bất quá bọn hắn đều tràn đầy khoái hoạt đây cũng là đền bù nhét thượng dê bỏ không hứa ước tiết lối vương việt lẩm một tiếng không có quáy dày bọn hắn sau đó chính là biến mất chưa xong con tiếp Trước xuyên q sau g một lúc lâu áo trắng thân ảnh bông trong tay xuống chén lớn có chút nghiêng mặt qua gò má lộ ra một chương mặt mũi quen thuộc không phải vương việt là ai nơi này nguyên lai、like、là tới gần sơn tây cảnh nội quan ngoại lần này xuyên qua địa điểm quả thực có chút hô cha vương việt ở trong lòng đậu đen rau muống từ phía trên dòng thế giới rời đi về sau vương việt trở lại địa lệnh không gian không lâu lựa chọn tiếp tục ghé qua một phen luân chuyển phía dưới chính là chuyển đến thiên hạ đệ nhất thế giới vốn là xuyên qua đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương cất chim cũng không có vương việt đi lộ trình của hơn m ộ ư ơ i dặm mới đi đến cái trạm dịch này chờ đợi có gần nửa c a n h giờ nghe được một chút lời nói của người tới lui cũng là từ đó hiểu được không ít tin tức biết được bản thân đại khái vị trí nói đến đây thiên hạ đệ nhất võ hiệp thế giới vương việt trước kia cũng nhìn qua bộ này phim võ hiệp đối với trong đó nội dung cốt truyện đại bộ phận vẫn nhớ rõ ràng chính là tào chính thuần quản lý đông xưởng quyền khuynh triều chính cầm giữ triều chính hãn bản nhân cũng có mưu quyền xoán vị c h i tâm làm sao có thiết đảm thần hầu chu không nhìn quản lý hộ long sơn trang trở ngại để cho thủy trung không thể được xính thế là liền lập mưu như thế nào đem hộ long sơn trang cùng thiết đảm thần hầu diệt trừ chỉ để tiêu trừ cái cuối cùng trở ngại mà chu không nhìn cũng là trưởng quản lý hộ long sơn trang cùng tào chính thuần không ngừng đối kháng tiếp đối với vương việt mà nói có thể không hề cố kỵ tận tình chơi bừa nghĩ đi nghĩ lại lúc này bên ngoài thế mà vang lên rất nhiều tiếng võ ngựa thanh âm từ xa mà đến gần chứng minh đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới vương việt lấy lại tinh thần hướng ngoài cửa sổ mặt nhìn lại mấy chục trên trăm cái ăn mặc đông s ư ở n g quần áo người cấp tốc đem chọn cái dịch chạm bao vây lại dẫn đầu hoạn quan thủ lĩnh xuống ngựa chậm rái hướng phía trong trạm dịch đi tới trạng hướng như vậy muốn đến nội dung cốt chuyện điểm vào giống như nguyên bản không sai b ị lắm những thứ này đông s ư ở n g ra hỏa chỉ sợ là theo đuổi r ế t n h ữ n g không nghe theo đó tướng lánh của bọn họ thân thuộc thật đúng là đuổi tận r ế t tuyệt việc gác bất tận vừa đến đã đụng phải loại chuyện này cũng là đủ vui hay vui mắt vương việt thấp giọng trêu trọc xuống lúc này những người của đông xưởng đó đã đem dịch chạm triệt để vây quanh hơn mười người đi theo cái hoạn quan hướng kia đầu lĩnh cũng đã vào trong nhà hoạn quan thủ lĩnh liếc nhìn một lần trong phòng lập tức nhìn về phía vương việt cái phương hướng này phía trước một bàn lộ ra cười lạnh một tiếng chậm rãi đi tới một bàn này người có hai cái phụ nhân mang theo ba bốn hải tử ngồi ở chỗ đó có chút run l y bầy các nàng bên người cũng ngồi hai cái hán tử cao lớn túi đầu sắp mặt lại cực kỳ bất an tay phải nắm thật chặt một bên đao kiếm cái kia hoạn quan thủ lĩnh đi đến bọn hán phụ cận thanh âm âm dương quái khí văng lên các ngươi là dương tướng quân thân thuộc đi đem hắn trước khi chết giao cho đồ đạc của các ngươi giao ra ta có thể thả các ngươi một con đường sống nghe được hoạn quan thủ lãnh thanh âm cái kia hai cái phụ nhân túi đầu không nói lời nào cạnh bên hai cái hán tử cao lớn cưỡng chế chấn định nói ra vị đại nhân này ta không rõ ngài đang nói cái gì chắc là nhận lầm người nhận lầm người hoạn quan thủ lĩnh cười nhạt một chút nói chớ cùng ta d ở trò gian ta đếm ba tiếng các ngươi như không giao ra vậy cũng đừng trách ta vô tình một hai mới vừa đếm tới hai cái kia hai cái hán tử cao lớn vừa muốn nói chuyện cũng cắt Các cho chỗ có các thanh ngươi những này đồng sưởng săn, đúng nào nhìn ngươi loạn. là là bị một thanh âm cắt đứt. Các những thứ này săn, thật đúng là chỗ nào đều có thể nhìn thấy đều vương việt uống nước trà nói khẽ lời này vừa ra cái kia hoạn quan thủ lĩnh lập tức mặt âm trầm hướng vương việt nơi này xem ra cái kia thứ ba cũng không đếm một tên tiểu t ử túi h cũng dám đối với đông s ư ở n g bất kính muốn chết dứt lời hoạn quan thủ lĩnh lấy tay một chút hướng vương việt đầu trộm tới năm ngón tay x u ở ra ôm theo bén nhọn kinh phong nếu là bị bắt thực chỉ sợ đầu biết giống như dưa hấu vỡ nát vương việt nắm lên trên bàn một chi đuôi trúc hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới đ u ô i trúc trong nháy mắt xuyên qua hoạn quan thủ lãnh bàn tay đã ngừng lại thế công của hắn n g ư ơ i hoạn quan thủ lĩnh sắc mặt kinh hãi nhìn thấy bàn tay bên trong cắm một cây đ u ô i trúc r u n g g i n g nói ngươi cái gì ngươi chết đi vương việt nói một câu bấm tay một điểm một đạo kiếm khí xuyên qua hoạn quan thủ lãnh đầu để hắn một mệnh ô hô đây hết thảy cũng liền phát sinh trong nháy mắt vương việt dùng đ u ô i trúc xuất thủ xuyên qua hoạn quan thủ lãnh bàn tay đến sử dụng kiếm khí xuyên qua hoạn quan thủ lãnh đầu chính là phát sinh trong nháy mắt ở đây những người khác đều là chưa kịp phản ứng đợi cho hoạn quan thủ lĩnh sau khi ngã xuống đất những đông xưởng đó ra hỏa mới đổi sắc mặt nao h nhao rút dao hướng phía vương việt chém tới cái này c h i t để đem tràng diện dẫn tới hôn loạn cấp độ vương việt phất tay quét qua một đạo kiếm khí quét ngăn ra đem đến gần mấy cái đông xưởng thái giám chém giết sau đó hai tay mở ra mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt phun ra ngoài đem những sông vào đó đông xưởng thái giám từng cái đánh chết rơi các ngươi còn không đi ở lại đây chờ chết ta vương việt quét nhìn một vòng nhìn lấy những cái k i a ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất người lên tiếng nói đem bên trong nhà đông xưởng thái giám xử lý sạch sẽ vương việt thân hình k h á động đã đến rồi ngoài phòng đem những muốn sông vào đó bên trong nhà đ ô n g s ư ở n g thái giám dẫn đi cũng coi là cứu được những bình dân này bách tính một cái mạng hắn đã giết ngăn đầu chúng ta nếu không bắt lấy hắn trở về tính mạng của chúng ta cũng không bảo đảm giết ta mấy chục cái đông s ư ở n g thái giám phóng tới vương việt dẫn theo đao kiếm lớn tiếng g à o thét vương việt thấy vậy không khỏi lắc đầu nói cũng tốt đưa các ngươi cùng đi chứ vung tay quét qua trong nháy mắt đám kia vọt tới đông s ư ở n g thái giám thân thể trì trệ trong mắt lộ ra một loại không thể tin sau đó thân thể chính là cắt thành hai đoạn huyết dịch bắn tung toé một chỗ những a người đó nhao nhao g hướng phía vương việt quỳ lệ hành lễ vương việt lông mày nhữ lên ghét nhất một bộ này các ngươi đều đứng lên cho ta những đông xưởng đó thái giám đều đã chết các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi không phải sẽ có đại phiền thoái những người đó nghe xong cũng đều là rõ ràng nhanh chóng rời đi dịch trạng vương việt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng bắt lấy một cái nam tử không khỏi làm thần sắc hắn kinh hãi coi là vương việt muốn động thủ với hắn liền muốn hô tham mạng đừng sợ ta chỉ là muốn hỏi một chút người thành trấn gần nhất đi như thế nào sau một lát vương việt đạt được cơ c m ố n cấp tốc rời đi dịch trạng hướng một cái phương hướng nhanh chóng lao đi chưa xong con tiếp chương hai lần đầu gặp đại nội mật thám canh thứ nhất mấy canh giờ sau vương việt xuyên qua một mảnh ruộng cạn cái này địa lệnh hào chết không chết để hắn xuyên qua như vậy cái địa phương q u quái hỏi qua một chút người mới biết thành t h ấ n gần nhất đều muốn đi đến một ngày lập tức tâm tình sẽ không xứng rồi bất quá cuối cùng xa xa thấy được phía trước tựa hồ có nhà còn chứng kiến t i ể u quán thân ảnh lúc này bước nhanh hơn hướng nơi đó tiến đến nhưng mà càng phát ra đến gần thời điểm liền cảm giác được có chút không đúng phía trước t i ể u quán bên trong có thật nhiều người tại ra bên ngoài liều mạng chạy thần sắc mang theo hoảng sợ cùng bối rối tiếp theo một cái trước mắt một chút để vương việt cực kỳ không thích thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt lại là đồng xưởng thái g á m cho săn vương việt trong mắt hàn mang l o ạ lên lúc này nhìn thấy những thứ này đông s ư ở n g thái giám đang đổi u r ế t vào những người kia trong lòng một cỗ sát khí dần dần hiện hiện trước đó không lâu mới gặp được đông s ư ở n g thái giám bây giờ lại là gặp gỡ hẳn là lần này tới đến cái thế giới này nhất định giống như đông s ư ở n g có quan hệ chặt chẽ gặp gỡ ta cũng coi như các ngươi đông s ư ở n g không may vương việt lên tiếng nói thân hình loại lên hướng phía trước tiến đến nơi xa t i ể u quán trên nóc nhà ba cái đông s ư ở n g thái giám đứng thẳng nhìn phía dưới cục diện không nói gì nhìn những người đó dần dần bị vây lại bắt đầu liệu mạng chống cự cầm đầu thái giám thủ lĩnh n ắ m qua một cái mũi tên kéo cung cái tên n h ắ m chuẩn bị vây lại người một chút bắn ra s i ê u s i ê u s i ê u những mũi tên đó trong nháy mắt kích xạ ra ngoài xông vào trong đám người chuẩn xác chúng đích tại những trên thân người đó chúng tên người từng cái nhao nhao ngã xuống đất thanh này mũi tên bắn ra đánh giết trong chớp mắt hơn mười người ngăn đầu t ố t tiết pháp bên người hai cái thái g i á m u ố t mông ngựa cái thái g i á m kia thủ lĩnh cười cười tựa hồ rất là hưởng thụ lập tức nói ra mấy người kia tìm được sao còn không có hai cái thái dám cẩn thận nói thái giám thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo quắt phế vật còn không gấp rút tìm kiếm đốc chủ nói qua không thể để cho bọn hắn chạy trốn tới quan ngoại tìm được về sau ngay tại chỗ giết chết vâng hai cái đông s ư ở n g thái giám lĩnh mệnh nhưng ở lúc này vương việt đã chạy tới nhìn thấy thi thể khắp nơi đều là vừa mới bị giết sắc mặt đã âm lãnh xuống tới trung quy là chậm một chút điểm vương việt sắc mặt tâm lãnh vung tay lên một cái một đạo kiếm khí màu vàng kim nhặt ở giữa không trung vút qua rơi vào những đông xưởng đó thái giám trên người phốc phốc phốc chỉ một thoáng hơn mười vị đông xưởng thái giám hết thể bỏ mình máu tơi ư cấp tốc nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất tình huống nơi này trên nóc nhà thái giám thủ lĩnh tự nhiên thấy rất rõ ràng vương việt trong nháy mắt xuất thủ đem hơn mười vị đông xưởng thái giám m i ệ n sát võ công có thể nói cao lạ thường lúc này kéo cung c à i tên trong tay tích lũy vào một cái mũi tên hướng vương việt bay đi điều trùng tiểu kỹ vương việt xa xa trông thấy bay tới mấy chục cây mũi tên hướng hắn vây quanh phòng tới không khỏi cười lạnh một tiếng một cỗ chân khí bỗng nhiên từ thể nội bắn ra tại quanh thân hình thành một cỗ vô hình khí tượng những mũi tên đó tới gần trước người ba bốn thước chính là ngưng trệ ở không được tiến lên một tơ một hào chân khí rung động những mũi tên đó liền nhao nhao bắn bay ra ngoài một màn này lập tức để cái thái giám k i a thủ lĩnh sắc mặt kinh hãi nhưng thấy vương việt hướng hắn nhấn một ngón tay lập tức một đạo kiếm khí đánh ra cấp tốc hướng cái thái giám k i a thủ lĩnh mà đi cái thái giám k i a thủ lĩnh cũng có chút võ công thế mà bị hắn mau né bất quá nhưng ở lúc này một đám đông s ư ở n g thái giám tại tiểu quán một chỗ tìm được mấy cái ẩn n ư ớ người một cái phụ nữ cùng mấy đứa bé chính là các nàng ngay tại chỗ giết chết một chút đông xưởng thái g i á m giơ lên trong tay đao liền muốn đem mấy người kia giết đột nhiên hai đạo áo đen thân ảnh không biết từ chỗ kia toát ra ngăn cản những thứ này đông xưởng thái g i á m các ngươi là người nào dám đến ảnh hưởng đông xưởng làm việc hai cái áo đen thân ảnh không nói một lời nhưng mà đáp lại bọn họ là một mảnh thê trắng lạnh lẽo đa quang tại giữa bọn hắn hiện lên thách ra từng đoá từng đoá đỏ thấm huyết hoa từng tiếng kêu thảm bọn này đông xưởng thái g i á m liền đao cũng không từng chém xuống đi chính là nhao, nhao ngã xuống đất một người khác thì là hộ tống phụ nữ cùng hải tử cấp tốc rời đi nơi đây chạy đi đâu cái kia thái giám thủ lĩnh tránh qua tránh né vương việt một đạo kiếm khí xuống nóc nhà chính là thấy được hai đạo áo đen thân ảnh chạm thủ hạ của giết hắn còn cứu đi đốc chủ phân phó muốn giết người lúc này liền muốn động thủ một đạo áo đen thân ảnh dẫn theo một cái đơn đao thân đao xoay tròn liền muốn xuất thủ đã thấy một đạo kiếm khí xuyên qua thái giám thủ l á n h đầu không khỏi làm hắn chừng lớn hai mắt có chút không thể tin sau đó vương việt thân ảnh nổi lên đem hắn một cước đá bay sau đó vương việt bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt hai người q u ầ áo đen các ngươi chính là đoạn thiên ngai cùng thiên hải nhất đoạn ngai là đao. quy vương việt lên tiếng nói ra hai cái áo đen thân ảnh nghe được lời nói của vương việt về sau rõ ràng có thể cảm giác được hô hấp run lên nhìn về phía ánh mắt của vương việt cũng mang theo cảnh giác cùng xem kỹ không cần như thế ta lại sẽ không ăn người các ngươi vương việt nhìn lấy phản ứng của bọn hắn lên tiếng nói một lát sau là đoạn thiên n g a i mở miệng ngươi là người nào vì sao cũng xuất thủ đối phó đông s ư ở n g vương việt cười cười nói ta nha nói ngươi cũng không nhận biết về phần đối phó đông xưởng bất quá là không quen nhìn tôi gặp nhau tức là hữu duyên khuyên các ngươi một câu cẩn thận chu không nhìn không cẩn trợ trụ vi ngược ngươi là ý gì hai người nghe được vương việt lời này lúc này đổi sắc mặt chu không nhìn đ ố i bọn hắn ân trọng như núi chính là tái sinh phụ mẫu nhất sinh làm việc quang minh lỗi lạc vì nước vì dân sao có thể dung nhẫn người khác nghi vấn nhìn nét mặt của các ngươi ta mới phát giác chu không nhìn không hổ là cái nhân vật ngấp nghẽ hoàng vị hơn hai mươi năm trăm phương ngàn kế mưu đồ đang, đang từng bước tiến hành thuận lợi vào các ngươi những thứ này bị mơ mơ màng màng quân cờ ta đều không khỏi có chút đồng tình các ngươi v ư ấy ta bất quá là lời nói thật các ngươi cũng phải đọc thủ vương việt lấy tay vung lên đem những đao quang đó toàn bộ ngăn lại không nhúc nhích nhìn lấy quy hải nhất đao lần này động tác không khỏi làm quy hải nhất đao cùng đoạn thiên nhai con ngươi đột nhiên co lại trong lòng rất là trấn kinh có thể tùy ý tiếp được quy hải nhất đao đao quang hơn nữa còn là dùng một tay thân thể không nhúc nhích chút nào bực này võ công cực kỳ đáng sợ vũ khống thần hầu đợi ta đưa người bắt đưa cho thần hầu xử lý quy hải nhất đao lạnh lùng nói ra vừa dứt lời đao khí chính là t u ô n ra tràn ngập tại quy hải nhất đao q u a n thân ánh mắt cũng là lạnh lẽo như đao thậm chí hắn toàn thân cao thấp đều là một cây đao Bá bá bá. Quy quơ tay, Hải nhất đao quơ đao trong tay, hướng phía vương Việt trên người không ngừng chém Việt người trong vương trên ngừng đao đao quy hải nhất đao nghiêm túc xuất thủ từng đao nhanh chóng hướng phía vương việt chém tới lại là thủy trung bị vương việt né tránh né tránh vương việt tại né tránh đồng thời còn ra âm thanh tán dương một câu quy hải nhất đao cũng không hổ là thiên hạ đệ nhất đao hắn bá đao liền t ạ o chính thuần thiên cương nguyên khí đều có thể bộ ra đã là mạnh phi thường hơn mười đao đi qua về sau quy hải nhất đao gặp vương việt như cũ đi bộ nhàn nhã đem đao pháp của hắn đều ngăn cản lại đến sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng bá đao tuyệt tình trạng một đao về sau thân hình vội vàng tối lui đồng thời một cỗ cực mạnh đao thế từ trên người hắn tảng ra Cổ tay vũ động thân đao trước bổ tay thân lượt đao ra đao sau ra vũ vòng, vô động đột đó người nhiên phun ra vô số đao ảnh, sau đó hung hăng số một đao. Chưa xong còn tay i ế p Trưng không ba, thăm gió thân thủ.、Cánh、thứ hai, Một Việt thét tốt. Việt quát mang, mà gió cường hướng Vương、Việt、gào thét mà đi. Đến được tốt. Vương hai. đại đi. tiếng. Hai Cánh Đến cực đao một đạo kỳ khẽ được đột nhiên hợp lại lập tức phía trước năm thước khoảng cách dựng thẳng lên một đạo d à y đặc hùng hậu màu vàng kim n h ạ t khí tượng đem quy hại nhất đao đao mang ngăn cản được sau một lát khí tượng cùng đao mang đều là đồng thời vỡ vụn một cỗ kình khí từ đó khóe động ra thổi lên đầy đất bụi bặm quy hải nhất đao thủ c ố này phản lực không tự giác lui ra phía sau hơn một trượng khoảng cách vương việt lại còn tại nguyên địa đứng thẳng cứ việc kính phong tạo nên tay h á o tung bay lại nửa bước cũng chưa từng xê dịch qua chia cao thấp hiển thì rõ vương việt nếu cưỡng ép ngăn cản một chiêu quy hải nhất đao tuyệt tình trạng chính là muốn nhìn xem những thứ này đại nội mật thám thực lực chân chính bây giờ cùng quy hải nhất đao giao thủ cũng là trong lòng hiểu rõ nếu muốn so với một phen cái này quy hải nhất đao thực lực đủ để c ù n g cư ma trí bọn người so sánh bởi vậy suy đoán cái tia thiết đạm thần hầu chu không nhìn võ công Chí tiếp theo quay đầu nhìn về phía đoạn thiên ngai lúc này hắn đã sớm đem phụ nữ cùng mấy đứa bé sai đi đang ở nhìn chòng chọc vào vương việt chú ý đến vương việt nhất cử nhất động nhìn nét mặt của hắn vương việt cau mày nói thế nào ngươi cũng phải độc thủ lập tức gặp hắn cùng quy hải nhất đao giao lưu mấy cái ánh mắt đồng thời thần sắc cứng lại trước sau hướng phía vương việt giáp công tới đao mang hiện kiếm khí đẳng đối với cái này vương việt thì là lắc đầu thở dài các ngươi loại ý nghĩ này thật không tốt cho là ta sẽ không giết các ngươi liền muốn thăm dò võ công của ta nội tỉnh hoàn toàn chính xác vừa rồi vương việt cùng quy hải nhất đao lúc giao thủ không có hiện lộ qua sát khí trong lòng của hắn cũng không muốn giết quy hải nhất đao bao quát đoạn thiên ngai bọn hắn bất quá là bị chu không nhìn triệt triệt để, để lừa gạt lợi dụng bản tính của bọn hắn tiện lương làm lớn bên trong mật thám trong lúc đó làm rất nhiều trừ gian diện tác thật là tốt sự tình vương việt đối với cái này loại người tại không có uy hiếp được sinh mệnh của mình dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không hạ sát thủ mà đoạn thiên n g a i cùng quy h ả i nhất đao hiển nhiên cũng đã nhận ra bọn hắn thân là đại nội mật thám đối với vương việt dạng này một cái đột nhiên n ô ra võ công cao thủ đồng thời cùng mình có chút liên quan vô ý thức liền sẽ điều tra dò xét một phen cũng chính là cái gọi là bệnh nghề nghiệp đối mặt với tiền hậu giáp kích mà đến đao kiếm vương việt thân hình na di né tránh đồng thời đem đao kiếm của bọn họ dùng khí kình bắn ra tại hai người toàn lực giáp công phía dưới thành thạo con ngón búng ra một đạo kiếm khí sụp ra quy hải nhất đao gọn tới một đao theo sát lấy một trưởng vô r a lập tức đem quy hải nhất đao bước lui ra ngoài mấy trượng sau đó tránh thoát sau lưng nhất kiếm cấp tốc n ô ra hai ngón tay đem đoạn thiên n g a i thân đao kẹt chặt thâm vận kinh lực để cho không nhúc n í t được nghe nói ngươi tử miên cùng tứ lang trong tay học được h u y ế t kiếm hôm nay xuất ra để cho ta mở mang tầm mắt vương việt bình tĩnh nhìn lấy hắn nói ra đoạn thiên nhai không để ý tới lời nói của vương việt mấy lần rút đao đều không thể động đậy tay phải chính là buông cán đao ra sở về phía thắt lưng chỉ nghe thấy ken một tiếng một vòng kiếm quang hiện lên hướng vương việt trước người đánh tới hắn lần này động tác vương việt sớm có đ o á n trước đoạn t i ê n n g a i hông của t h ầ n có g i ấ u một cái thuần cương nhuyễn kiếm chính là chu không nhìn đưa cho hắn bình thường c u ố n tại thắt lưng lúc mấu chốt lấy ra có thể đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả những thứ này vương việt đều là rất rõ ràng khi hắn lấy tay s ờ về phía bên hông thời điểm liền đoán được hắn động tác kế tiếp、Phúc. vương việt con ngón đ ú n g ra đem đâm tới nhuyễn kiếm một chút sục ra nguyên bản kẹp lại võ sĩ đao cũng là ném trên mặt đất đưa tay hướng phía đoạn tiên nhai đ i ể m ra còn không dùng huyễn kiếm vương việt lên tiếng quát vương việt đang buộc hắn bước đoạn tiên nhai xử x u ấ t huyễn kiếm đối với môn kiếm thuật này vương việt cảm thấy rất hứng thú muốn nhìn chúng nhìn lên vài đạo kiếm khí bắn ra đoạn tiên nhai nhuyễn kiếm một vùng bà bà bà đem mấy đạo kiếm khí ngăn trở mình cũng bị đẩy lui ra ngoài bay ngược trên đường đoạn tiên nhai hai mắt nhắm lại thân thể nghiêng về phía trước rơi trên mặt đất sau đó đột nhiên mở hai mắt ra hướng vương việt vội sông mà đi một cái nhuyễn kiếm kéo căng thẳng tắp bắt đầu lóe ra từng tia kỳ dị hoàng quang nhuyễn kiếm một chút hướng phía trước chém、ra. hướng phía vương việt phương hướng tốc độ cực nhanh nhưng không có mang ra một tia một hào t h à n h thế một kiếm gia hoàng quang phun huyễn ảnh hiện đối với cái này vương việt rốt cục khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười cái này h u y ễ n kiếm chi uy thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đập vào trước mắt là một mảnh vàng mênh mông kiếm quang tựa hồ khắp nơi đều là kiếm ảnh hướng hắn bao phủ m à tới huyễn kiếm quả thật là một môn mở ra lối riêng kiếm thuật có chút môn đạo vương việt lấy tay trước người xoay tròn mang ra từng tầng từng tầng dày đặc b i n bị khí kình đem những kiếm ảnh đó cùng kiếm quang hết thảy đẩy ra p h á di nhưng ở lúc này sau lưng đột nhiên lại chém ra mấy đạo đao mang lại là quy hải nhất đao gia nhập vương việt cảm giác được hai người đều ở nhanh c h ó n g tới gần khoe miệng nhẹ nhàng đĩu một cái hai tay d i ư ơ n g ra một vòng đồng thời vận khởi quanh thân chân khí tại hai người tới gần ba thước khoảng cách thời khắc đột nhiên buộc phát ra ẩm một đạo tuyệt cường kình lực từ trên người vương việt đ ẩ y ra thoáng chốc đem đoạn thiên nhai huyễn kiếm cùng quy hải nhất đao đao mang phá mất đem hai người đánh bay ra ngoài vương việt n ú n người nhảy lên cười một tiếng dài mà hậu thân con vào tới giống như một đạo mũi tên lướt đi cấp tốc rời đi nơi đây hai vị võ công đã linh giáo rồi mong rằng nhớ kỹ ta nói lời nói đừng cho hối hận của mình vương việt thân ảnh rời đi rất xa một thanh â m nhưng ở nguyên địa quanh quẩn công lực cỡ này không khỏi làm đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao rất là trấn kinh người này là ai bằng chừng ấy tuổi liền có bực này võ công hơn nữa võ công con đường cũng không thuộc về bây giờ các đại môn phái không biết là chính là tả đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao đứng ở một bên mở miệng nói ra quy hải nhất đao nhìn qua vương việt rời đi phương hướng một lát sau âm thanh lạnh lùng nói quản hắn là chính là tả sau ngày hôm nay hắn chính là đối thủ của ta sớm muộn phải để hắn thua ở dưới đao của ta đoàn tiên ngai nhìn hắn một cái sau đó nói người đối với thắng bại quá mức chấp nhất dạng này sẽ để cho bản thân sống rất khổ quy hải nhất đao lên tiếng nói trong lòng ta đao là một bộ phận của ta thắng bại là động lực của ta người bên ngoài chắc là sẽ không hiểu gặp hắn đem đao thu về vào vỏ xoay người sang chỗ khác đoàn tiên ngai suy nghĩ sâu xa một lát không có nói thêm cái gì cũng là đem nhuyễn kiếm thu hồi bên h ồ n g nhặt lên trên đất võ sĩ đao thu về vào vỏ nhiệm vụ đã hoàn thành bây giờ vẫn là mau chóng chạy về hộ long sơn trang hướng nghĩa phụ b ẩ m báo đoạn tiên n g a y nói ra sau đó hướng phía vương việt rời đi phương hướng lướt qua còn có người kia hành động cử chỉ quái dị cũng phải hướng nghĩa phụ b ẩ m báo điều tra rõ ràng kỳ lai lịch phân biệt là địch hay bạn quy hải nhất đao nghe xong nói ra vậy thì đi thôi sau đó hai người đi đến t i ể u quán đằng sau cưới lên hai thất đại ngựa thuận con đường mau chóng đuổi theo chưa xong con tiếp chương bốn thành thị phi canh ba mấy ngày sau vương việt đã khởi hành đi tới kinh thành lần này trên kinh thành đến là muốn điên đi lao nhìn một chút cổ tam thông đối với cái này cái ham võ thành si bất bại ngon đồng vương việt cũng là suy nghĩ nhiều kiến thức một chút c h ỉ như vậy nhàn nhã đi khắp nơi bởi vì lần này xuyên qua nhiệm vụ chính là chỉ có một thiên hạ đệ nhất đang cùng cái này võ hiệp thế giới danh s ư n g vương việt cần có chính là bại tận thiên hạ cao thủ đoạt được võ công đệ nhất thiên hạ tên i tuổi mà ngày xưa cổ tam thông cũng là võ công thiên hạ đệ nhất vương việt muốn đoạt đến thiên hạ đệ nhất lẽ ra cùng vị này muốn tỷ đấu một chút mọi người đều biết cổ tam thông bị giam tại thiên lao tầng thứ chín thiên lao trọng địa cũng là cơ quan trùng điệp thủ vệ sâm nghiêm muốn xuống dưới không phải đơn giản như vậy vương việt suy tư nên như thế nào xuống đến thiên lao tầng dưới chót hẳn là muốn một mực đánh xuống sao có vẻ như cũng chỉ có biện pháp này v ề phần kính sự phòng một cái thái g i á m đào lên trùng chó quá mức khó tìm đi vào mặc dù không có thể nhưng là xuống đến thiên lao tầng thứ chín về sau ngược lại là có thể từ nơi này thuận tiện thoát t h â n một chỗ trong tửu điếm vương việt gần cửa sổ mà ngồi điểm một chút rượu thức ăn nhiều ngày chưa từng ăn no nê tốt bây giờ có thể thoáng bổ sung trở về một lát sau rượu thức ăn toàn bộ đi lên vương việt chính là một bên thưởng thức kinh thành phong quang một bên bổ k h u y ế t bụng nhưng mà ăn uống vào không bao lâu chính là thấy được trên đường phố có ít đội đông xưởng thái giám đi qua vẫn đặt vào một chút ở giữa người đang con đường của trên đường phố nhân đại đều nhường đường nhìn lấy bọn hắn đi qua đưa tay chỉ trọ riêng phần mình nghị luận ở m ỹ s ắ t vách một bàn mấy người một thân công tử cách đan mặc cũng là thấy cảnh này không khỏi thở dài một tiếng nhỏ giọng điệu nói ra nghị không ra một thân liêm khiết lưu đại nhân cũng là gặp đông xưởng độc thủ vu hãm nhiều loại tội danh bị đánh nhập t i ê n lao không phải sao nhưng không cùng đó tào chính thuần đứng ở một bên người cơ hồ đều là bị đông xưởng đập thủ ngay cả hộ long sơn trang bảo hiểm tất cả không được bọn hắn nói thật hộ long sơn trang là duy nhất dám cùng đông s ư ở n g đối nghịch tổ chức chỉ sợ sớm đã bị tào chính thuần hận thấu xương muốn trừ chi cho t h ô n g khoái không có đơn giản như vậy hộ long sơn trang có thiên địa huyền tam đại mật thám những năm này cùng đông s ư ở n g âm thầm đọ sức nghe được bọn hắn nhỏ giọng nghị luận vương việt cũng không nhịn được nhìn bọn hắn một chút dám ở loại địa phương này nghị luận những chuyện này mấy người kêu lá gan cũng thật là lớn vất quá nghe được thiên địa huyền tam đại mật thám thời điểm v hắn, hắn hiện tại vẫn là một cái chợ búa tiểu lưu manh cả ngày trà trộn vào kinh thành các nơi sòng bạc không có tiền liền đi hết ăn lại uống còn thừa cơ trộm tiền của người ta bao không có một chút tiền đồ bộ dáng nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt của vương việt tại ngoài cửa sổ không ngừng phiêu hốt đột nhiên dừng lại tại một nơi không khỏi làm khỏe miệng của hắn lộ ra m ỉ m cười để bác xuống tính tiền rời đi vương việt chính là hướng phía cái chỗ kia đi đến lúc này vương việt ánh mắt chiếu tới chỗ không xa một đầu người ít trên đường phố một đám người tụ tập lại chính giữa có hai người thỉnh thoảng tại động thủ động c ước hiển nhiên đang nhìn náo nhiệt vương việt đi đến phụ cận đám người vi trụ trung ương là một cái tuổi qua bốn mươi lao hán đuổi theo một người trẻ tuổi dừng lại mánh liệt n ệ trong miệng còn tê ơ ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi bên cạnh còn có người khuyên can có người chỉ trỏ bất quá người lao hán kia lại là không nghe chỉ lo vung nắm đấm hướng người trẻ tuổi luận nện chỉ đem hắn đánh cho h o a h o a kêu to còn một tay lấy hắn đẻ xuống đất đến tận đây có người đi lên vội vàng khuyên can một cái lao phụ nhân đỡ dậy trên đất tiểu h ò a tử hai cái người qua đường cũng là vội vàng kéo lại lao hán ngăn cản hắn lại đánh người trẻ tuổi kia người lao hán kia tùy ý hai cái người qua đường kéo t ú n g vào cũng không dấy rủa chống cự chỉ là ngoài miệm vẫn không được mắng ta thực sự là khổ tám đời sinh n g ư ơ như thế thằng ngu nhi tử suốt ngày ở bên ngoài trộm đồ ăn còn phải cho ta thêm phiền phước ta ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi ta dứt lời vừa muốn vung nắm đấm lại đánh cũng là bị một bên con đường của nhìn lấy người kịp thời ngăn lại cũng tốt bụng lên tiếng khuyên cáo người trẻ tuổi kia gặp lao hán vung nắm đấm còn phải lại đánh chính là trận trắng mắt trong tay cầm hơn phân nửa màn t ầ u hướng một bên lão phụ t r o n g ngực c h u i vào gặp tình hình này một mực tại bên ngoài nhìn vương việt không khỏi vì bọn họ biểu diễn nâng trán loại này trò lựa gạt ở cái này triều đại là không tệ nếu là đặt ở hiện đại trong đại thành thị ai còn biết tin tưởng bọ chính là người bình thường cũng có thể xem thấu sau đó chính là đến rồi thuật lừa gạt cao triệu bộ phận lao h ắ n cùng người trẻ tuổi phân công hợp tác người trẻ tuổi tranh thủ đồng tình lao h ắ n thì là hát mặt đen diễn ngược lại có chút giống như l ú c ngược lại là người trẻ tuổi xử lý đồ đần làm được rất giống một đám người qua đường tới gần bọn hắn diễn phần mình đang nói một đống lớn lời nói bọn hắn không biết là lao h ắ n cùng người trẻ tuổi thì là nhân cơ hội này tại những người qua đường kia trên người lặng lẽ sờ đi ví tiền của bọn hắn đợi cho cuối cùng sự tình hoàn tất về sau lao phụ trả lại cho người trẻ tuổi mấy văn tiền để hắn đi mua đồ ăn sau đó lao hắn lôi kéo người trẻ tuổi rời đi cũng là bọn họ mục đích được như ý muốn rút lui đợi cho sau khi hai người đi vương việt lúc này mới chầm chậm theo sau theo tới một cái không người dưới cây ngoại lớn lấy vương việt thân thủ theo bọn hắn lâu như thế cũng là không có bị phát giác ngược lại là hai người bọn họ nhìn thấy bốn phía không người đi theo về sau khôi phục bộ mặt của người lai người tuổi trẻ kia lại không phải người ngu ngược lại rất tinh khôn hai người cũng đều nhao n h a u xuất r a đoạt được túi tiền bắt đầu xem xét bắt đầu nhưng ở lúc này vương việt xuất hiện xuất hiện ở trước mặt hai người mang trên mặt cười như không cười thân s á c hai người các ngươi cái này cho lừa gạt ngược lại là khiến cho không tệ hôm nay thu hoạch xem ra không ít hai người nhìn thấy vương việt đột nhiên xuất hiện còn một bộ kỳ quái biểu lộ nhìn lấy bọn hắn trong lòng lập tức giật mình không phải là sự tình bại lộ bị phát hiện kết quả là hai người l i ế t nhau quay người liền muốn chạy trốn nhưng không ngờ vương việt con ngón búng ra cách không đem người tuổi trẻ huyện đạo điểm trụ để cho không nhúc n í c h được người lao hán kia trở lại thấy cảnh này hoàn toàn không để ý người trẻ tuổi một mình trốn được nhanh hơn vương việt cũng không có ngăn lại lao h ắ n kia bất quá là một diễn viên quần chúng căn bản không đáng giá hắn chú ý vương việt chậm rãi đi đến người trẻ tuổi trước người một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn người tuổi trẻ kia nhìn lấy vương việt trên mặt lộ ra nét cười của đ ị n h ngọn lên tiếng nói vị đại hiệp này ngươi thả ta đi ta đem những này túi tiền đều cho ngươi có được hay không vương việt lắc đầu nói ta không phải là vì số tiền này bao ta là vì ngươi vì ta người trẻ tuổi chê cười nói đại hiệp đừng nói cười ta chính là một cái tiểu lưu manh không có cái gì đáng giá đại hiệp mơ ước hãy thả ta đi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi thành thị phi vương việt vừa cười vừa nói nguyên lai người trẻ tuổi kia chính là thành thị phi cổ tam thông truyền nhân tương lai chữ vàng hàng thứ nhất mật thám thành thị phi vương việt người lần này muốn tìm lại là hắn chưa xong con tiếp chương năm thân thế c á n h thứ nhất trong từ lâu vương việt gọi một bàn thức ăn thành thị phi ngồi ở một bên ở nơi đó hải cật hải hát hoàn toàn không để ý một điểm hình tượng gặp hắn tay phải nắm một cái đại đ ù i gà n g ụ n l ư ơ n cắn một lát sau nhìn lấy vương việt lên tiếng nói đại hiệp ngươi làm sao không ăn tốt bao nhiêu ăn đồ ăn ăn chung đi vương việt lắc đầu ngươi ăn đi ăn no rồi theo ta đi thành thị phi trên tay dừng lại nhìn lấy vương việt nói đại hiệp ngươi sẽ không cần đem ta b á n a ta cho ngươi biết con người của ta không đáng giá tiền hắn coi là vương việt muốn đem hắn cho ăn no bán được địa phương nào đi không phải không thân chẳng quen làm gì đem hắn phục vụ tốt như vậy đừng nói nhảm vương việt nói ra ta lại không thiếu tiền xài để ngươi đi theo ta là bởi vì ta nhận biết cha ngươi đưa ngươi an trí thỏa đáng ta cũng tốt dẫn hắn tới gặp ngươi vương việt nói lời này đương nhiên là lừa gạt thành thị phi hắn chỗ nào nhận biết cổ tam thông bất quá hắn tin tưởng đi đến thiên lao về sau liền sẽ quen biết hắn cũng không nhỏ nắm chắc đem cái kia cố chấp cổ tam thông mang ra nghe đến đó thành thị phi trận trắng mắt nói đ ừ n g gạt ta cha mẹ ta chết sớm từ nhỏ ta chính là cô nhi ta là nói ngươi cha ruột hắn nhưng là còn sống được thật tốt vương việt nói thành thị phi vẻ mặt cứng lại sau đó nghi ngờ nhìn vương việt nói ngươi không phải đang gạt ta hắn từ nhỏ chính là một người không cha không mẹ hôm nay đột nhiên có người nói với hắn cha ngươi còn chưa có chết hơn nữa người này lai lịch không rõ là một người cũng sẽ hoài nghi ngươi có đáng giá gì ta l ừ a g ạ t ta chẳng qua là nhìn thân thế của ngươi rất đáng thương mẫu thân nửa đời bất tử phụ thân bị vây ở thiên lao bên trong ngươi không suy nghĩ như thế nào cứu ra bọn hắn vì bọn họ báo thù sao vương việt nói ra cứ như vậy cả một đời tại đầu đường lang thang đi l ừ a g ạ t du đ ầ u cùng sòng bạc ở giữa xứng đáng bọn họ sinh dục c h i ân sao vương việt nói như vậy bất quá là muốn khuyên giới thành thị phi để hắn trước thời gian tỉnh lộ tỉnh lại đồng thời nhận thức đến chu vô thị chân diện mục như thế thành thị phi đứng ở hắn bên này giống như cái kia chữ vàng hàng thứ nhất mật thám cũng liền sờ không được bên cạnh mình nếu là lại đem cổ tam thông lấy ra đến lúc trang diện khẳng định phi thường thú vị nghĩ đi nghĩ lại vương việt khỏe miệng liền không cấm lộ ra một tia không do ý cười đại hiệp ngươi đột nhiên cười đến thật kỳ quái a thành thị phi thanh â m từ một bên văng lên cắt đứt vương việt suy tư vương việt sắc mặt khẽ giật mình lập tức liếc mắt quan sát hắn gặp hắn ăn đến không sai bị lắm nói ăn no rồi vậy thì đi thôi nửa nén hương về sau hai người tới một chỗ trong đại viện nơi này là vương việt tạm thời mua được cũng coi như có cái đặt chân địa điểm trong phòng vương việt đơn giản đem cổ tam thông sự tình nói cùng hắn nghe ngươi nói cha ta bây giờ bị vây ở thiên lao bên trong thành thị phi nói vương việt gật gật đầu nói đúng vậy phụ thân ngươi năm đó cùng chu vô thị luận võ chúng chu vô thị mưu kế thua nửa chiều thụ này hứa hẹn chính là bị giam tại thiên lao tầng dưới chót hơn hai mươi tuổi không thấy ánh mặt trời chiếu nói như ngươi vậy đương kim hoàng thúc không phải là cái gì người tốt thành thị phi nói đối với cái này vương việt cười lớn một tiếng nói chu vô thị chính là một nụy g quân tử bụng dạ cực sâu nụy g quân tử thôi nói đến chu vô thị giống như nhạc bất quần rất giống đều là cơ quan tính toán tường tận trăm phương ngàn những kế âm thầm lập mưu hết thảy mặt ngoài một bộ đại nghĩa lâm nhiên chính khí hình tượng đưa đến sau khi đạt được mục đích liền sẽ lộ ra lòng lan g dạ thú l ê tầm diện mục h ỉ bất quá một cái là kế hoạch mưu đoạt hoàng vị một cái là kế hoạch mưu đoạt võ lâm minh chủ chu vô thị còn tốt một điểm còn có một vài người tính tối thiểu đối với tố tâm là nhất sinh tình cảm chân thành cái kia nhạc bất quần thì là triệt đầu triệt đuôi không có nhân tính vì đạt tới mục đích có thể hy sinh hết bên người bất luận kẻ nào cái kia mẫu thân của ta đâu thành thị phi hỏi vương việt thở dài một tiếng mẫu thân của ngươi n à y khắc lên trên thiên sơn đang ngủ say lập tức vương việt lại đem tố tâm sự tình nói cho thành thị phi hiện tại ngươi biết đi đương kim hoàng thúc chu vô thị l i ê n l ạ của c ngươi cựu nhân chẳng những cầm tù cha ngươi còn đem mẹ ngươi cướp đi cũng bởi vì hắn mà khiến cho nửa đời bất tử ngươi sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng này cũng là bái chu vô thị ban tạo vương việt ở một bên nói ra hắn chính là muốn hướng dẫn để thành thị phi quả quyết đứng ở chu vô thị đối lập mặt đem đệ nhất thiên hạ thế giới triệt để đảo l o ạ n mới càng đáng xem hơn đại hiệp ngươi chừng nào thì đi cứu cha ta thành thị phi nói vương việt đứng dậy con mắt nhìn về phía bên ngoài nói ra đêm nay đi liền đi thiên lao tìm tòi hư thực có thể hay không mang ta lên thành thị phi nói vương việt lắc đầu ngươi không biết võ công đi thiên lao loại kia địa phương nguy hiểm ta không có tâm tư chiếu cống ư ơ i ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đợi ta cứu ra cổ tam thông về sau sẽ đến thông chi ngươi để thành thị phi ở chỗ này đợi vương việt một người đi cứu cổ tam thông đi ra đến rồi một cái địa điểm an toàn về sau liền lại đến thông chi thành thị phi khi đó liền có thể để bọn hắn đoàn tụ hộ long sơn trang đ o ạ n thiên n g a y cùng quy hải nhất đao về tới đây lập tức hướng chu vô thị bẩm báo tình huống bao quát ngày đó cùng vương việt giao thủ sự tình chu vô thị n g h e xong khóa lại lông mày chậm rãi d ạ n bước một lát sau nói ra hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của người kia vâng đoàn thiên ngai nói ra sau đó trần chờ một lát lại nói bất quá người kia tựa hồ không có đối với chúng ta động sắc cơ tựa hồ chỉ là muốn thăm dò võ công của chúng ta chu vô thị xoay người một mặt nghiêm túc nhìn một chút hai người nói các ngươi nhìn ra võ công của hắn con đường sao đoạn thiên n g a y lắc đầu nói không võ công của người kia tuy là trung nguyên võ học nhưng là không thuộc về bát đại phái cùng với những cái khác trung nguyên môn phái cũng không giống chúng ta cùng hắn giao thủ nhiều chiêu thực sự không mỏ ra võ công của hắn con đường một đ a o ngươi thì sao chu vô thị lại hỏi quy hải nhất đ a o mặt không biểu tình lắc đầu không rõ ràng bá đao của ta đối với hắn không có tác dụng chu vô thị sắc mặt hơi chấm xuống đứng chắc tay không biết suy nghĩ cái gì theo như cái này thì lai lịch người này cùng võ công đều là bí mật đột nhiên phát hiện thân tại thế còn do xét võ công của các ngươi muốn đến là lập mưu cái gì chu vô thị trầm rãi nói ra lập tức xoay người lại hướng đại điện bảo tọa đi đến vừa nói người này rất có thể sẽ cùng ta hộ lòng sơn trang là địch ta sẽ hết sức t r a rõ ràng người này thân phận hy vọng không phải tào chính thuần người đoạn tiên ngai cùng quy hải nhất đao nghe xong không khỏi từ trong ánh mắt của r i ê n phần mình nhìn ra một cô vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn cũng không hy vọng đột nhiên này xuất hiện cao thủ là tào chính thuần người như thế đông xưởng tại t r i ề u đình khí diễm liền càng phách lối hơn hộ long sơn trang sau này làm việc á t sẽ càng thêm khó khăn bị ngăn trở tốt các ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ đi xuống trước đi chu vô thị ngồi ở phía trên mở miệng nói vâng đoạn tiên ngai cùng quy hải nhất đao trả lời lập tức hai người liền rời đi đại điện chu vô thị nhìn lấy sau khi hai người đi lúc này ở trên bàn viết một chương tờ giấy hướng trên ghế ngồi nắm tay một cái miệng rồng bên trong đem tờ giấy lắp xuống dưới chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g sáu cổ tam thông canh thứ hai đêm khuya kinh thành một gian đại viện bên trong vương việt nhìn một chút ngoài phòng sắt trời không sai biệt lắm nên đến thời cơ động thủ lúc này gian phòng bên trong thành thị phi đã ngã xuống giường nằm ngáy ho ho vương việt liếc mắt nhìn hắn bắt đầu khởi hành tiến về thiên lao trước đó vương việt đã là thừa cơ đơn giản dò xét một chút trong thiên lao đơn giản phân bố bảo đảm bản thân sau khi x u n g vào không biết bởi vậy là đường lạng yên rời đi v i tử thả người nhảy lên ẩn vào trong bóng đêm gần nửa nén hương về sau thiên lao trước cổng chính vương việt thừa dịp những thị vệ kia đổi ca một cái trước mắt lạng yên tiến nhập trong thiên lao một đường thuận điều tra địa đồ phương vị từ tầng thứ nhất hướng tầng thứ chín mà đi trên đường vương việt cấp tốc xuất thủ đem những trông coi đó thiên lao thị vệ hết thể điểm chúng huyện đạo không phải nói không n ú p nít được chí ít hai ba canh giờ như thế bằng vương việt võ công từ tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ chín cũng không có vấn đề chủ yếu là bây giờ trong thiên lao thị vệ cũng không quá nhiều khống chế lại bọn hắn thực sự quá đơn, đơn giản liên tục tầng bốn tầng năm xuống dưới những thị vệ kia ngược lại là dễ đối phó chính là những tù phạm kia từng cái làm ra chút động tình đến kinh động đến phía dưới mấy tầng thị vệ để bọn hắn có lòng cảnh giác bất quá cũng không cần bồi dối phía trên mấy tầng đều bị hắn khống chế lại cục diện c h ỉ ít thời gian ngắn mà nói là sẽ không biết có người xâm nhập thiên lao những phía dưới đó mấy tầng thị vệ thân thủ rõ ràng muốn so phía trên tốt bất quá tại vương việt biến thái dưới thực lực vẫn là vững vàng nằm trên mặt đất đ ạ i khái qua chừng một khắp đồng hồ thời gian rốt cục đi tới thiên lao tầng thứ chín ken c á c địa đầy cửa vào bên trong thang chốc tuân ra một cỗ âm ú ở mất ngùi để cho người ta rất không quen cái này cổ tam thông ở đây chịu đựng hơn hai mươi tuổi cũng là đủ có thể vương việt chậm rãi bước vào phía trước một mảnh khoáng đạn chính giữa ngoài mấy trượng không xa dựng thẳng một khối cao hơn nửa người b ằ n g hiệu thượng thư thiết đạm thần hầu bốn chữ bên trong nhất thì là có một phe dài hơn một trượng chiều rộng bệ đá phía trên ngồi một cái đầu đầy loại phát quần áo lam lũ cao lớn nam tử hai tay hai chân đều bị xích sắt thô to khóa lại lúc này đang chậm rãi ngầm đầu hướng vương việt bên này trông lại đó là một chương tăng thương nhưng không mất mặt mũi anh tuấn một đôi mắt hiện ra thần quáng hiển nhiên công lực quá sâu vương việt nhìn người nọ một cái trước mắt liền cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt bản thân thật không hổ là bất bại ngoan đồng cổ tam thông mà cổ tam thông nhìn thấy vương việt trong nháy mắt khoe miệng không khỏi liệt lên một nụ cười nghĩ không ra láo chư la thật là có tâm nhanh như vậy lại đưa tới cho ta một cao thủ cổ tam thông nhìn chằm chằm vương việt lạnh nhạt nói ra người tên là gì sư thừa gì phái mau mau xưng tên ra ta cổ tam thông chết dưới tay không có quỷ vô danh nhưng mà vương việt lại là đứng chắp tay thân xác bình tĩnh tự nhiên nhìn chằm chằm cổ tam thông một lát sau mới nói ra bất bại ngoan đồng cổ tam thông hôm nay gặp mặt ngược lại là cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt cổ tam thông gặp vương việt không quan tâm hắn lời nói sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống nói h ả o tiểu tử ta hỏi ngươi lời nói không đáp còn dám như vậy cùng ta nói chuyện vậy trước tiên để ngươi rất cung kính nói chuyện lập tức gặp cổ tam thông lấy tay đi ra năm ngón tay x u ở i ra một cỗ cực lớn hấp lực từ hắn lòng bàn tay truyền đến ra vậy m à c u ố n lên một cỗ kinh phong phương hướng chính là vương việt vị trí đứng hốt công vương việt ánh mắt lóe lên trên mặt lộ ra một tia có chút vẻ suy tư đối mặt cổ tam thông hốt công hai tay trước người ôm hư nhẹ chuyển lúc này có một cỗ chân khí màu vàng kim n h ạ t hộ khoác ở trên người hiện hiện cái k i a hút công tuyệt cường hấp lực đến rồi hắn nơi này lại là tiếc không động được hắn một tơ một hào vững vàng đứng tại chỗ hướng phía cổ tam thông lộ ra mỉm cười gặp tình hình này cổ tam thông sắc mặt cực kỳ kinh ngạc hút công uy lực hắn là biết đến đương thời ngoại trừ kìm cương bất hoại thần công bên ngoài không có cái khác v õ công có thể ngăn cản được bây giờ bản thân k h ẽ hấp phía dưới đừng nói đem vương việt công lực hút rơi chính là liền thân thể của hắn cũng tiếc không động được điều này hiển nhiên là một kiện làm hắn khiếp sợ dị thường chuyện vương việt nhìn thấy cổ tam thông còn không chịu dừng tay chính là hai tay trước người kéo theo một vòng chân khí bỗng nhiên vừa phát một cỗ tuyệt cường khí kình từ thân thể bắn ra lập tức đem cổ tam thông hút công cắt n ă n g rơi khiến cho thân thể cũng vì đó chấn động thu hồi hai tay vương việt một mặt cười nhạt nhìn qua cổ tam thông nói cổ tam thông thân thủ ngươi cũng t h ử qua hiện tại chúng ta tới thật dễ nói chuyện nhưng mà cổ tam thông lại là không chịu bỏ qua hai mắt toát ra một cỗ chiến ý nói v õ công của ngươi rất cao có tư cách cùng ta giao thủ trước đừng nói nhảm chúng ta đánh nhau một trận lại nói dứt lời không đợi vương việt mở miệng phản bác chính là đứng người lên hướng phía trước ra sức thoáng dây giụa nhưng cầm cố lại đó hắn tay chân xích s á t hết thể đứt đoạn ra tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chính là bước vào vương việt trước người một trượng khoảng cách đưa tay một trưởng vô đi qua một cố lăng lệ cương mánh trưởng phong nhào tới trước mặt vương việt cũng không nghĩ ra cái này cổ tam thông nói đánh là đánh tuyệt không mập mờ cũng là không có cách nào chỉ có thể xuất thủ trước lại nói bàn tay trước người vung lên ngăn trở đâm đầu vào trưởng phong nhưng lại là một nắm đấm hướng mặt đập tới cái này cổ tam thông võ công thật đúng là không khá vương việt thấy vậy lấy tay hướng phía trước một nắm đem cổ tam thông nắm tay chặt chẽ bắt lấy cổ tam thông trước đừng động thủ nghe ta nói ta không phải chu vô thị phải tới mà là đến giúp ngươi thoát ly thiên lao vương việt lên tiếng nói thoát ly thiên lao cổ tam thông gừ l ệ n h nói ta muốn rời đi thiên lao không cần người khác xuất thủ chính là chu vô thị cũng ngăn không được ta chỉ là ta bản thân không muốn ra ngoài thôi vương việt gặp hắn nói như vậy chính là cười nhạo một tiếng nói ngươi là vì câu kia c ầ u thí hứa hẹn nhìn thấy có chu vô thị địa phương thì sẽ không tiến lên trước một bước nếu là vì câu nói này vậy liền để ta xem không dạy nổi ngươi năm đó ngươi cùng chu vô thị tỉ thí thua nửa c h i ề u cũng là hắn dụng kế mưu thắng được ngươi càng l à g i ế t bát đại phái một trăm linh tám vị cao thủ h ú t hết công lực của bọn hắn vu hoan đến trên người của ngươi còn đem vị hôn thê của ngươi tố tâm lừa gạt đến rồi tay còn đem ngươi vây ở thiên lao tầng dưới chót hơn hai mươi tuổi bây giờ ngươi còn muốn vì một câu như vậy nói nhảm cố chấp để tâm vào chuyện vụ vặt lại là để cho ta rất thất vọng vương việt cùng hắn một bên giao thủ vừa nói những lời này hiển nhiên là muốn nhắc nhở cổ tam thông hắn bây giờ thê thảm hết thảy đều là bái chu vô thị ban tạo lẽ ra không cần quản kia cái gì cậu thí một câu hứa hẹn đem chính mình hủy ở nơi này chớ cùng ta nói nhảm ta cổ tam thông năm đó xác thực thua hắn nửa chiêu làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng hất ứng tuân thủ hứa hẹn cái kia một trăm lẻ tám vị cao thủ ta biết là chu vô thị giết hắn nếu không phải hút những cao thủ đó công lực làm sao có thể cùng ta đánh nhau chính diện ngược lại là tố tâm nói đến chỗ này cổ tam thông cái này thiết huyết nam nhi cũng không nhịn được mắt hiện ba quang cảm xúc có chút không ổn định vương việt thấy vậy một chiêu đem hắn mất lui sau đó đứng vững vàng chỉ cần ngươi theo ta đi Ta cổ ó nói thể giúp ngươi cứu Tố Tâm. biết, thay một trai. tiếp. Trưng tỉnh Tố Tâm ta Hơn không sinh Chưa không Chạy Cánh sinh cho giúp ngươi ngươi nàng ngươi xong Ngươi cái nữa còn con còn đến. cứu c đứa đứa mộ. ba. bảy, bé. một gì? tam thông lần này sắc mặt nhất thời biến đổi không tiếp tục đọc thủ mà là hướng phía vương việt lên tiếng hỏi đương nhiên nàng năm đó sinh đứa bé kế tiếp đúng lúc gặp chu vô thị ước ngươi đánh cược vì tiến đến ngăn cản các ngươi sắp ra đ ờ i không lâu hài tử cho một cái gọi trần hoan nữ nhân gửi nuôi về sau còn chưa kịp nói cho ngươi chính là chịu chu vô thị nữ trưởng Tâm tuyệt. thương từ tuổi thơ cũng muốn tất trôi mạch mẹ, muốn đoạn lại Ngược cha cũng nhỏ không không đáng đứa đã là kia, bé quả a rất thê t h m v ư ơ nhiên g Việt n nói ra. Nói xong, hắn liền nhìn lấy cổ tam Thông, muốn nhìn một cái hắn sẽ phản ứng như thế lấy cổ cái Tam một Quả sẽ nào. cổ tam thông nghe xong về sau suy nghĩ xuất thần hai mắt vậy mà phát ra lệ quang có chút kích động khó nhịp trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt như khóc như cười nghĩ không ra nghĩ không ra a ta cổ tam thông còn có huyết mạch lưu trên đời này ha ha ha ha ha. nói vừa nói cổ tam thông chính là n ử a đầu cười to đem vừa rồi muốn cùng vương việt giao thủ ý nguyện đã sớm quên sạch sành xanh một bên vương việt liền nhìn như vậy hắn lẳng lặng chờ đợi sau một lúc lâu cổ tam thông ngưng tiếng cười lại quay đầu nhìn vương việt lên tiếng hỏi ta rất kỳ quái ngươi lại như thế nào biết những chuyện này năm đó hắn đánh với chu vô thị một trận loại chuyện này ngược lại là rất dễ dàng nghe được nhưng là tố tâm vì hắn sinh đứa bé kế tiếp sự tình hắn cùng với chu vô thị cũng không biết người trước mắt nhưng lại như thế nào biết được vương việt cười cười lộ ra một mặt biểu tình cao thâm khó lường nói chuyện này không trọng yếu quan trọng là ngươi có muốn hay không gặp con của ngươi còn có tố tâm đối với cái này cổ tam thông không khỏi cười khổ một tiếng lại là t r ầ m mặc một hồi lâu không nói gì ta biết trong lòng ngươi là yêu tố tâm chỉ là ngươi không dám cùng nàng nói trong mắt của ta ngươi chính là một cái hèn nhát một cái liền biểu đạt tâm ý cũng không dám hèn nhát vì một câu căn nguyện lãng phí bản thân lại mặc kệ chính mình hài tử cùng người thương tình cảnh khó trách ngươi thất bại tại trong tay chu vô thị vương việt nói như vậy chính là muốn để cổ tam thông tỉnh lại một lần nữa gọi lên hắn cố đấu trí chỉ có dạng này mới có thể để cổ tam thông tỉnh ngộ bản thân đi ra cái này thiên lao sau khi nói xong vương việt gặp cổ tam thông thần sắc trên mặt biến ả o hiển nhiên đang làm tâm lý đấu tranh cũng không đi quấy rầy hắn ngược lại nhìn bốn phía đều là một chút bắt đại phái cao thủ hải cốt còn có chu vô thị đưa vào cao thủ thi hải đều là chết ở cổ tam thông trên tay sau đó cảm giác được phía trên có tia sáng chiếu xuống không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái vừa vặn nhìn thấy một cái chật hẹp cửa hang độ rộng chỉ có thể cho phép một người thông qua chính là nguyên bản nội dung cốt chuyện bên trong thành thị phi ngoài ý muốn phát hiện cái địa đ ộ n kia sau một hồi lâu cổ tam thông rốt cục lên tiếng tốt ta ta tùy ngươi cùng nhau ra thiên lao ngươi muốn dẫn ta đi gặp con của ta cùng tố tâm cổ tam thông nói ra theo như cái này thì hắn là nghĩ thông không còn đau khổ đợi ở nơi này thiên lao phía dưới chờ chết yên tâm con của ngươi thành thị phi bây giờ đã bị ta an trí thỏa đáng đối đ ạ i chúng ta sau khi ra ngoài ta sẽ liên lạc hắn đến cùng ngươi gặp nhau về sau các ngươi lại đi thiên sơn tìm tố tâm ta sẽ không trở ngại các ngươi vương việt cười nói nói đến đi gặp tố tâm cổ tam thông không khỏi có chút tinh thần chán nản tố tâm bây giờ đã là người chết sống lại còn muốn q u o á i năm đó không có ngăn lại tố tâm để cho nàng giúp mình chịu nửa trường nhìn thấy cổ tam thông bộ g á n g vương việt lại là cười nói ngươi không cần ấy nay thương tâm tố tâm ăn một khỏa thiên hương đậu khấu lưu lại một tia sinh cơ chỉ cần tìm tới mặt khác hai khỏa thiên hương đậu khấu liền có thể đem tố tâm sống lại mà ta vừa lúc biết những thứ khác hai khỏa thiên hương đậu khấu ở nơi nào lời vừa nói ra cổ tam thông không khỏi có chút mừng rỡ nói ra ngươi biết cái khác hai k h ỏ thiên hương đậu khấu vị trí vương việt gật, gật đầu tốt lắm liên việc này không nên chậm trễ chúng ta đi ra ngoài trước tìm tới cái kia hai khỏa thiên hương đậu gấu cổ tam thông nói ra dứt lời dẫn đầu hướng phía phía trước bước đi cổ tam thông nghĩ không ra ngươi thế mà lại vi phạm lời hứa năm đó muốn chạy ra thiên lao ngay tại cổ tam thông đi ra ngoài không xa bên ngoài truyền vào một đạo trầm thấp thanh â m hùng hậu để cho bước chân đột nhiên đình trệ sau đó mấy bóng người từ ngoài cửa đi tới trước mắt người một thân đỏ thâm tơ tằm gấm bảo bề ngoài lanh túc có cố khí thế không giận tự uy người này chính là cái kia thiết đạm thần hầu chu vô thị vương việt cũng là dương mắt nhìn lại chu vô thị sau lưng đi theo ba bóng người trong đó hai vị chính là lúc trước thăm dò qua bọn hắn thân thủ đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao một vị k h á c áo trắng nhẹ nhàng tuấn tú công tử khuôn mặt tuấn tú muốn đến chính là cái kia huyền tự h à n g thứ nhất mật thám thượng quan hải đường ta đã là thụ ngươi vây khốn hơn hai mươi tuổi câu này hứa hẹn cũng nên vẫn phải không sai biệt lắm ta coi như muốn rời khỏi cũng là chuyện đương nhiên cổ tam thông nhìn lấy cái này ngày xưa lão bằng hưu âm thanh lạnh lùng nói chu vô thị nhìn chằm chằm hắn không lâu liền đem ánh mắt chuyển qua trên người vương việt nhìn từ trên xuống dưới đêm nay xâm nhập thiên lao người chắc hẳn chính là ngươi ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ vì cổ tam thông m à tới chu vô thị nói ra vương việt chậm rãi đi lên trước cười n h ạ t nói ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa chu vô thị lại là cười cười biểu lộ có chút cổ quái gặp hắn chậm rãi nói ra bất quá ta lại biết hôm nay hai người các ngươi đều là trốn không thoát nơi này thật sao vương việt cũng là không gió cười lên tiếng nói thần hầu cứ như vậy có lực lượng vương việt nghe được chu vô thị nói như vậy cũng không lo lắng chút nào chỉ bằng những người này bản thân khăng khăng muốn đi chu vô thị là tuyệt đối ngăn không được hắn còn có cổ tam thông cổ tam thông thần hầu ngăn lại đường đi của chúng ta ngươi định làm như thế nào vương việt quay đầu nói ra cổ tam thông nhìn c h ầ m c h ầ m chu vô thị một trận chầm giọng nói đánh đi ra đơn giản như vậy thô bạo trả lời vương việt cũng không phản đối nếu người ta cổ tam thông đều đã nói như vậy hắn cũng liệu mình bồi quân tử dù sao cái này thiên lao không có hắn tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy t ố ta vương việt cười nói đối diện chu vô thị nghe được cổ tam thông cùng vương việt lời nói của hai người không khỏi sắc mặt trầm xuống cổ tam thông không nói thực lực không kém hắn chính là toàn thân áo trắng vương việt thiên địa hai đại mật thám cũng không là đối thủ võ công chỉ sợ cũng là cực cao hai người này hôm nay muốn xông ra thiên lao một trận át chiến không thể tránh được ngay tại chu vô thị cẩn thận tính toán như thế nào tốt hơn đối phó đối diện hai người thời điểm cổ tam thông đã xuất thủ hắn mục tiêu thứ nhất chính là chu vô thị ngày xưa giữa địch nhân vốn có hôm nay triển khai lần nữa đọ x ư c chu vô thị lập tức liền bị cổ tam thông cho cuốn lấy hai người đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau thanh thế rất mạnh còn thỉnh thoảng tại mặt đất cùng trên vách đá lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết từng bước hướng phía bên ngoài mà đi tại chỗ vương việt lẻ loi một mình đối mặt với tam đại mật thám còn có thật nhiều thị vệ cao thủ mấy người các ngươi là ngăn không được ta vương việt nhìn lấy bọn hắn cười nhẹ lắc đầu ngay tại đoạn thiên nai uy hải nhất đao cùng thượng quan hải đường chuẩn bị xuất thủ thời khắc vương việt thân ảnh đã hóa thành một đoàn bóng trắng từ bên cạnh bọn họ vứt qua cấp tốc hướng thiên lao phía trên mà đi thoáng một cái để ba người đều chưa kịp phản ứng qua trong nháy mắt về sau mới bừng tỉnh không nói hai lời hướng phía vương việt rời đi phương hướng đuổi theo chưa xong còn tiếp chương tám kim cương bất hoại c ả n h thứ nhất lục tầng thiên lao cổ tam thông cùng triển khai chu vô thị kịch liệt giao phong hai người có thể nói là hơn hai mươi năm sau lần thứ nhất chính thức giao thủ song phương ngươi tới ta đi từng đạo từng đạo khí kinh thế công bốn phía tiêu tán đem trong thiên lao sự vật đều là đánh cho tan ra bốn phía nhưng mà song phương giao thủ không lâu cổ tam thông chính là dần dần rơi xuống hạ phong bị vây khốn ở thiên lao hơn hai mươi tuổi mỗi ngày chỉ cấp một chút duy trì sinh cơ thức ăn nước uống chỗ nào có đầy đủ khí lực cùng chu vô thị g i a o thủ hơn nữa bị nhốt thời gian không có thường xuyên hoạt động tay chân vo công đều cũng có chút lạnh n h ạ t tóm lại cổ tam thông chính là lấy cực kỳ hoàn cảnh xấu trạng thái cùng chu vô thị g i a o thủ rơi vào hạ p h ò n g cũng là bình thường sự t ì n h hai người lẫn nhau liều một trường đồng thời lui về phía sau vẫn như cũng là chu vô thị chiếm thượng phong nhìn cổ tam thông có chút thở hồn hệ bộ dáng chu vô thị một mặt bình tĩnh tri sắc nói cổ tam thông ngươi bây giờ nếu là chịu quay đầu ta có thể tha cho ngươi một cái mạng tha tính mạng của ngươi cổ tam thông lại là cười lớn tiếng cười hai mắt chừng mắt chu vô thị trầm giọng nói ta cổ tam thông quyết định sự t ì n h xưa nay không quay đầu ta hôm nay liền muốn ra ngoài nhìn ngươi chu thiết đảm có thể hay không ngăn được ta rất tốt đã như vậy đừng trách ta không niệm ngày xưa chi t ì n h chu vô thị ngữ khí châm xuống lúc này xuất thủ hướng bên phải một chảo một c ỗ tuyệt cường k ì n h lực từ nơi lòng bàn tay tuân ra đem trên mặt đất tán lạc rất nhiều cọc gỗ lớn lăng không nắm lên hứng cổ tam thông phương hướng hất lên, lên ra mang theo cực lớn thanh thế cùng tốc độ mau lẹ à, nhưng thấy cổ tam thông ngựa đầu hét lớn một cỗ kinh người uy thế từ trên người hắn một chút b u ộ phát ra toàn thân trên dưới lấy tốc độ cực nhanh biến thành kim s á c ngay cả tóc cũng là như thế những đi tới đó cọc gỗ hòn đá nhao nhao rơi đập đến trên người đúng là toàn bộ bắn ra ra ngoài văng ra đồng thời còn vang lên từng đợt chờ muộn m vang lên như là va chạm ở trên kim thiết kim cương bất hoại thần công chu vô thị sắc mặt trong nháy mắt biến hóa chăm chú nhìn cổ tam thông kinh ngạc nói nghĩ không ra cổ tam thông lại có thể biến thân thành người kim nam đó cùng đánh một trận cổ tam thông còn, còn chưa biến thân bản thân chính là khó đối phó vô cùng bây giờ vàng này nhóm người thân lại không biết uy lực như thế nào cổ tam thông đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn ngầm đầu đứng thẳng chầm dai hướng phía chu vô thị đi đến chân đạp trên mặt đất cũng là g dẫm ra một trận nhẹ nhàng mà chầm đủ lập tức gặp hắn thân hình loại lên chính là tới gần chu vô thị trước người không có gì đặc biệt một quyền tạo ra nhưng làm một quyền này lại là để chu vô thị sắc mặt kinh hãi đã là né tránh không kịp vội vàng một trưởng hướng phía trước tiếp được quyền trưởng chạm nhau phía dưới chu vô thị liền cảm giác được một cỗ cực mạnh kình lực hướng trên người mình vào tới thân thể run lên vận công đem cố cô kình lực tháo bỏ xuống tiếp được một quyền vừa muốn xuất thủ phản kích liên lại là một quyền đánh tới cổ tam thông biến thân về sau hoàn toàn là đi thẳng với thẳng đơn giản thô bạo ra chiêu lại làm cho chu vô thị không thể không toàn lực đối phó mạnh nhất h ấ p công đối với cổ tam thông mà nói hoàn toàn không có tác dụng chỉ có thể dựa vào một thân hùng hậu nội lực cùng phức tạp võ công cùng cổ tam thông so đấu nhưng là bất cứ thương tổn gì rơi xuống trên người cổ tam thông nhiều nhất để cho thân thể trì trệ lại là một điểm tổn thương cũng không tạo được cái này biến thân sau người kim trạng thái quả thực khó có thể đối phó hai người kịch liệt giao thủ không lâu phía dưới thiên lao cổng vọt tới một chút tiếng vang lại là vương việt từ phía dưới lên đến vừa hay nhìn thấy cổ tam thông biến thành người kim đem chu vô thị ép vào hạ phong đối mặt một thân màu vàng cổ tam thông vương việt không khỏi nghĩ đến cái này kim cương bất hoại thần công thật đúng là một môn lịch thiên thần công ở một bên quan sát quá trình bên trong cũng có thể phát hiện kim thân giới trạng thái cổ tam thông so trước đó thấy thực lực không thể nghi ngờ là cao rất nhiều vương việt đi lên không bao lâu những truy binh tiệc ũ n g là theo tới đoạn thiên ngai q u y h ả i nhất đao thượng quan hải đường mấy người đi đầu dẫn đầu mới vừa lên đến chính là nhìn thấy chu vô thị cùng cổ tam thông đại chiến vương việt thì là ở một bên nhìn không có xuất thủ ra tay giúp nghĩa phụ hay là đối phó người kia thượng quan hải đường nói ra đ o ạ n t i ê n n g a y cùng quy hải nhất đao đều là trầm mặc sau đó chậm rãi tới gần vương việt ý tứ không nói cũng rõ v õ công của nghĩa phụ chắc hẳn đủ để ứng đối cổ tam thông chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó người này đ o ạ n t i ê n n g a y nói dứt lời chầm chậm rút ra võ sĩ đao nhìn chăm chú vương việt phương hướng quy hải nhất đao cũng là như thế bất quá đây hết thảy vương việt sớm đã rơi vào trong mắt không khỏi cười nói các người muốn xuất thủ cũng được liền bồi các người chơi đ ù a đột nhiên vài đạo kiếm khí đầu ngón tay từ bắn c h ủ n g ra hướng đoạn thiên nhai bọn hắn lao đi đinh đinh đinh mấy đạo tiếng vang lên về sau mấy đạo kiếm khí bị đoạn thiên nhai cùng q u ý hải nhất đao chặn theo tới chính là mấy đạo đao khí đánh tới mang ra một trận tình p h o n g đem vương việt quần áo thổi đến bay phất phới càng k h ô n vô cực vương việt một tay trước người vạch một cái nửa vòng mang ra một cỗ miên miên mật mật màu vàng kim nhạt khí tình giống như một vòng xoáy đem đao khí toàn bộ hấp thu trừ thử sau một lát nhưng lại đột nhiên đẩy ra những bị hấp thu đó thế công toàn bộ hoàn trả trở về không tốt đoạn tiên h n g a y cùng quy hải nhất đao phân lập trước người đều là toàn lực bổ ra một đao mới đưa vương việt đánh tới khí kình chống đỡ thể nội không khỏi khí huyết buồn b ự c k ết vận khí không khoái chịu một chút lực phản trấn vương việt hời hợt một chiêu liền đem mạnh nhất hai đại mật thám đẩy lui không khỏi làm người thất kinh còn lại thất sắc s i u vù vù không tưởng được phía dưới vô số ám khí hướng phía vương việt trước người đánh tới mạn thiên hoa vũ bảo vũ lê hoa Lít nhà, lít nhít, nha vây quanh bao phủ lại vương việt quanh thân ôm theo để cho người ta run sợ trong lòng thanh thế m ạ n thiên hoa vũ đính kim tiền chiêu này công phu ám khí được x ư n g tụng nhất tuyệt vương việt không khỏi tán thưởng trên người lại là tuân ra một đạo màu vàng kim nhạt lồng khí dày đặc cứng cỏi lưu chuyển không thôi những ám khí kia rơi không đến trước người hắn năm thước chính là bắn ngược lệnh rơi ra đi không chút nào đến ra thân vương việt cử động lần này quanh thân phát ra một cái năm thước phương viên màu vàng kim nhạt lồng khí sinh sôi không ngừng phần này kinh thế hai tục ô n g lực liền cổ tam thông cùng chu vô thị cũng đã bị kinh động đột nhiên cùng chu vô thị giao thủ cổ tam thông đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi động tác thoáng chốc trì trệ chu vô thị nắm lấy cơ hội v ậ n tận công lực một trưởng rơi vào cổ tam thông trên người tranh như n g một vàng cổ tam thông bị đánh bay ra ngoài trên nửa đường mang ra một mảnh bông tuyết khôi phục diện mạo như cũ như thế ngoài dự đoán của mọi người cử động vương việt cũng là không rõ ràng cho lắm cổ tam thông vì sao đột nhiên liền phun máu bị chu vô thị có thể thừa dịp một trưởng đánh về nguyên hình mấy đạo kiếm khí bỗng nhiên phun ra đánh về phía lại muốn ra tay chu vô thị lược thân đến rồi cổ tam thông bên người hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh khoe miệng nhuộm vết máu khí tức cũng có chút không đều đ ề u vương việt tìm tòi mạch đập của hắn trong lòng yên lặng cổ tam thông trên người có ám tật nội thương vừa rồi hắn cưỡng chế vận chuyển kim cương bất h o ạ i thần công đưa đến ám thương tái phát bị chu vô thị thừa cơ đả thương biến trở về nguyên hình hơn nữa hắn ám thương đã rất nghiêm trọng toàn thân kinh mạch bắt đầu n g ạ n h hóa không ra mấy năm hắn toàn thân sẽ cứng ngắc mà chết khúc khụ thực sự là không tam tâm năm đó chúng hắn một cái thuần dương chỉ bị điểm chúng khí khổng thương thế một mực bị ta vận công đẻ ép hôm nay cưỡng ép biến thân thương thế rốt cuộc ép không được làm thành bây giờ như vậy không chịu nổi chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy tố tâm cùng hải tử của ta cổ tam thông buồn bã cười nói chưa xong con tiếp t r ư ơ n g chín thoát thân kinh động cổ tam thông bây giờ trạng thái quả thực có chút hỏng bét bất quá đối với trên người của hắn ám thương vương việt còn có một số biện pháp mới có thể trị liệu bảo trụ tính mạng của hắn không cần như thế chán nản vết thương trên người của ngươi thế ta phải có biện pháp có thể trị vương việt nói ra ngón tay tại cổ tam thông trên người liền chút mấy cái từ n g tia chân khí tràn vào bên trong thân thể của hắn ngắn ngủi đè xuống thương thế của hắn tiếp theo nhìn về phía bên người mọi người hướng bọn họ dần dần vây tới trên mặt không thấy kinh hoàng trong miệng nhàn nhạt nói ra bây giờ vẫn là để ta mang ngươi ra ngoài đi ngươi giống như sau l ư n g ta không cần xuất thủ vương việt chậm rãi đứng lên cổ tam thông thương thế tạm thời ngăn chặn trong hành động không có gì đáng ngại cổ tam thông đã thụ thương đem bọn hắn bắt lại cho ta ngoài mấy trượng chu vô thị trầm dọ quát vừa rồi vương việt hết sức mà phát vài đạo kiếm khí đem hắn trong nháy mắt bước lui đến nơi đây trong lòng không khỏi tức giận đoạn thiên nhai bọn người tiếp vào chu vô thị mệnh lệnh lúc này không để ý bất luận cái gì hướng phía vương việt mà tới nhưng ở lúc này vương việt sắc mặt run lên đưa tay hướng đoạn thiên nhai bọn người vạch một cái thoáng chốc một cố vô cùng kiếm khí bén nhọn quét ngăn g ra đem bọn hắn ngao n h a o đánh lui một chiêu phía dưới liền để bọn hắn tiến lên không thể thậm chí là khoe miệng cũng là chầm rãi tràn ra một vệt máu sau lưng lại là có một thanh em nổ vang hất công chu vô thị sau lưng vương việt không xa đột nhiên xuất thủ vừa ra chiêu chính là chiêu bài của hắn võ công muốn đem vương việt nhất cử cầm xuống cướp đi vương việt một thân công lực h ấ p công ngoại trừ kim cương bất hoại thần công không thể hút bên ngoài môn phái khác võ công đều có thể hấp thụ chu vô thị có dạng này tự tin nhưng mà cũng không b a y đầu lại vương việt khoe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười đối mặt sau l ư n g tuyệt cường hấp lực vương việt chậm rãi xoay người sang chỗ khác đối với hấp thụ trộm lấy người khác công lực để bản thân sử dụng võ công vương việt có thể nói xa so với chu vô thị hiểu nhiều lắm tại trong đầu của hắn thì có bắc minh thần công cùng hấp tinh đại pháp nội dung đối với cái này chút võ công hắn mặc dù không luyện nhưng là biết nguyên do trong đó h ả o rượu liền xem như thiên trì quái hiệp sáng tạo hấp công vương việt cho rằng cũng tuyệt đối không cao bằng bắc minh thần c ô n g cấp chân khí trong cơ thể lấy một loại nào đó kỳ diệu q u ý tích cất vào đan điền càng là có một cỗ màu vàng nhạt lồng khí bao phủ tại quanh thân cái kia hấp công hấp lực chuyển đến lại là mảy may tiếc không động được thân thể của vương việt không có một tia một h ả o công lực tiết ra bên ngoài cơ thể chu vô thị không biết là sống tại cổ tam thông cùng hắn lúc giao thủ chính là thí nghiệm qua kết quả chỉ có thể là tốn công vô ích ngươi không hút được công lực của ta vẫn là chết tâm đi vương việt từ tồn ó i tại chu vô thị dần dần sắc mặt c h ấ n kinh phía dưới vương việt đầu ngón tay ẩn ẩn có một vệ đ ạ m kim sắc quang mang lưu chuyển nhanh chóng hướng phía chu vô thị đâm một cái ra trong lúc đó tựa hồ khí thế xung quanh cũng theo đó trì trệ một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt cực kỳ ngưng thực hướng phía chu vô thị lóe lên mà đi càn k h ô n đại na z i chu vô thị biến sắc vận khởi quanh thân công lực tại trước nơi lòng bàn tay tuyệt cường hấp lực biến thành cường đại sức đẩy muốn đem cái tia đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt dịch chuyển khỏi để cho không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương sau một lát chu vô thị trung quy là đem đạo kiếm khí này dịch chuyển khỏi để cho tại thiên lao trên vách đá lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết chu vô thị hôm nay trước hết không chơi với người lần sau tất nhiên đến hộ long sơn trang đi bái phòng ngươi vương việt thanh âm vang vọng thiên lao đám người chỉ cảm thấy hai đoàn bóng trắng cấp tốc xuyên qua cửa nhà lao biến mất ở trước mắt nhất định là hướng thiên lao cửa ra mà đi truy chu vô thị sắc mặt phi thường khó coi không cho đưa không tức giận nói xì n h ụ hôm nay đủ để cho hắn nhất sinh đi khắc bản thân tăng thêm thủ hạ ba vị mật h á m còn có thật nhiều thiên lao thị vệ thế mà đều để vương việt đem cổ tam thông cưỡng ép mang đi chủ yếu nhất còn là sự tình này biết chuyển đến tàu chính thuần trong lỗ thai hắn ắt sẽ tại hoàng đế trước mặt nói hắn hành sự bất lực nhiều người như vậy tự thân xuất mã đều để người đem phạm nhân c ấ p ra thiên lao tại hoàng đế trước mặt không tiện bàn giao lúc này dẫn đầu không chút do dự đuổi theo đoạn thiên nhai bọn người theo thật sát vương việt mang theo cổ tam thông trên đường gặp được một chút thị vệ đều bị hắn không cần tốn nhiều sức giải quyết là hướng phía cửa ra cấp tốc ra ngoài không bao lâu c h í nhắc là đến rồi thiên lao cổng. Cổng trước, chấn giữ nước là lâm lực lại. đào đến đi đại địch, rút ra trường đào muốn đem Đằng đến tiên cổng. Cổng chấn nước tên Nhìn vương cùng thông chính như trường muốn người vây quanh. Toàn lực cản bọn họ lại. Đằng sau, còn chuyển đến chù vô thị thanh n rồi trước, trăm ra, rút ra giữ Việt hai thị thấy tam thị sau, cờ cổ họ chù h âm. vệ. vây vô nhở những mấy trăm tên đó thị vệ liều lĩnh muốn đem vương việt hai người ngăn lại nhìn thấy những thị vệ này t u ô n đi qua vương việt phất tay quét qua thoáng chốc triển khai một đạo kiếm khí trước mặt một loạt thị vệ nhao nhao chúng chiêu bỏ mình để động tác của bọn hắn vì đó mà ngừng lại giờ này khác này chính là tốt nhất thoát thần lúc chủ yếu vẫn là chiếu cố cổ tam thông hắn không thể quá độ vận công để khí nếu là vương việt một người mấy ngàn thị vệ vây hắn lại cũng có thể tùy tiện thoát thân đi vương việt còn tại bên cạnh giúp cổ tam thông một tay mang theo hắn nhanh chóng hướng phía ngoài thành phương hướng bỏ chạy mới từ thiên lao đi ra không nên ở bên trong thành chờ lâu thế là hai người triển khai k i n h công cấp tốc tại những thị vệ này trước mắt biến mất tung tích chân trước vừa đi chân sau cái kia chu vô thị bọn người liền từ thiên lao đi ra bốn phía nhìn một phen nơi nào còn có vương việt cùng cổ tam thông thân ảnh hiển nhiên là để bọn hắn chạy trốn trên mặt đất còn có không ít chết đi thị vệ bọn hắn hướng phía phương hướng nào chạy trốn chu vô thị hỏi một cái tại chỗ thị vệ thị vệ kia gặp chu vô thị một mặt hung giận biểu lộ thân thể không khỏi có chút phát run c h í n nguy nguy nói chiều hướng phía đó đi vừa nói còn dùng tay vạch vừa rồi vương việt cùng cổ tam thông chạy trốn phương hướng chu vô thị đạp mắt đối đoạn tiên ngai bọn người lên tiếng phân phó các ngươi nhanh thông chi để cho người ta đem trong kinh thành cẩn thận điều tra một lần lại phái mấy đội nhân mã từ cái hướng kia đuổi theo không thể để cho hắn tùy tiền trốn đúng đoàn thiên ngai mấy người nghe được chu vô thị mệnh lệnh về sau đều là cùng têu lên á p lập tức cấp tốc rời đi nơi đây bắt tay vào làm lần hành động này sau một lát chu vô thị cũng là gấp thân rời đi thiên lao quả nhiên lần này vương việt xuất thủ đem cổ tam thông từ thiên lao m ă n g ra chu vô thị bọn người xuất thủ cũng không có lưu lại c ấ p một người việc này rất nhanh liền chuyển đến hoàng đế trong lỗ thai thời khắc này chu vô thị đang ở hoàng đế ngự thư phòng tiếp nhận hoàng đế chất vấn hắn không xa một bên còn đứng một cái mặt trắng không dâu một đầu tóc bạc thái giám nhìn hắn ăn mặc còn có thể ngự thư phòng dự t í n h bên trong đương triều cũng chỉ có một người đông xưởng đốc chủ tào chính thuần cũng là chu vô thị đối thủ một mất một c ò n hoàng đế ngồi cao chính giữa đối phía dưới chu vô thị chất vấn hoàng thúc lần này thiên lao náo ra lớn như vậy động tĩnh vẫn là tại dưới mí mắt của ngươi bị người cất ngục ngươi có muốn nói cái gì lời kia vừa thốt ra đứng ở chu vô thị bên cạnh thân không xa tào chính thuần lại là con mắt nhìn chằm chằm chu vô thị tràn ngập cười trên nôi đau của người khác chi ý chu vô thị lại không quản tạo ánh mắt của chính thuần mà là đối với hoàng đế cung kính nói hồi bẩm hoàng thượng lần này cướp đi cổ tam thông người võ công cao vô cùng vi thần mặc dù hết sức ngăn cản nhưng cũng không có thể lưu lại người kia vì thế ca m nguyện bị phạt không dám có chút lời bán hắn giận chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g mười phụ tử gặp nhau ca m nguyện bị phạt hoàng đế đứng dậy đi đến chu vô thị trước người như có điều suy nghĩ quét mắt nhìn hắn một cái tào công công ngươi đối với cái này thấy thế nào ngược lại hoàng đế nhìn về phía tào chính thuần mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn t à o chính thuần đối với cái này mở miệng nói ta cho rằng thần hầu đúng là hành sự bất lực lẽ ra nhận nhất định xử phạt đang khi nói chuyện còn cần dư quan quét chu vô thị mấy lần đương nhiên chúng ta đông xưởng có thể xuất thủ làm t hay tất nhiên có thể vị k i a tù phạm cùng cướp ngục người bắt lấy tuyệt sẽ không giống hộ long sơn trang để bọn hắn lần nữa chạy đối mặt với tào chính thuần l ờ i nói của có ý riêng chu vô thị biểu hiện được tương đối bình tĩnh không nói một lời hoàng đế đã ở trong hai người vừa đi vừa về liếc nhìn đối với hai người lục đục với nhau hắn là sớm đã tâm như gương sáng bất quá hắn lại là bỏ mặc loại hành vi này bởi vì này hai người đều là hướng trung vị quyền cao nặng nhân vật chỉ có để bọn hắn không ngừng mà người đấu ta ta đấu người mới có thể không còn tâm tư n g ố c nghẽ bản thân để cho mình hoàng vị ngồi an ổn bởi vì người đều là muốn trèo lên trên vô luận là quyền lực địa vị vẫn là cái khác từ xưa đến nay đều là như thế hoàng đế suy đi nghĩ lại phạt là nhất định phải phạt nhưng cũng không thể phá hư giữa hai người thế cân bằng như vậy đi cấp tiên h lao sự tình không thể bung lỏng liền t ừ hoàng thúc cùng tào công, công cùng ô n g c một chỗ phụ trách đem bọn hắn chóc nạ quy án chấm cũng cho hoàng thúc một cái lấy cơ hội hoàng đế lên tiếng nói nếu là con bắt không trở lại như vậy ngươi chính là trọng tội liên đ ố i tào công công trách phạt cùng nhau luận đến trên người hoàng thúc chu vô thị không có ý kiến cung kính nói v ì thần lĩnh mệnh tao chính thuần muốn nói lại thôi muốn nói gì cũng là bị hoàng đế ngăn trở nếu vô sự các ngươi cũng liền đi xuống đi muốn cho chấm nghiêm túc làm thỏa đáng việc này hoàng đế trầm giọng nói vâng chu vô thị không mình hành lễ sau đó quay người rời đi cuối cùng tao chính thuần chỉ có thể bỏ qua hướng hoàng đế hành lễ thối lui ra khỏi ngự thư phòng ngự thư phòng bên ngoài tao chính thuần nhìn lấy chậm rãi rời đi chu vô thị lên tiếng kêu lên thần hầu dừng bước đi nhanh đến chu vô thị bên cạnh cười nói sau này chúng ta liền muốn liên thủ đội bắt phạm nhân còn mời thần hầu chiếu cố nhiều hơn chiếu cố không dám nhận tàu công công đông s ư ở n g cao thủ nhiều như mây thủ hạ áo đen tiễn đội càng là cao minh bản vương còn muốn ý theo tàu công công mới được chu vô thị bất ti bất kháng nói bản vương còn có chuyện quan trọng xử lý liền đi trước dứt lời chu vô thị vượt qua tàu chính thuần quay người rời đi ừ nhìn ngươi có thể trần bổn đến khi nào nhìn lấy chu vô thị bóng lưng tàu chính thuần lạnh lên một tiếng vừa xoay người rời đi bên ngoài kinh thành một chỗ tàn bại lùi bại miếu thờ bên trong vương việt đem cổ tam thông đưa đến nơi đây tạm thời rơi xuống nghỉ chân hơn nữa cổ tam thông thương thế muốn không để ép được gặp hắn lại là ho ra một ngụm máu tươi lưu lại đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích sắc mặt có chút mất tự nhiên tái nhuận vương việt khi hắn trước ngực các nơi lấy cửu âm chân kinh bên t r o n g chữa thương thủ pháp thay hắn trị liệu thương thế mặc dù không có thể một chút trừ tận gốc nhưng cũng có thể đại đại trì hoan thương thế tăng thêm năm đó bị chu vô thị liệu mạng một chiều thương tổn tới luyện k ô n g khí khổng theo thời gian trôi qua thương thế đã dần dần xâm nhập ngũ tạng lục phủ phải hoàn toàn chữa trị gần như không có khả năng may mắn cũng không phải là không có biện pháp một phen trị liệu qua đi sắc mặt của cổ tam thông dễ nhìn một chút đa tạng đi qua trị liệu của ngươi cảm giác thư thái rất nhiều ta cổ tam thông cuộc đời cực ít cảm tạ qua người khác hôm nay lại thêm một cái đối mặt cổ tam thông cảm tạng vương việt lại là xem thường chỉ là nhốn núi bay cười nói không cần d ạ n g này chờ ngươi và hải tử lão bà đoàn tụ về sau lại đến cảm tạ ta không mượn nói đến vợ con cổ tam thông vội và n g h i m ặ t vấn đạo ngươi nói với ta qua con của ta đã bị ngươi an trí thỏa đáng ngươi mau mau để cho chúng ta nhìn một chút vương việt cười cười nói không cần nóng nổi ngươi bất quá là vừa mới trốn tới hay là trước rửa mặt một phen nhét đầy cái bao tử lại nói bây giờ nội thành đã cảnh giới ban ngày ra và o có hơi phiền thoái ban đêm ta sẽ đi thông trì hắn để các ngươi tới đây gặp mặt cổ tam thông nghe xong cũng chỉ có thể như thế bây giờ trong kinh thành tại bốn phía tuần tra ban ngày quả thật có chút không ổn vừa vặn ngôi miếu này vũ đằng sau thì có một cái giếng trong giếng cũng không khó kiện vương việt trong càn quân giới còn có một số thường ngày chuẩn bị quần áo vật dụng cũng là vì làm việc thuận tiện lại là mang theo một chút thức ăn cùng rượu đầy đủ cổ tam thông sử dụng rất nhanh đến rồi ban đêm vương việt đã đến tường thành bên ngoài nhìn lấy chung quanh không có binh sĩ chú ý tới tình huống trong chốc mắt thả người leo tường mà tiến sau đó lại lặng yên ẩ n nấp g rời đi thời gian không bao lâu liền đi tới thành thị phi ở lại cái gian phòng kia đại viện xoay người mà vào chui vào có đèn đuốc sáng lên gian phòng ai thành thị phi cũng là thấy có người xâm nhập vương việt cũng không phải là tận lực giấu dếm hành tích trong nháy mắt vương việt xuất hiện sau lưng thành thị phi nhàn nhạt, nhạt nói ra là ta thành thị phi xoay đầu lại người trước mắt chính là vương việt không thể nghi ngờ quả thật là ngươi thành thị phi vui nói nghe nói hôm qua có nhân kiếp t i ề n lao lúc này đều chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ ta liền muốn đến là ngươi thế nào cứu ra cha ta rồi hả đương nhiên vương việt ngồi xuống rót một chén trà nước u ố n g vào lại nói ra ta lần này tới trước mục đích chính là muốn để phụ tử các ngươi đ o à n tụ cha ta hắn hiện tại ở đâu thành thị phi gấp giọng nói ngồi ở vương việt đối diện vương việt uống một hớp nước trà nói đừng có gấp hắn ở ngoài thành hơn hai mươi dặm một chỗ trong miếu đổ nát người của triều đình tạm thời sẽ không truy đi nơi nào cha chí ít đêm nay vẫn là rất an toàn vậy là tốt rồi thành thị phi nói sau nửa c a n h giờ vương việt nhìn một chút bên ngoài cảm giác thời gian không sai biệt lắm bây giờ ngược lại là thích hợp ra thành thời cơ đi thôi ta mang người ra khỏi thành vương việt nhìn một chút có chút lo lắng thành thị phi lên tiếng nói ra một câu nói kia lập tức để thành thị phi ngạc nhiên đứng lên vội vàng giống như sau l ư n g vương việt người không biết võ công đợi chút nữa muốn n ắ m chắc ta ta mang ngươi vượt qua t ư ờ n g thành vương việt nói ra thành thị phi liền vội vàng gật đầu hai người ra đại viện hướng một chỗ tuần tra ít tường thành nơi hẻo lánh mà đi vương việt phân p h ó thành thị phi n ắ m chắc bản thân lúc này thả người nhảy lên một cái nhẹ nhõm bay qua t ư ờ n g thành không có bị người phát hiện sau đó hai người chính là hướng phía miếu hoang mà đi gần nửa canh giờ công phu vương việt mang theo thành thị phi đã đến miếu hoang trước t r u n g quanh có chút yên tĩnh chỉ có một ít côn trùng tê vàng chim h ó t thanh âm thỉnh thoảng còn có một tia tia gió mát phất qua miếu hoang bên trong có lúc sáng lúc tối ánh sáng vương việt cùng thành thị phi chậm rãi đi vào bên trong b ả o bước vào trong miếu đổ nát nhìn thấy một cái đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn toàn thân áo trắng tóc dài buộc tại sau đầu khoác rơi trên vai thân hình c a o lớn có một cỗ khí chất đặc biệt gặp hắn chậm rãi xoay người lại nguyên bản lôi thôi mặt mũi lộn xộn đi qua một phen trải b ớ t hoàn toàn là khác một bộ dáng hơn năm mươi tuổi lại vẫn là chừng ba mươi tuổi bộ dáng anh tuấn tiêu sái phong lưu phong k h o n g chỉ là nhiều hơn một tia thành thục chầm ồn khí chất cổ tam thông ánh mắt chỉ là tại trên người vương việt dừng lại một cái trước mắt chính là rơi xuống trên người thành thị phi thật lâu đường động mà thành thị phi cũng là mang theo vẻ mặt không hiểu nhìn lấy cổ tam thông hai cha con tại dạng này một cái kỳ lạ trong hoàn cảnh lần đầu gặp nhau cũng chỉ là lẳng lặng nhìn qua đối phương chưa xong con tiếp chương mười một truy binh mật kích hắn chính là ta hải nhi cổ tam thông ngữ khí có chút ba động lên tiếng nói ánh mắt của hắn một mực chưa rời đi trên người thành thị phi hắn rất nhớ nhìn một cái chỗ này hắn cùng với tố tâm sinh hạ hải tử cái này chưa bao giờ gặp mặt hải tử là bực nào bộ dáng không thể giả được nếu không tin có thể nhỏ máu nhận thân đơn giản nhất sau một lát vương việt làm ra một cái chứa thanh thủy c h é n lớn để cho hai người nhỏ máu nhận thân nói thật nhỏ máu nhận thân tại cổ đại mà nói là phân rõ thân tử h u y n h đệ biện pháp nhanh nhất mặc dù đang trong hiện thực mà nói không có khoa học căn cứ bất quá cổ tam thông cùng thành thị phi đích đích s á c s ắ c là thân sinh phụ tử nhỏ máu nhận thân chuẩn không có chạy quả thật hai người một giọt máu rơi vào tô nước trong bên trong chậm rãi tương dung đến cùng một chỗ hai người đều là nhìn thấy như sắt thép truyền thực hoàn toàn triệt để tin tưởng lẫn nhau quan hệ trong đó thành thị phi không tệ cổ tam thông đi lên trước đem thành thị phi trùng điệp ô một hồi còn vô vô phía sau lưng của hắn thành thị phi cũng là vui vô cùng cho tới nay hắn đều cho là mình không cha không mẹ tại một đám cô nhi bên trong đem hắn nuôi lớn trần hoan xem như hắn nửa cái mẫu thân hôm nay cùng cha ruột gặp nhau nhận nhau loại trang diện này là một người đều biết khó mà ước chế tâm tình của mình ta cũng không nghĩ ra cha ta lại là năm đó đệ nhất thiên hạ bất bại ngoan đồng cổ tam thông thành thị phi có chút kích động trong mắt cũng bắt đầu nổi lên một t ầ n g vui sướng nước mắt cổ tam thông vỗ vỗ thành thị phi bà vai lộ ra một mặt bình thường khó mà nhìn thấy ý cười các ngươi hai cái có chuyện ngồi xuống nói đứng lâu mệt mỏi a vương việt lên tiếng nói hắn lúc này trong tay cầm một bầu rượu ra hiệu hai người tới không xa một trường cũ nát trên bàn gỗ còn có chút thức ăn vương việt đây là sớm có dự định vì bọn họ hơi ăn mừng một phen được cổ tam thông cùng thành thị phi đều là đến gần trước bàn bưng rượu lên thủy uống một đêm hai người bọn họ tựa hồ cũng tại ô n chuyện cổ tam thông còn hỏi qua thành thị phi có nguyện ý học hay không võ công của hắn tại bên trong giang hồ này không có một thân cao minh võ công bản thân bên ngoài hành động đều cực kỳ không thiện lao tử là võ công cao thủ không có lý do n h ư ợ n g nhi c ò n trở thành một tay trói gà không chặt ra hỏa nhưng ở lúc này cổ tam thông thương thế bắt đầu phát tác một phen nhìn hắn biểu hiện trên mặt có chút bị đau giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống không khỏi làm thành thị phi khiếp sợ và lo lắng không có việc gì chúng ta vận công chữa thương là đủ cổ tam thông cố nặn ra vẻ tươi、cười. sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu dùng vương việt dạy hắn chữa thương tâm pháp chữa thương đối với cái này vương việt chỉ là nhìn thoáng qua chính là đi vào cổ tam thông trước người thăm dò tình huống trong cơ thể của hắn tim đ o i phía dưới chậm rãi thở dài một hơi may m à không có gì đáng ngại sáng sớm hôm sau vương việt từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại tối hôm qua thay cổ tam thông chữa thương làm dịu cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi bây giờ cổ tam thông thương thế đi qua trị liệu của mình lại từ hắn dựa theo chữa thương tâm pháp nội dung kiên trì chữa thương có thể có khỏi hẳn một này hơn nữa sẽ không quá g i i đ quỷ quỷ tùy tùy, người người những g n i người kia nghe xong thanh âm lúc này thân thể chấn động cấp tốc xoay người sang chỗ khác đợi cho bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt vương việt chính là nhao nhao rút ra bên hông bội đao một người trong đó còn muốn từ trong ngực móc ra thứ gì những động tác này bọn họ chi tiết đều bị vương việt thu vào trong mắt một đạo kiếm khi đánh vào tay của người kia trên cổ tay đem hắn toàn bộ tay đều là cắt xuống một tiếng hét thảm văng lên nương theo lấy lăn dưới đất bàn tay lúc này đang nắm lấy một cái giống như đạn tín hiệu thứ đồ thông thường quả thật bọn gia hỏa này chỉ sợ là t r i ề u đình phái tới truy tung nhân thủ lại là hết ý cắm trên tay hắn các ngươi là t r i ề u đình phái tới truy tung người của ta đi nghĩ không ra hoàng đế tiểu tử vẫn rất chấp nhất vương việt xuất sinh cười cười lập tức lướt qua mấy người nói bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi lại là không thể nào mấy vị áo đen thân ảnh sắc mặt kinh ngạc vừa muốn xuất thủ lại là cảm giác được vài đạo kiếm khí đánh tới vội vàng phất tay ngăn cản phốc phốc phốc vài đạo kiếm khí lập tức rơi vào những cái kia áo đen trong lòng thân ảnh chỗ cổ đem bọn hắn hết thẻ cấp tốc đánh giết giải quyết về sau vương việt lên kiểm tra trước nhìn thấy trên người một người trong đó lộ ra một đoạn lệnh bài phía trên có đồng s ư ở n g hai chữ vương việt không khỏi nhịu nhữ mày lẩm bẩm nói nghĩ không g i đông xưởng cũng tham gia việc này hiệu suất làm việc vẫn rất cao không thể không nói ở một phương diện khác đông s ư ở n g làm việc hiệu suất còn rất cao cũng chỉ là nửa ngày không tới thời điểm chính là lục soát đến nơi này nguyên bản vương càng liền muốn dự định để cổ tam thông cùng thành thị phi chuyển rời đến một cái địa phương an toàn hào hào dưỡng thương bây giờ đều triệt để đã tìm tới cửa chỉ cần cấp tốc rời đi nơi đây trở lại trong miếu cổ tam thông cùng thành thị phi đã tỉnh lại nhìn một thân vội vã vương việt dậm chân t i ế n đến các ngươi mau chóng rời đi nơi đây vừa rồi ta phát hiện đông xưởng người tìm kiếm tới nếu ngươi không đi sau đó chỉ sợ liền có nhiều đội binh mã chạy đến vương việt lên tiếng nhắc nhở cổ tam thông cùng thành thị phi cũng ý thức được trạng thái nghiêm trọng ngươi không đi theo chúng ta cùng đi thành thị phi nói ra hắn đi theo cổ tam thông bên người lúc này vương việt chỉ để bọn họ đi trước lại không nói cùng bọn hắn cùng đi các ngươi đi tôi h ta độc thân mấy ngàn binh mã tại những địa phương này cũng không làm gì được ta vương việt từ tốn nói tại chỗ cổ tam thông thế nhưng là được chứng kiến vương việt võ công cái kia coi là thật có thể dùng xuất thần nhập hóa thơm bất khả chắc để hình dung coi như mình biến thành người kim trạng thái chỉ sợ không thắng được vương việt đại ân đại đức cổ tam thông suốt đời khó quên đợi ta thương thế tốt đi nơi nào tìm ngươi cổ tam thông nói ra vương việt d ư ơ n g mắt nhìn hắn cười nói ngươi không cần phải lo lắng có thể đi thành thị phi khi còn bé sinh hoạt ba dặm trấn ở nơi đó chậm rãi dưỡng thương ta s o n g xuôi một ít chuyện tự sẽ đến đó tìm các ngươi sẽ còn mang lên thiên hương đậu khấu cho ngươi đi cứu sống tố tâm sau một lúc lâu cổ tam thông đột nhiên nói một câu tại sao phải giúp ta vương việt hơi nghĩ nghĩ khẽ cười nói không có lý do gì có lẽ là ta nguyện ý giúp ngươi ta thích giúp ngươi cho nên tự ra tay cổ tam thông nghe xong t ự a hồ là ngây ngẩn cả người bị dạng này một loại trả lời ngây ngẩn cả người không nói thêm gì mà là nặng nề hướng vương việt túi người hành lễ hắn đối với vương việt cảm kích đều không nói bên trong đi nhanh đi vương việt nói ra sau đó cổ tam thông cùng thành thị phi từ miếu hoang hậu phương l ạ g yên rời đi lại cũng tại lúc này miếu hoang ngoài cửa lớn vương việt xa xa nhìn có không ít táo đen thân ảnh hướng bên này chạy đến động tác cấp tốc tới gần về sau phát hiện vương việt sớm đã tại miếu hoang trước cổng chính đứng bình tĩnh đứng thẳng giống như là đang đợi bọn hắn người này cực dường như cấp tiên lao tạc phạm toàn lực đuổi bắt lại nói đậm thủ một cái áo đen thân ảnh bên trong đầu lĩnh trầm giọng hạ lệnh thoáng chốc những thứ này áo đen thân ảnh nao nao h xuất thủ hướng phía vương việt vây quanh mà đi chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười hai áo đen tiến đội mấy chục đạo áo đen thân ảnh bao vây vương việt cũng không k h á c h khí nếu người của đông s ư ở n g tìm tới vậy liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa kiếm chỉ hướng phía trước vạch một cái đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh kiếm khí hướng phía những áo đen đó thân ảnh chèn tới bây giờ đột nhiên xuất hiện thế công để những áo đen đó thân ảnh tôi không kịp đề phòng vâng muốn né tránh đã là quá mức đã chậm kiếm khí tới người trong đám người vang lên một mảnh tê u thảm huyết nhục v a n g tung tóe phát tín hiệu gọi viện binh tại đám người phía sau mấy tên may mắn thoát khỏi tại khó lúc này lên tiếng hô một người trong đó móc ra một cái bút lông lớn bằng hình tròn sự vật dơ cao bắt đầu hướng bầu trời phát ra một đạo màu đỏ ánh lửa nương theo lấy một tiếng bạo minh vương việt ngược lại là dự kiến không đến bọn g i a hỏa này còn có đạn tín hiệu bất quá cũng không cần gấp chỉ bằng vào bọn da hỏa này bản thân đủ để nhẹ nhõm ứng phó lại đến một số người cũng giống như vậy mà ở khoảng cách nơi này bảy tám dặm bên ngoài giải rác từng cái một hát sắc ăn mặc ra hỏa sau lưng con túi đựng tên cùng trường cung cầm trong tay trường đ à o đối với trên bầu trời sáng lên đỏ quang hòa cái kia một tiếng bạo minh hiển nhiên bọn hắn cũng là nghe được đó là có biến cầu tiếp viện tín hiệu hẳn là tìm được mục tiêu đi mục tiêu hẳn là tại cái hướng kia không xa một cái thân mặc màu nâu quần áo mang theo một đứng đầu mũ ra hỏa trầm giọng nói ra người này hẳn là một cái đông xưởng ngăn đầu tao đốc chủ nói mục tiêu vo công cự cao sau khi tìm được lập tức độc thủ phải tất yếu bắt bọn hắn lại đúng những thứ này hát sắc ăn mặc gia hỏa cùng kêu lên đáp cấp tốc hướng phía cái hướng kia mà đi miếu h a n g trước đó đã là thi thể đầy đất vương việt phân rõ qua thân phận của bọn gia hỏa này đều là người của đông s ư ở n g ngựa người của đông s ư ở n g ngựa bắt đầu truy na hắn và cổ tam thông như vậy thì đại biểu cho tào chính thuần cũng tiếp ra lệnh rất có thể cùng chu vô thị cùng nhau hợp tác xuất thủ nếu thật sự là như thế như vậy vương việt một phen cử động còn thúc đẩy đông s ư ở n g c ù n g hộ long sơn trang đầu tiên liên hợp như thế một cái khiến người ngoài ý chuyện đột nhiên mặt tây một chỗ rừng tây nhỏ trong nháy mắt trên trăm đạo mũi tên từ đó xuyên ra ôm tàu h e o y chính thuần lên từ từng đánh o t h ư n giá vương t áo đen tiến đội tới đối phó hắn vậy liền thuận tiện đem chi này bộ đội đặc thù diện giảm một chút tàu chính thuần về khí cơ hồ là một chút thời gian trong nháy mắt vương việt liền đã lược thân đến rồi dừng cây nhỏ quả thật nhìn thấy từng cái hát sắc ăn mặc thân ảnh lúc này đang ở d ư ơ n g cung cái tên nhìn thấy sự xuất hiện của hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh dị nhưng mà cái ngăn kia đầu nhanh nhất kịp phản ứng đã dùng tên nhắm ngay hắn dây cung nhảy lên hơn m ộ ư ơ i cây mũi tên trong nháy mắt thoát ra như là hơn m ộ ư ơ i đường linh xảo vô cùng độc xả đúng là trên không trung s ẹ t qua bất khả tư nghị đường cong trực chỉ quanh người hắn các nơi chỗ yếu tay này tiễn thuật không hổ là đồng xưởng áo đen tiến đội bất quá bọn hắn vận mệnh lựa chọn đem mũi tên nhắm ngay mình thời điểm liền đã định trước ẩm vương việt quanh thân nổi lên một cỗ màu vàng kim n h ạ t khí kỉnh vừa phát lại thu trong n g á y mắt đem những mũi tên đó nhao nhao bắn ra ra ngoài xúc trưởng một chảo những còn chưa đó rơi xuống mũi tên giống bị một bàn tay vô hình bắt lấy ngưng trệ giữa không trung đi vương việt nhàn nhạt một tiếng hướng phía trước vung tay lên những ngưng trệ đó chốc lát mũi tên nhao nhao quay đầu đúng là hướng phía áo đen tiến đội vào tới tốc độ cùng như thế so với vừa rồi cái áo đen kia tiến đội ngăn đầu phát ra còn muốn càng mạnh từng đạo từng đạo mũi tên bay qua vạch ra xiu xiu âm thanh xe gió nao nhao rơi vào không kịp phòng bị áo đen tiễn đội trên người mặc dù bọn hắn trên người có một tầng da mềm r á p bất quá không có một chút tác dụng nào bị từng cây mũi tên xuyên thân mạ qua cấp tốc ngã xuống một mảnh cái ngăn kia đầu còn có mấy cái vo công khá cao may mắn tránh qua tránh né mũi tên trên mặt đều là kinh sợ vô cùng vương việt bước chân k h ẽ động lại la hóa thành một đoàn bóng trắng di chuyển nhanh chóng xuất hiện ở mấy cái may mắn còn sống sót ra hỏa trước người nương theo lấy mấy đạo lăng lệ trí cực kiềm khí bá một chút hiện lên một vòng con mang phốc phốc, phốc. kiếm khí xuyên thấu thân thể của mấy người mang ra từng đạo từng đạo đỏ thấm huyết hoa người người đều còn lại là ngã xuống ngược lại là cái ăn mặc k i ê màu nâu quần áo ngăn đầu ngược phải chỗ chúng một đạo kiếm khí lại còn dây rủi chưa chết trong miệng còn muốn nói nhiều chuyện gì người ngược lại là có chút bản sự tiếp ta một chiêu thế mà bất tử vương việt túi đầu quét mắt nhìn hắn một cái người giết ta tao đốc chủ không biết đ ư n g tha hắn nói chuyện đức quãng không khỏi làm vương việt nghe được những mày phúc điện một đạo kiếm khí đánh ra xuyên qua cổ họng của hắn đem t í ngay h m ạ n c ủ hắn triệt để kết thúc. n triệt kết Lại để là à loại nói à, còn có hay không có dọa, hay m ộ tại điểm đi. Việt biểu môi nói Việt thi người rời hàm một một kỹ thuật toàn quét thể chút, t hỏa, hắn câu. quay lượng. Vương Vương bọn Ngay bộ của Sắp xếp ra vương việt sau khi rời đi chừng nửa canh giờ có một đội khác hơn mười vị cùng là hát sắc ăn mặc thân ảnh dẫn đầu cũng là một vị mặc màu nâu quần áo ngăn đầu nhìn thấy thi thể đầy đất trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận còn có người sống sao hắn nói một câu một cái hát sắc ăn mặc ra hỏa trả lời bẩm báo ngăn đầu không có một cái nào người sống bọn hắn toàn bộ đều chết rồi cơ h ộ i đều là bị một kích mất mạng cái này ngăn đầu mặt sắc hung ác nham hiểm lập tức nói xử lý tốt thi thể của bọn hắn ta muốn đem việc này bẩm báo tàu đốc chủ vâng người kia vội vàng đáp đông xưởng một tòa trong đại sảnh lúc này tàu chính thuần đang ở thích dí uống nước trà trên mặt thỉnh thoảng nổi lên từng tia tiểu dung tâm tình hiển nhiên có chút cao hứng đều là nhân hôm qua thiên lao bị cướp một chuyện chu vô thị nhận lấy hoàng đế xử phạt tuy nói chỗ này phạt tạm thời còn không có chấp hành bất quá lần này nếu là thật bắt không trở về hai người kia hoặc là để cho mình bắt được như vậy chính hắn không có tội trách sẽ còn nhận hoàng đế ngợi khen chu vô thị coi như tội càng thêm tội không dễ chịu lắm hộ long sơn trang thế lực thế tất yếu bị suy yếu hắn liền có năm chắc hơn diện trừ cái này ngăn cản hắn đi tới thạch đầu báo tào đốc chủ số năm đầu có chuyện quan trọng đến đây b m báo một cái thái g i á m đi vào trong đại sảnh cao giọng nói ra tào chính thuần dần dần thu hồi tiêu dung sắc mặt khôi phục bình thản cũng không quay đầu lại nói ra để hắn tiến đến sau đó một người mặc màu nâu quần áo thái dám bước nhanh đuổi đến tiến đến tại tào chính thuần trước mặt không mình hành lễ điều tra được cái kia hai cái trọng phạm tung tích không có tao chính thuần tùy ý hỏi bẩm báo đốc chủ vốn là đã tra được tung tích của bọn hắn chúng ta người của đông xưởng đã phát ra tín hiệu bất quá đối đại chúng ta lúc chạy đến lại là phát hiện hơn trăm áo đen t i ễ n đội bị giết cái kia hai cái trọng phạm cũng đã biến mất tung tích số năm đầu không người nói ra ba tao chính thuần một trưởng rơi trên bàn đem c h é n t r à đều chấn động đến mẹ lên tức giận nói thật can đảm vốn cho rằng chu vô thị nói tới có chút khuyết đại xem ra cái này hai cái trọng phạm quả thật có mấy phần bản sự chuyên lệnh xuống tăng số người nhân thủ tìm kiếm nhất định phải cho ta tìm tới cái kia hai cái trọng phạm tung tích tuyệt đối phải đoạn tại chu vô thị tìm tới trước đó nếu là hộ long sơn trang người trước một bước tìm được liền âm thầm cản trở không thể để cho bọn hắn bắt lấy cái kia hai cái trọng phạm đúng số năm đầu lĩnh mệnh về sau chính là đi xuống tao chính thuần cười lạnh một tiếng trong miệng nhàn nhạt nói ra coi như ta bắt không được hai người kia cũng không thể để ngươi chu vô thị đắc thủ chưa xong còn tiếp chương mười ba quận chúa bên trong kỳ hoa kinh thành hoàng cung quận chúa phủ các ngươi những nô tài này đứng dậy Mau dậy đi. trên i giúp cái ế p tục theo ta Một cái thân mặc vàng nhà táo tơ thanh lệ nữ tử, lúc này một tay chống nạnh, một tay t mặc lúc chống chỉ đánh. nhà nạnh, vàng nữ này lệ mặt đất nằm ba cái, cái thái giám lúc a ba hét hắn thái bắt Trên đất muốn giám, đầu. bọn cái l này dãy ruổi lấy ngẩng đầu lên lộ ra một mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nan nỉ vào quận chùa a ngài võ công cao cường tạm tha chúng ta đám này nô tài đi chúng ta thật sự là dậy không nổi á toàn bộ nằm d ạ p trên mặt đất trong miệng cũng là kêu g ê n không thôi thỉnh thoảng kêu đau không phải nói cái tảo kia chính thuần luyện mấy thập niên đồng tử công có thể đau thương bất nhập nhà Các người đều là đi theo hắn võ công lại thật là vô dụng cái kia tào chính thuần xem ra cũng là chỉ là hư danh vàng nhà táo tơ thanh lệ nữ tử hai tay vô vô bụi đất lên tiếng nói ra mấy cái này nô tải võ công đơn giản khó coi chỉ sợ cái kia tào chính thuần võ công cũng cao không đi nơi nào con chúa chúng ta mặc dù đều là đi theo tào công công nhưng là muốn để tào công công truyền thụ cái một chiêu nửa thức chúng ta còn chưa đủ tư cách ta tào công công thiên cương đồng tử công đúng là độc bộ thiên hạ đ a o thương bất nhập mấy cái này nô tải vội vàng tiếp nhận lời nói của con chúa bắt đầu giải thích Quần chúa tốt tốt bản quận chúa không muốn cùng các ngươi tranh luận những thứ này tất cả cút ra ngoài đi thực sự là một điểm hào hứng cũng không có vân la quận chúa không nhịn được nói ba cái thái giám nghe được vân la quận chúa lòng từ bi chịu thả bọn họ đi cũng là không để ý đau đớn trên người liền lăn một vòng ra quận chúa phủ tiểu nham chắn à, những n à, g ư ờ này cũng không dễ chơi, công chơi, dễ võ nô nói ra tiểu nô là vân la quận chúa bên người thiếp thân thị nữ từ nhỏ bồi tiếp quận chúa lớn lên cái gì bên ngoài có thích khách vân la quận chúa lập tức từ trên ghế bắn lên tựa hồ có rất lớn hào hứng được a đột nhiên một thanh âm từ quận chúa trong phòng chuyển đến vân la quận chúa nghe xong động tĩnh triển khai vội vàng thân pháp hướng phía gian phòng bên trong nghệ tới đã trông thấy một cái áo trắng nam tử lấy tay liền muốn đem hắn cầm ra tới quận chúa võ công không tệ âm thanh kia lần thứ hai vang lên vân la quận chúa tay còn chưa đụng phải người kia chính là bị tùy ý tránh ra đồng thời còn ra khẩu khen ngợi một câu được người cái này thích khách thân t h ủ không khá chúng ta lại đến vân la quận chúa vậy mà tới hào hứng muốn cùng áo trắng nam tử so tay một chút còn bày ra phái nga mi tơ b ô n g xuyên tim trường t r ậ n thế áo trắng nam tử lộ ra khuôn mặt lại là trước đây từ thiên lao cứu ra cổ tam thông vương việt không thể nghi ngờ ai cũng không nghĩ ra lúc này hắn thế mà xuất hiện ở vân la quận chúa căn phòng bên trong phi hoa xuyên diệp vân la quận chúa khẽ kêu một tiếng hướng phía vương việt huy trưởng đánh tới một cái tay nhẹ nhàng phiêu hốt xảo trá vô cùng đúng như gió mát hiu hiu mặc d i ệ p hái hoa đối với cái này vương việt chỉ là cười nhạt một tiếng thân thể hơi na di né tránh vân la quận chúa t ơ b ô n g xuyên tim trưởng một bộ đánh xuống thế mà mảy may cũng không đụng tới thân thể của vương việt liền góc cáo cũng sợ không tới phân cân t h á c cốt thủ vân la quận chúa hiển nhiên bị khơi dậy chiến ý nga mi võ công vô dụng đó chính là dùng thiếu lâm nói đến cái này vân la quận chúa cũng là quận chúa bên trong kỳ hoa không giống với những thứ khác quận chúa yêu thích nữ công lại là ưa thích luyện võ vẫn là một cái võ si tìm các đại môn phái người đến dạy nàng võ công cái gì thiếu lâm võ đang nga mi các loại còn cả ngày nghĩ đến sông sáo giang hồ kết giao giang hồ nhân sĩ nhất là ưa thích tìm người so tay một chút cái này không trông thấy vương việt võ công không tầm thường nàng cũng là giấy lên hiếu chiến hào hứng ngay tại nàng dùng thiếu lâm phân cân thắc cố thủ thuận lợi khoác lên vương việt trên bờ vai trên mặt vui vẻ liền muốn vận kình tháo bỏ xuống vương việt cánh tay của tiếp theo tại ra sức đánh vương việt dừng lại lại là không ngờ rằng tay của nàng khoác lên vương việt trên bờ vai cảm thấy vương việt cánh tay của liền như là vững vàng cắm rễ thân cây vô luận nàng như thế nào ra s ư ớ c đều là không cách nào đem vương việt cánh tay của tách ra động một tơ một hảo vương việt bên mặt nhìn lên vân la quận chúa mặt của lúc này bởi vì vận kình quá độ đã là trở nên đỏ bừng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngả không đun g bỏ cánh tay dùng sức một cái thoáng chốc một cố kình lực đem vân la quận chúa tay trấn khai ra ngoài liên đối vào thân thể cũng là một cái lạo đạo vương việt đưa tay trộm một cái nắm chặt vân la quận chúa thủ đoạn hướng về sau lỗ néo đẻ ép đưa nàng án trên bàn không thể động đậy đau đau đau đ u v n g tay vung tay vân la quận chúa vội vàng hô cánh tay của nàng bị vương việt đè vào phía sau q u ò n quại liền đau đớn cực kỳ ta ta đi gọi người một bên tiểu nô thấy vậy vội vàng muốn đi kêu người đến cứu q u o n chúa cũng là bị vân la quận chúa cản lại đừng đừng kêu người để bọn hắn trông thấy ta cái bộ dáng này về sau để cho ta làm sao gặp người a vân la quận chúa nói ra vương việt đứng ở nơi đó trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên tuyệt không lo lắng tựa hồ đã sớm biết vân la quận chúa không biết gọi người con chúa chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ ta liền thả ngươi như thế nào vương việt mỉm cười nói tốt tốt tốt đại hiệp tha mạng a thả bản quận chúa đi vân la quận chúa d y rủa không d ậ y nổi chỉ có thể theo vương việt ngoan ngoan lên tiếng cầu xin tha thứ lập tức vương việt buông lòng tay ra đem vân la quận chúa thả một đứng dậy vân la quận chúa chính là hoạt động cánh tay lập tức một mặt nghi ngờ nhìn qua vương việt hỏi một câu người là thế nào đi vào bản quận chúa căn phòng vương việt cười cười ngồi xuống chậm rãi nói đương nhiên là đi tới chẳng lẽ lại còn có thể bay lên tiến đến người vân la quận chúa gặp vương việt giá mạnh miệng nghĩ đến muốn động thủ giáo hơn hắn sau đó suy nghĩ một chút nhưng lại phát hiện không phải là đối thủ của vương việt chỉ có thể ở mức coi như thôi ngươi tiến đến bản quận chúa căn phòng muốn làm gì vân la quận chúa nói một câu lập tức tự hầu nghĩ đến cái gì lập tức che thân thể chỉ vương việt nói ra không phải là muốn c ư ớ p sắc ca bản quận chúa nói cho ngươi dám đối với bản quận chúa động một tia một hào ý niệm không chính đáng liền đeo người chặt đầu của ngươi chu ngươi cựu tộc vương việt cười khổ một tiếng lắc đầu cái này vân la quận chúa não động quá lớn quả thật là cái quận chúa bên trong ký hoa thần kinh không ổn định quỷ linh tinh quái hắn cũng có chút bội phủ yên tâm quận chúa mặc dù xinh đẹp như hoa ta vương việt cũng không có phương diện này suy nghĩ lần này tới tìm quận chúa tự nhiên là có chuyện khác vương việt mở miệng nói ra chưa xong con tiếp chương mười bốn thiên hương đậu khấu ngươi có thể dạy ta võ công vân la quận chúa hiển nhiên cực kỳ cao hứng nghe được lời nói của vương việt chính là vụt một chút đứng lên đương nhiên bất quá quận chúa cũng phải đáp ứng ta một ít chuyện vương việt cười cười hắn đoán chắc vân la quận chúa là một voxy、si, đối phó loại người này biện pháp tốt nhất cầm một lượng môn võ công đi ra r ụ hoặc là được rồi mà bí tịch võ công đối với vương việt mà nói vậy thì thật là nhiều không thể lại nhiều nhất định chính là một bộ hình người sống võ tàng ngươi nói đi là muốn vàng bạc châu đ á o vẫn là muốn cái khác bạn quận chúa có thể làm được đều có thể cho ngươi vân la quận chúa cực kỳ phong khoáng đại khí nói ra、Cắt. vương việt cười một tiếng nói vàng bạc châu đ á o cái gì ta dễ như t r ở bàn tay không cần tìm quận chúa đến muốn ta tới này chỉ là vì quận chúa trên người một khỏa nhân ngư tiểu minh châu dứt lời đem ánh mắt chuyển qua vân la quận chúa trên người vừa rồi vương việt đã dò xét qua không có phát hiện vân l à quận chúa đem nhân ngư tiểu minh châu có đeo đeo ở trên người muốn đến là thả ở địa phương nào nhân ngư tiểu minh châu vân l à quận chúa sắc mặt nghi hoặc sau khi suy nghĩ một chút mới nói g i ả minh châu ta nơi đó có rất nhiều cái có vẻ như không nhớ rõ có người nào cá nhỏ minh châu à. lúc này cạnh bên tiểu nô tại bên thai nàng t h ấ p r ọ n g vài câu mới để cho nàng có chút bừng tỉnh đại ngộ há nguyên lai là mẫu hậu khi còn bé cho viên kia của ta nhân ngư tiểu minh châu lập tức không hiểu nhìn qua vương việt hỏi alô n g ư ơ i muốn viên kia nhân ngư tiểu minh châu làm cái gì nàng thực sự không hiểu cái này võ công cao cường thích khách tân tân khổ khổ chạy đến trong hoàng cung đến có vẻ như còn cố ý tìm đến mình chẳng lẽ liền vì một khỏa nhân ngư tiểu minh châu viên này tiểu minh châu cũng không phải là cái gì nhiều bảo bồi đáng tiền chỉ là thái hậu khi còn bé cho nàng một cái quả sinh nhật thôi chuyện này quận chúa cũng không cần quản quận chúa một mực lấy ra ta trước tiên có thể đem bí tịch võ công cho ngươi vừa nói vương việt trong tay chính là xuất hiện mấy quyển bí tịch võ công đều là hắn vì lần này mục đích đã sớm chuẩn bị xong đều là cái khác trong thế giới võ hiệp các đại môn phái võ công vân la quận chúa nhìn lên những thứ này bí tịch võ công chính là hai mắt bắt đầu sáng lên liền như là nhìn thấy cực kỳ mến yêu thứ gì đó vô ý thức liền đi cầm bắt đầu nga mi kim đỉnh miến trưởng võ đang nhiễu chỉ nhu kiếm hòa sơn hôn nguyên công vương việt tùy ý cho ba quyển đều là các đại môn phái cao thâm võ công cùng nội công tâm pháp không bản môn phái đệ tử tinh anh đều không thể học được coi như vân la quận chúa thân là vạn kim trí thể mời tới các đại môn phái người dạy nàng võ công cũng chỉ là một chút các đại môn phái bình thường võ công những cao thâm đó võ công hơn phân nửa không biết dạy cho nàng những thứ này võ công bản quận chúa chỉ là nghe nói qua những sư phụ kia của ta cũng không biết ngươi là làm sao làm sao làm tới bản quận chúa làm sao biết những thứ này bí tịch võ công là thật là giả vân la quận chúa thuận miệng nói ra vương việt cho cảm giác của nàng một chút cũng nhìn không thấu lại có thể tùy tiện đem những vật này cho nàng thật giả rất đáng được hoài nghi quận chúa muốn nghệ i minh thật giả cái này rất đơn giản ta liền bộc lộ tài năng kim đỉnh miến trường vương việt ngồi ở c h â đó từ tôn nói nhẹ nhàng ngâm tay một trưởng vỗ hướng không xa bình phong bên trên trưởng lực giả dích không dứt như mãnh liệt giang hà lao nhanh thoáng chốc toàn bộ bình phong liền bị lăng không trưởng lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ rơi vào đầy đất b ừ a b ộ n t r ầ m rãi thu về bàn tay vương việt cười nhạt nhìn về phía một bên sợ ngây người vân la có chúa nói khẽ thế nào có chúa ta đây một chiêu kim đỉnh miên trưởng bên trong sóng lớn mãnh liệt lần này quận chúa có thể bản thân phán đoán lấy vo công của ta thực sự không cần thiết cầm đồ giả lừa gạt của chúa hoàn toàn chính xác đến rồi vương việt mức độ này thực sự không cần thiết cầm giả lừa gạt người hãy nói lấy vo công của hắn bác học trình độ mấy bản này võ công có cũng được mà không có cũng không sao cơ bản không nhìn thật lâu vân la quận chúa lấy lại tinh thần cảm giác vương việt người này càng phát ra thần bí võ công cũng là cao không hợp t h ó i thưởng t i ể u nô đi đem viên kia của ta nhân ngư tiểu minh châu lấy ra lập tức phân phó bên cạnh tiểu nô đi giúp nàng bắt người cá i nhỏ minh châu trái lại chính nàng lại là đi vào vương việt trước mặt ngồi xuống mắt cũng không chấp theo d o i hắn trên mặt hiện lên từng tia ánh mắt dạo hạt o q u o n chúa ngươi nhìn như vậy ta đến tột cùng có chuyện gì nói ra đi vương việt nói ra lời kia vừa thoát ra vân la quận chúa lập tức thuận cán trèo lên trên lúc này nói ra người v õ công cao như vậy nhất định là một sông sáo giang hồ đại hiệp thu ta làm đồ đ ệ đi ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ vương việt sắc mặt hơi biến lập tức nhìn một chút vân la quận chúa cái kia một bộ mang theo khẩn cầu cùng ánh mắt của đ i n h mọn trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng làm sao quên cái này một gốc dạng vương việt cũng không muốn mang theo nàng hắn chuyện nơi đây xong liền sẽ không ở kinh thành đ ợ i mà là đi biết liền thiên hạ cao thủ giống như năm đó cổ tam thông đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hắn cũng phải như vậy sẽ còn đi quốc gia khác tỉ như đông danh o liếu sinh một phái các loại cái này tiểu quốc gia cũng không thiếu một số cao thủ nghe được vương việt không chịu thu nàng làm đồ cũng không chịu mang nàng xông xáo giang hồ vẫn là quận chúa lựa chọn quấn quýt chặt lấy sách lược vương việt vẫn là không có đáp ứng bất quá quận chúa này thật sự là quá phiền vương việt cuối cùng tùy tiện một cái điều kiện đuổi rồi nàng ngươi nếu có thể trong vòng một năm đem ta cho ba quyển của ngươi bí tịch võ công tu luyện tốt ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đây là tiêu chuẩn thấp nhất chờ ngươi trở thành đồ đệ của ta ta suy nghĩ thêm mang ngươi xông sáo giang hồ vương việt nói ra mặc dù không có lập tức bái sư thành công bất quá vân la quận chúa đã rất cao hứng chí ít còn có hy vọng vậy thì tốt một lời đã định một năm về sau tới phiên ngươi thăm dò võ công của ta nếu như không đến chính là không giữ lời hứa c h o con vân la quận chúa nói ra vương việt gật gật đầu biểu thị đồng ý lúc này tiểu nô đã đem viên kia nhân ngư tiểu minh châu cho đến trong tay của hắn vương việt cầm nó lại là là một k h o a cực kỳ xinh đẹp tiểu minh châu phóng ánh trong suốt vương việt lập tức đem chi đặt ở lòng bàn tay chậm rãi dùng sức một nắm tiểu minh châu lập tức hóa thành một chút b ộ t phấn ở giữa hắn vị trí là trung không alo ngươi làm sao đưa nó bóc nát vân la quận chúa đối với vương việt hành vi cực kỳ không hiểu gặp hắn đạt được nhân ngư tiểu minh châu liền đem chi bóc nát vương việt không lo chuyện khác từ từ mở ra bàn tay ngoại trừ một tay chân châu bột phấn bên ngoài còn có một khoả giống như đậu tầm không lớn bao nhiêu lục sắc đ đây chính là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu lần này tới đến vân la quận chúa nơi này chính là vì cái này một k h ỏ a thiên hương đậu khấu năm đó thiên hương quốc tiến cống trong đó có ba k h ỏ a thiên hương đậu khấu đây là một loại cực kỳ thần kỳ trái cây có thể khiến người ta có cải tử hồi sinh thần hiệu đương nhiên cũng không phải là thực sự người chết cũng có thể sống sót mà là vô luận ngươi thương nặng bao nhiêu phục d ụ n g một k h ỏ a liền có thể bảo trì thương thế của ngươi không biết chuyển biến xấu bất quá cũng phải lâm vào vĩnh viễn ngủ say phục dụng viên thứ hai liền có thể đem ngủ say người hồi tỉnh lại bất quá chỉ là thời gian ngắn mà nói muốn chân chính tỉnh dậy xuống tới vậy liền muốn phục d ụ n g viên thứ ba mới được tóm lại đây là một loại phi thường thần kỳ dược vật một ít trong trình độ mà nói có thể so với những cái được gọi là tu chân linh đan rượu dược chưa xong còn tiếp chương mười lăm t à o chính thuần viên này là thiên hương đậu khấu vân la quận chúa nhìn không được nói nàng cũng là nhìn thấy vương việt trong tay thiên hương đậu khấu một chút chính là nhận ra được vương việt vội vàng thu hồi một chút bỏ vào trong càn k h ô n giới ngược lại nhìn về phía vân la quận chúa ngươi cũng biết thiên hương đậu khấu vân la quận chúa trả lời đương nhiên ta khi còn bé từ mẫu thân nơi đó gặp qua đương nhiên biết được nàng nói đây là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thần kỳ đậu khấu năm đó thiên hương quốc tiến cống cũng chỉ có ba k h ỏ a mà thôi không nghĩ tới người này cá nhỏ minh châu bên trong có một k h ỏ a nàng lúc này mới nghĩ đến cái này vương việt chỉ sợ là đã sớm biết nhân ngư tiểu minh trong châu có thiên hương đậu khấu mới đến tìm nàng huấn cái gì đã của ta đạt được l i ề n cáo từ trước quận chúa vương việt nếu đã thủ đương nhiên sẽ không lại dừng lại xuống dưới đây chỉ là một khoả còn có một khoả tại tàu trong tay chính thuần hẳn là tào chính thuần từ thái hậu nơi đó trông được thuận tiện tìm hắn muốn tới tay lại nói vừa muốn ra quận chúa phủ ngoài cửa liền vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí quận chúa nô tài nghe nói ngài phủ thượng có thích khách tiến vào không có thương tổn được quận chúa vạn kim thân thể à vân la quận chúa nghe được cái này thanh âm biến sắc một bộ chán ghét hết sức bộ dáng lại là tào chính thuần cái âm dương quái khí kia yêm cầu sau đó phát hiện vương việt ở đây chính là gấp giọng nói vị đại hiệp này cái kia tào yêm cầu muốn tới vạn nhất phát hiện ngươi muốn làm sao trông thấy vân la quận chúa bộ dáng vương việt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái nghĩ không ra cái này vân la quận chúa ngược lại thật sự là lo lắng cho hắn bất quá vương việt lại là có kế sách cái này tào chính thuần tới cũng thật là đúng lúc ngươi để tào chính thuần tiền đến ta có biện pháp đối phó hắn vương việt mỉm cười nói tốt ta ngươi phải cẩn thận a vân la quận chúa nhắc nhở vân la quận chúa tuyệt không ngớ thích tào chính thuần cái yêm cậu kia để vương việt ra tay giúp đỡ giáo hấn một phen qua xem qua nghiện cũng rất tốt vương việt khoát k h o tay nói đi mở cửa đi ngay tại vân la quận chúa đi mở cửa thời điểm vương việt đã một chút lách mình đến một cái không dễ bị phát hiện lại có thể cấp tốc xuất thủ địa phương gặp vân la quận chúa mở cửa đem tàu chính thuần dẫn vào kiểm tra chung quanh tàu chính thuần cũng không phát hiện cái gì khác thường địa phương bất quá thấy được cái vỡ nát kia đầy đất bình phòng trong lòng không khỏi có một tia báo động xem ra quận chúa nơi này cũng không có thích khách đến đây nô tài cũng liền cáo lui tàu chính thuần nói ra ẩm đột nhiên cửa phòng bị một cố kình phong mang tới thoáng một cái lập tức để bên trong căn phòng đám người giật mình chính là tàu chính thuần cũng là chợ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía chỗ cửa lúc này đứng nơi đó một cái áo trắng thân ảnh chính là vương việt ngươi là người nào dám can đảm xuất hiện ở quận chúa căn phòng không muốn sống nữa tao chính thuần trầm giọng nói đối với vương việt đột nhiên xuất hiện hắn cũng có chút không rõ tình huống bất quá một cái lạ lẫm nam tử xuất hiện ở quận chúa căn phòng chuyện này chuyển ra ảnh hưởng quá lớn tao chính thuần không cần t r ụ n mũ ta chính là cố ý chờ ngươi tiến vào vương việt đứng c h ắ p tay lạnh nhạt nói trên tay của ngươi có một khỏa thiên hương đậu khẩu a lời này vừa ra tao chính thuần nghi ngờ trong lòng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn vương việt nói ngươi tìm thiên hương đậu khấu làm gì xem ra cái kia một viên cuối cùng thực trong tay ngươi vậy thì dễ làm rồi vương việt khẽ cười nói chậm rãi hướng đi tào chính thuần tiếp tục lên tiếng nói ngươi đem viên kia thiên hương đậu khấu cho ta ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng thế nào tào chính thuần sắc mặt khẽ giật mình lập tức cười to tựa như nghe được một cái cực kỳ buồn cười cho cười nhìn về phía ánh mắt của vương việt lại là tràn ngập sát khí lạnh lẽo một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám như vậy nói chuyện với ta can đảm không tệ tào chính thuần âm dương quái khí cười nói qua trong dây lát ánh mắt trở nên lạnh thân phận không rõ xuất hiện ở quận chúa p h ụ thượng cũng đủ để phán ngươi tội chết lập tức đưa tay dương lên sau lưng theo tới tám cái đông xưởng cao thủ liền đem vương việt cấp tốc vây quanh tay nắm lấy trôi đ a o tùy thời xuất thủ đem tiểu t ử này bắt lại cho ta muốn sống đến tao chính phần ra lệnh một tiếng lại l à lọt vào vân la quận chúa phản đối các ngươi tất cả không được n ú c đích hắn là bằng hữu của ta ai dám động đến hắn ta gọi hoàng huynh chu hắn cửu tộc chỉ một thoáng những đông xưởng đó cao thủ cầm chặt trôi lao tay chính là nối lỏng ra nhất tại quận chúa phường uy không dám lên trước quận chúa lai lịch người này không rõ hơn phân nửa trong lòng kế hoạch lâm h ư u gì vẫn là từ nô tài mang về đồng xưởng chặt chẽ khảo vấn quận chúa không nên đ h ú n g tay tao chính thuần trầm giọng nói dứt lời vội vàng v ề tay để cho người ta đem vương việt bắt lại ai dám động đến ta lập tức chặt đầu của hắn vân la quận chúa phẫn nộ nói nhìn bọn hắn động cũng không phải đường động cũng không phải vương việt lộ ra một bộ vẻ mặt cười nhạo ta xem các ngươi cũng thật khó khăn liền tốt tâm giúp ngươi một chút nhóm giải thoát đi vương việt vừa nói chính là mấy đạo kiếm khí sắc bén đâm ra xuyên qua tám cái đông xưởng cao thủ yết hầu tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi â những thứ này đông xưởng cao thủ từng cái che yết hầu hai mắt t r ậ m to chậm dại nã g trên mặt đất sắp xếp mấy cái t r ư ớ n g mắt phế vật vương việt đem ánh mắt dừng lại tại tàu chính thuần trên người tàu chính thuần thủ hạ của ngươi chết hết đến lượt ngươi ra sân nhìn lấy tàu chính thuần âm chầm gương mặt một cái lạnh lùng thốt hào tiểu tử có mấy phần bản sự trách không được như thế hung hăng ngang n g ư ợ n thật đúng là muốn bản đốc chủ tự thân xuất mã dứt lời gặp hắn quanh thân nổi lên một cỗ tinh thuần dày đặc cơ khí dậm chân tiến chính là huy trưởng đánh ra tới mang ra một cỗ gào thét thiên cương t r ư ở n g lực cái này tạo chính thuần luyện mười mấy năm thiên cương đồng tử công một thân nội lực quả nhiên tinh thuần vô cùng vương việt một chỉ điểm ra chính là bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạc mang theo không gì không phá chi thế cùng tạo chính thuần thiên cương t r ư ở n g lực cứng rắn đụng nhau một cỗ lực phản chấn đ ẩ y ra gian phòng bên trong nổi lên một trận k í n h phong vân la quận chúa bọn người vội vàng thối lui đến một bên góc rơi miễn cho tổn thương người vô tội tạo chính thuần một kích không đắc thủ triển khai chính là lăng lệ thế công v ậ n khởi một thân thiên cương nguyên khí hướng phía vương việt liên tục đánh tới thanh thế bá đạo cưỡng mãnh như như mưa rông gió bao để cho người ta không t h ở nổi nhưng mà vương việt nhưng lại như là một cái đỉnh thiên lập địa cự thạch vô luận tào chính thuần như thế nào thế công bá đạo mãnh liệt lại là nghiễm nhiên đ ừ n g động bình một tiếng vương việt cùng tào chính thuần cấp tốc chạm nhau một trường tào chính thuần phi thân vội vàng t ố i lui trên mặt c h e kín chấn kinh c h i sắc vương việt thì là sắc mặt bình tĩnh mau chóng đổi u mà lên một đạo kiếm khi đầu ngón tay tại nhanh chóng ngưng hình bắn ra một điểm trói mắt kimang sau đó cấp tốc hướng phía trước điểm ra suy một tiếng một đạo kiếm khí màu vàng nóng bắn về phía tàu chính thuần kim cương hộ thể tàu chính thuần hét lớn một tiếng thân thể hơi chìm hai tay trước người mở ra lập tức một đạo hình tròn hơi mở cương khí bao phủ lại quanh thân hai thước muốn ngăn cản cái k i a m ộ t đạo gào thét mà đến kiếm khí màu vàng nóng ẩm tàu chính thuần kim cương hộ thể không có chống đỡ thời gian ba cái hô hấp chính là bị luồng kiếm khí màu vàng nóng k i a một chút đ â m rách bất quá kiếm khí uy lực cũng yếu đi không ít tàu chính thuần thấy vậy hai tay hướng phía trước cấp tốc hợp lại phải lấy hai tay kẹp lấy đạo kiếm khí kia nhưng ở lúc này vương việt xuất hiện ở phía sau hắn một chỉ điểm tại hậu tâm của hắn để thân thể của hắn run lên đẫu nhiên vun ra một n g máu hướng phía trước nhưng đi chưa xong con tiếp chương mười sáu dợ trò gian vậy liền ngượng ngủng nhanh chân đặc mạnh vương việt xuất hiện ở tàu chính thuần bên cạnh thân mấy đạo chỉ lực điểm ở trên người hắn tạm thời phong bế kinh mạch của hắn để hắn để không nổi một tia một hào nội lực tào chính thuần xem ra thiên cương của ngươi đồng tử công cũng không còn có bao nhiêu lợi hại vương việt suy thanh cười một tiếng ở bên người hắn trên đế nhẹ nhàng ngồi xuống ngươi rốt cuộc là người nào tào chính thuần trong lòng vừa sợ vừa giận giận dữ nói ra tuyệt đối không ngờ được bản thân mấy hiệp không đến chính là thảm bại tại trong tay đối phương người này kiếm pháp cùng công lực đều là đến rồi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh nhất là kiếm khí của hắn tùy tiện có thể đâm rách bản thân tiên cương nguyên khí nhưng lại không biết là là môn nào phái nào v õ c ô n g ta là người nào không trọng yếu quan trọng là ngươi bây giờ rơi xuống trên tay của ta đầu tiên hẳn là nghĩ là làm sao mới có thể sống sót để cho ta có thể không giết ngươi vương việt nói ra chế trụ tào chính thuần liền có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện đối với cái này loại người nhất định phải dùng vũ lực chinh phục mới có thể để cho hắn ngoan ngoan nghe rằng quả nhiên năm n ă m lớn thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định người muốn như thế nào tao chính thuần lên tiếng nói hắn bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn cũng không dám làm ra cái khác cử động nhìn thấy đầy đất thi thể thì biết rõ vương việt người này là không biết cố kỵ thân phận của hắn hơn nữa tựu lấy người này v õ công trong hoàng cung cũng không còn ai có thể ngăn được hắn mình nếu là nhất thời xúc động lựa chọn sai rồi rất có thể liền một mệnh ố hô ta vừa rồi đã nói qua đưa ngươi lấy được thiên hương đậu khấu cho ta vương việt từ t ổ n ó i vương việt sở dĩ không có giết hắn cũng là bởi vì thiên hương đậu khấu nguyên nhân nếu là hắn chết khả năng liền tìm không ra viên thứ ba thiên hương đậu khấu cái này thiên hương đậu khấu ta chưa từng mang ở trên người đặt ở ta đông xưởng một chỗ vị trí tao chính thuần trả lời vậy thì tốt mang ta đi đông xưởng nhớ kỹ không cần bản thân tìm đ ư ờ n g chết chính ngươi cũng biết ta tùy thời có thể tùy ý giết ngươi vương việt nói ra vương việt mục đích chính là viên kia thiên hương đậu khấu con tao chính thuần người này không có cái gì có thể giá trị lợi dụng hắn cũng khinh thường lợi dụng loại người này giống như chu vô thị một dạng dã tâm cực lớn tâm tư quá mức hiểm ác công độc bây giờ trở về đông xưởng vương việt một tay dựng ở trên vai của hắn nhìn lướt qua thi thể trên đất nói về phần những người này xin ngài chỉ điểm vương việt làm việc rất trực tiếp căn bản không sợ h ã i tào chính thuần dám gọi người phản kháng cái mạng nhỏ của hắn liền bóp ở trong tay chính mình chủ yếu là võ công của mình đủ để ứng phó trong hoàng cung các loại đột phát cục diện cam đoan an toàn của mình không ngại được tào chính thuần hiển nhiên không muốn chết rất nghe lời đem vương việt phân phó thi hành theo tiêu cửa bên ngoài một chút người của đồng xưởng đem những thi thể này lặng lẽ thanh lý mất sau một lúc lâu quận chúa phủ đã không có thi thể mặt đất cũng bị dọn dẹp sạch sẽ rất tốt vương việt cười nói hiện tại liền đi đi thôi dứt lời đẩy t à u chính thuần tại phía trước dẫn đường bản thân chậm rãi đi theo lúc này vân la quận chúa nhịn không được lên tiếng alo đại hiệp ta còn không biết tên của người đấy vương việt bước chân không ngừng trả lời vương việt vương việt vân la quận chúa âm thầm nhấm nuốt hai chữ này lập tức nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói vương đại hiệp nhớ kỹ n g ư ơ i n ó i yên tâm ta sẽ nhớ ngược lại là quận chúa cần phải cực kỳ tu luyện vương việt người đã ra quận chúa phủ thanh âm lại là rõ ràng chuyển đến ở bên thai lượn lờ vương việt sau khi đi vân la quận chúa chính là đi đến trong phòng nhìn lấy cái kêu ba quyển bí tịch võ công một mặt vẻ mừng rỡ nửa nén hương công phu vương việt cùng tào chính thuần một đường xuyên qua con con quấn lượn quanh con đường cuối cùng là đến rồi cái gọi là đông xưởng tổng bộ sau khi đi vào tào chính thuần tại vương việt bày mưu tinh kế đem một số người đều chi ra ngoài tiến nhập hắn bình thường xử lý sự vụ địa phương đem thiên hương đậu khấu lấy ra đi vương việt nói ra tào chính thuần giống như cũng rất nghe lời chậm rãi đi đến dựa vào tường một mặt trên giá sách tại một nơi lục lọi đột nhiên một tiếng tựa hồ chuyển động cơ quan nhẹ vang lên tào chính thuần vị trí giá sách vị trí đông nhiên rời đi chỗ khác một đạo cửa ngầm gặp hắn lập tức xông vào cửa ngầm cũng là nhanh chóng đóng lại đối với cái này vương việt thì là cười nhạo một tiếng lắc đầu nói liền biết ngươi không chết tâm nguyên bản còn muốn thả ngươi một con đường sống ấy tại vương việt đang khi nói chuyện chính là đi đến trên giá sách theo vào lúc đầu tào chính thuần tiếp xúc địa phương cũng là, bên trong. Bên trong là t h mấy cái chuyển hướng tiến lên chính là đến rồi một gian rộng lượng thách thất tàu chính thuần chính ở chỗ này bên người còn có rất nhiều cao thủ tựa hồ đã xin đợi lâu ngày tiến vào thách thất sau lưng cửa đá chính là rơi xuống ha ha tiểu tử ngươi chính là còn nó chút c ò n dám đuổi theo hôm nay liền muốn ngươi chết không có chỗ trôn tao chính thuần nghiêm nghị nói bên người mười mấy tên cao thủ thu đến mệnh lệnh của hắn vội vàng liền xông ra ngoài từng cái động tác cấp tốc bộ pháp n h ẹ kiện hiển nhiên thân thủ không kém s i u s i u s i u người còn chưa xông lên liền có rất nhiều ám khí hướng hắn phong tới một ít nhân thủ bên trong có chút một cái ống tròn bộ dáng sự vật có thể trong nháy mắt phát ra mấy trăm đạo thật nhỏ ám khí đoán không sai mỗi một cây trên ám khí đều có kịch độc trung giả coi như nội công tâm hậu cũng là vô sự vô bổ nhưng mà lần này thế công vương việt y nguyên đối mặt qua rất nhiều lần đã sớm quá quen thuộc ông một tiếng quanh thân chính là nổi lên một đạo màu vàng nhạt l ồ n g khí miên miên mật mật lưu chuyển không thôi nhưng lại vô cùng bền bỉ những ám khí kia đánh tới toàn bộ đều tại trong vòng bốn thước không cách nào tiến lên sau đó nhao nhao bắn bay ra ngoài vương việt thái cực càng khôn k ì n h sớm đã hoàn thiện tới đ ỉ n h p h o n g đối phó loại này ám khí múi tên cái gì tốt nhất dùng bất quá bất quá vương việt không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi tiếp những đông xưởng đó cao thủ còn chưa tới gần vương việt đã là lách mình ra ngoài hóa thành một đoàn bóng trắng một chút cướp đến rồi xa xa xem cuộc chiến tàu chính thuần bên người lập tức đem dọa đến sợ mất mật còn chưa chờ tàu chính thuần có động tác gì vương việt một tay lấy cổ họng của hắn b ó c lấy hung hăng k é o tới cùng ta d ở cho gian ngươi thực sự là chán sống rồi vương việt âm thanh lạnh lùng nói đem thiên hương đậu khấu giao ra nếu không ta vừa dùng lực liền bóp chết ngươi dứt lời vương việt trên tay tăng thêm mấy phần khí lực lập tức để tàu chính thuần có chút hô hấp khó khăn sắc mặt bắt đầu đỏ lên v ư n g xuống tàu đắc chủ những người mới kịp phản ứng đó nhìn thấy vương việt đem tàu chính thuần chế trụ lớn tiếng kinh hô hướng bên này lao đến Cút. vương việt một cái tay khác ngón tay nhập lại hung hăng vung lên một đạo kim sắc quang mang ở trước mắt trợt lóe lên sau một khắc liền vang lên vô số kêu thảm những k h liền vang lên vô số kêu thảm những kháo đắc cận đó ra hỏa nhao n h a u bị vương việt một đạo kiếm khí trọng thương một chút xui xẻo ra hỏa càng là trực tiếp liền ngờ rồi đảo mắt nhìn lấy tào chính thuần nói thiên hương đậu khấu lấy ra ta không có nhiều công phu cùng ngươi hao tổn trên tay lại là có chút tăng lực để tào chính thuần càng phát ra khó mà hô hấp sắc mặt đều đã đỏ bừng lên hắn nói không ra lời liền đem bàn tay vào trong n ự c chiến nguyên nguy xuất ra một cái ngọc chất bình xứ nhỏ vương việt nhìn thấy đưa tay đoạt lấy tới bóp lấy tàu chính thuần tay một tay lấy hắn ném đụng vào trên vách đá từ từ mở ra bình xứ nhỏ hướng trong lòng bàn tay k h ẽ đảo quả nhiên là một k h ỏ a thiên hương đậu khấu lần này tàu chính thuần không còn dám đùa nghịch hắn đem thiên hương đậu khấu trả về sau đó thu nhập trong càn không i ớ i đem ánh mắt chậm rãi dừng lại đến tàu chính thuần trên người ta đã nói rồi không cần cùng ta dợ cho gian ngươi vậy mà không nghe vậy liền ngượng ngùng chưa xong con tiếp chương mười bảy đắc thủ rời đi vương việt một tay khoác lên tàu trên đỉnh đầu chính thuần cái này một thân tinh thuần đồng tử công lực cũng không thể lãng phí đang nói chuyện một cô cực mạnh hấp lực từ trong lòng bàn tay chuyển h i n ra cái kia tàu chính thuần hơn năm mươi tuổi đồng tử công lực đang nhanh chóng xói mòn bị vương việt hút đi h ấ p công tàu chính thuần run r i ọ n g kinh hô cảm giác trong cơ thể mình công lực cấp tốc xói mòn liên tục không ngừng tràn vào vương việt thể nội hắn nghe nói qua có một môn có thể chuyên môn hấp nhân nội lực bá đạo võ công hắc công thực sự nghĩ không ra người trước mắt liền sẽ cái kia trong tin đồn hắc công hắc công vương việt cười nạo h một tiếng lắc đầu được rồi tầm mắt khác biệt cũng sẽ không muốn cùng ngươi nói nhảm cái thế giới này có thể hấp nhân nội lực võ công hoàn toàn chính xác cũng chỉ có hấp công bất quá vương việt cũng không phải là thế giới này người hắn biết đồng thời sẽ võ công nhiều vô số kể có thể hấp nhân công lực võ công thì có hấp tinh bắc minh các loại vị trí khác biệt tầm mắt khác biệt tự nhiên cũng không cần cùng loại người này giải thích cái gì sau một lát tào chính thuần một thân đồng t ử công lực đã toàn bộ về vương việt tất cả vương việt sở dĩ biết hút tào chính thuần nội lực c ũ nguyên là l bởi vì hắn ệ n đồng công n được là g tử u y n bản tại ủy thiên trong thế giới đánh với tàu điệu tăng một trận trước đó công lực đã đạt tới báo hỏa nhưng là đánh với tàu điệu tăng một trận bên trong lâm trận b ộ t phá cảnh giới cao tự nhiên chân khí trong cơ thể dung lượng cũng là tăng lên hơi đem đồng tử công lực ở bên trong thể chậm rãi chuyển hóa tinh thần u là chân khí của mình cuối cùng chỉ còn lại có lúc đầu khoảng ba phần mười cũng xem là không tệ bây giờ tàu chính thuần không có một thân công lực lấy hắn bây giờ n h n kỷ Có thể nói là tay chói gà không chặt, nói thể tay thư không nhược là gà so vương ớ i bình h t ờ n còn không được. Tàu chính thuần, ta quyết định n g g lao ta đầu được. Tàu thả ư quyết i cái mạng chó. Không biết ngươi không có một m ạ chó. có công lực, còn có cùng Không không thân thể hay ngươi không biết một việt ô thị trang hộ Long sơn chống lòng l sơn ạ Còn có chiều không quyền khuynh chính. Vương thể hay i v c ư ờ i khẩy làm như vậy thật sự là so g i ế t tào chính thuần còn hung á c xem hắn tại không có một thân cao thầm võ công về sau đông xưởng có thể phát triển trở thành bộ dáng gì vương việt xem chừng nếu để cho chu vô thị đã biết đông xưởng chẳng mấy chốc sẽ binh bại như núi đổ hắn giấu đầu lòi đ ô i cũng m o n muốn lộ ra rồi tự c ầ u nhiều p h ú c đi vương việt vỗ vỗ tào chính thuần bà vai cười ha ha hóa thành một đoàn bóng trắng rời đi thách thất mà tào chính thuần thì là sắc mặt như cho tàn một chút có quắc ngồi dưới đất hai mắt đã vô thần những thứ khác một chút tào tâm phúc của chính thuần đợi cho vương việt sau khi đi chính là nhanh chóng sống tới trong miệng hô hào đốc chủ đốc chủ không có sao chứ rời đi đông xưởng tổng bộ về sau vương việt lần này mục đích đã đặt thành hai quả thiên hương đậu khấu tới tay nói thật cái này thiên hương đậu khấu nói đến thần kỳ như vậy b ấ trên quá t đường đi của kinh thành thỉnh thoảng nghe được liên quan tới gia vấn quốc lợi tú công chúa muốn cùng đương kim hoàng đế đám hỏi sự tình liên quan tới chuyện này vương việt thì là cười cười không nói lời nào lần này lợi tú công chúa gả cho đại minh hoàng đế chính là một tâm y ê u thực sự lợi tú công chúa và gia vân quốc sứ giả sớm đã chết ở chu vô thị người trong tay những người này bất quá là giả trang chính là vì bắt đi thái hậu cho tào chính thuần thêm phiền phức càng là nhờ vào đó ám sát hoàng thượng dạng này chu vô thị liền có thể có lý do leo lên hoàng vị chuỗi này liên hoàn kế hoạch nói thật vương việt là rất nội phục chu vô thị cuối cùng nếu không phải một chút ngoại ý muốn nhân tố chu vô thị đã ngồi lên hoàng đế vị trí nhưng mà đối với chuyện này vương việt cũng không còn tâm tư đi tham gia náo nhiệt cái này giang sơn rơi vào tay của người nào đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng nếu là chọc phải hắn quản ngươi là hoàng đế cũng cho ngươi làm thịt hộ long sơn trang đại điện chu vô thị ngồi ở phía trên tra xét một phần thư trên mặt chậm rãi lộ ra một tia n g h i hoặc người này xâm nhập quận chúa trong phủ lại đi đông s ư ở n g đến cùng có mục đích gì chu vô thị sau khi xem xong đem thư đốt đi không khỏi đứng dậy chậm rãi giả bước hắn đoán không ra cái này đột nhiên nô ra người võ công cực cao cứu ra thiên lao cổ tam thông lại xông quận chúa phủ còn đi đông xưởng mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì căn bản là không có cách đoán được nhất là để hắn kỳ quái là thân phận của người này bằng vào hắn một tay thiết lập phân bố thiên hạ mạng lưới tình báo thế mà cũng t r a không được người này thân phận của một tơ một hào lai lịch tóm lại bởi vì vương việt xuất hiện để kế hoạch của hắn nhận một loại nào đó không thể nào đoán trước biến hóa chu vô thị lanh túc như mặt tại đang nghĩ nên như thế nào ứng đối hắn lúc này một đạo người á o đen ảnh cấp tốc tiến vào đại điện hướng phía chu vô thị hành lễ khởi bẩm thân hầu chúng ta dò thăm một chút tin tức ngày hôm qua người đi quận chúa phủ là vì một khỏa nhân ngư tiểu minh châu vì thế còn chuyển quận chúa mấy môn v õ c ô n g người á o đen ảnh nói ra chu vô thị nhữ mày nói một khỏa nhân ngư tiểu minh châu lập tức lắc đầu không có khả năng vì chỉ là một khỏa chân châu cố ý chui vào quận chúa phủ đi nghe nói viên kia nhân ngư tiểu minh châu bên trong có thứ gì mới là cái kia mục đích của người hỏi t h ă m q u a tại quận chúa bên ngoài phủ chấn giữ cung nữ tựa hầu nghe được quận chúa nói câu gì thiên hương đậu khấu cái gì chu vô thị nghe được thiên hương đậu khấu bốn chữ sắc mặt có rất chấn động lớn ngươi hỏi rõ chu vô thị trầm giọng nói bẩm báo thần hầu người cung nữ kia đúng là nói như vậy áo đen thân ảnh tựa hồ có chút sợ hãi nghe được chu vô thị thanh âm không thích hợp chu vô thị ánh mắt ngưng tụ phất phất tay để áo đen thân ảnh xuống dưới thiên hương đậu khấu ta tân tân khổ khổ tìm hơn hai mươi tuổi cơ hồ lật khắp toàn bộ kinh thành cũng không còn tìm tới cái khác hai khỏa. người này một chút liền có thể tìm ra nhất định là biết thiên hương đậu khấu vị trí chu vô thị đôi mắt chớp lên hắn tìm thiên hương đậu khấu lại là vì loại nào mục đích bên trong đại điện chỉ có chu vô thị một người xa xa nhìn qua ngoài điện thật lâu không nói ba dạng trấn vương việt bước chân đạp ở đầu c h ấ n không khỏi dò xét bốn phía một cái là một khách quan lạc hậu dân phong chất phát tiểu c h ấ n từ kinh thành chạy đến bỏ ra hắn hai ngày mới đến nơi đây bởi vì tìm người thật vất vả mới dò tham vị trí của cái c h ấ n nhỏ này dẫm chân đi vào vương việt bắt đầu từng nhà đá qua nhìn một cái thành thị phi cùng cổ tam thông ở nơi nào mới vừa đi không có nửa dạng đường tại một cái khách sạn trước phát hiện thành thị phi thân ảnh đương nhiên thành thị phi cũng nhìn thấy hắn liền vội vàng nên đón đại hiệp người rốt cuộc đã đến phụ thân ta đã đợi ngươi tốt vài ngày thành thị phi nói vương việt khẽ cười một tiếng nói phụ thân ngươi ở đâu thành thị phi nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp hắn chưa xong còn tiếp chương mười tám c ự kình ban g c h i hành tiểu trấn về sau một dòng sông nhỏ trước vương việt cùng thành thị phi đi vào trông thấy một đạo áo trắng thân ảnh quay lưng về phía họ ngươi đã đến đạo thân ảnh kia nói ra vẹn vẹn nhìn lấy bóng lưng vương việt liền biết thân phận của hắn chính là cổ tam thông không thể nghi ngờ đúng vậy a ta tới vương việt nói ra cổ tam thông dần dần xoay người lại một trương anh tuấn lại dẫn một chút khuôn mặt của tam thương đập vào mi mắt cho vương việt tiện tay hất lên đem trang bị hai khỏa thiên hương đậu khấu bình nhỏ ném cho hắn tìm tới nàng cho nàng ăn cái này hai khỏa thiên hương đậu khấu liền có thể để cho nàng khởi tử hồi sinh vương việt nói cổ tam thông tiếp được bình nhỏ trên mặt giật mình nói ra ngươi dạng này giúp ta khẳng định có mục đích vương việt cười cười nói làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích bất quá ta tạm thời không cần ngươi làm cái gì thiên hương đậu khấu ta đã cho ngươi ngươi có thể đi cứu ngươi、người. đợi ta có cần thời điểm biết tới tìm ngươi do dự một chút cổ tam thông nắm chặt trong tay bình nhỏ nói được ta cổ tam thông nhớ kỹ đã như vậy vậy liền gặp lại vương việt cười ha ha một tiếng thân ảnh trong chớp mắt rời đi biến mất tung tích làm sao lại đột nhiên đi thành thị phi nói cổ tam thông lắc đầu không nói gì sau khi đến lại đột nhiên biến mất chỉ có thể nói vương việt người này mọi cử động để cho người ta đoán không đến đoán không ra vô cùng kỳ quái một người vốn cho là ta cổ tam thông là một kỳ nhân xem ra người này mới thật sự là kỳ nhân c ổ tam thông ung dung thở dài một câu tích lũy gấp trong tay cái bình trở về đi ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ rời đi ba dặm c h ấ n vương việt một đường đi về phía đông trong bất chi bất giác chính là đến rồi đông nam duyên hải địa phương dọc theo đường nghe được phần lớn đều là g i á q u a hoành hành c ự kính bang như thế nào như thế nào khu trục g i á q u a bây giờ là minh triệu thời kỳ g i á q u a một mực là một cái quốc gia thật lớn thai hoàng ẩm nhưng mà ở vào đông nam duyên hải c ự kính bang thì là trên giang hồ một cỗ phản ủy thế lực đều là nhân c ự kính bang là một cái chuyên môn buôn lậu trên biển buôn bán b a n phái lui tới tại cao ly cùng đông nam duyên hải thường xuyên bị g i á q u h a điếm ký thượng dần dà đối với g i á q u h a cực kỳ thống hận cũng liền cùng g i á q u h a đòn k h i ê n lên đến rồi c ự k ì n h bang địa bàn vương việt còn chứng kiến mấy cái người đông doanh lúc này mới nhớ tới ở nơi này đông nam duyên hải địa vực sợ rằng sẽ đụng phải liêu sinh đạn mã thủ b ọ n người vương việt khỏe miệng hơi vệnh lộ ra một tia nụ cười tạ ác những năm gần đây đông doanh liêu sinh một phái cùng c ự k ì n h bang lùi tới rất thân trong đó bên trong c ự kinh bang còn có một chỗ chuyên môn cung cấp cho liêu sinh một phái huấn luyện sát thủ địa phương trong mơ hồm nếu là mình thừa cơ đem bọn gia hỏa này một c ố diệt đi cái kia sắc mặt của chu vô thị chắc hẳn sẽ phi thường đặc sắc đối với liêu sinh nhất phái người vương việt là không có bao nhiêu hào cảm dám làm bẩn ý phục của ta muốn chết một đạo cứng nhắc khô khốc trung nguyên lời nói từ nơi không xa chuyển đến vương việt theo bản năng nhìn sang trước mặt đường đi chỗ một cái đông doanh lâm nhân hung hăng đem một người trung niên đánh ngã trên mặt đất còn cần quyền đấm cất đá người qua đường xung quanh chỉ là nhìn lấy cũng không dám tiến lên ngăn cản người trung niên kia quần áo cũ nát trên người có chút bùn đất vết bẩn muốn đến l à một đánh cá ngư dân cái ngư dân kia bị đông doanh lãng nhân đánh cho co cắp tại một đoàn có chút run l ờ y bày cái kia đông doanh lãng nhân tựa hồ còn chưa hài lòng đúng là rút ra bên hông võ sĩ đao đến đối ngư dân một đao hạ xuống tranh một vang trôi nảy võ sĩ đao vừa dứt hạ ba phần đột nhiên bắn bay ra ngoài liên đối vào đông doanh lãng nhân cũng là lui về phía sau rất nhiều bước mới đứng vững thân thể ai cái kia đông doanh lãng nhân vừa sợ vừa giận liếc nhìn một phía hét to nói đã thấy một cái áo trắng nam tử xuất hiện ở ngư dân bên cạnh đem hắn dịu rắc đứng lên sau đó lại là nhìn về phía hắn trong mắt có sát ý lạnh như băng ngươi thật lớn mật dám động thủ với ta đông doanh lãng nhân nghiêm nghị nói động thủ vương việt cười nhạo một tiếng ta còn muốn giết ngươi đây đầu ngón tay hướng phía trước một điểm một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt xuyên thấu đông doanh trong lòng lãng nhân để hắn có chút không dám tin n g ư ơ i đông doanh lãng nhân vừa muốn nói chuyện chính là cảm giác mắt tối s â m lại một chút ngã trên mặt đất người qua đường xung quanh trông thấy vương việt ra tay giết đông doanh lãng nhân đều là trong nháy mắt xôn xao nhao bắt đầu rời xa vương việt ở nơi này cự k ì bang địa bàn đến ô không n doanh thân phận của lãng nhân rất cao, bình thường người đều không dám đắc tội. Bây giờ cái này áo trắng nam tử còn g giờ g dám dám cao, áo của rất tội. tử Bây đắc cái i đều t g ư ờ i chỉ sợ r ấ tận nhanh người đông doanh trở về thủ. Đến thủ. báo trở t về đây người qua đường xung quanh nhau nhau t ả n ra riêng phần mình đều đi vừa vặn nơi xa có mấy cái cự kình bang đệ tử chú ý tới động tĩnh bên này nghe h ỏ i chạy tới nhìn thấy dưới đất thân thể của người đông doanh lúc này sắc mặt giật mình mà vương việt đứng ở một bên giống như là cố ý chờ lấy bọn họ chạy tới là người giết hắn vương việt gật gật đầu nói là ta lại như thế nào loại thái độ này để mấy cái c ự kình bang đệ tử không khỏi giận dữ làm phiền các ngươi tại phía trước dẫn đường ta muốn đi tìm liêu sinh nhất phái người cùng bọn hắn bàn luận nhân sinh vương việt cười nói hào t i ể u tử lớn lối như thế vậy ta liền dẫn ngươi đi mấy cái c ự kình bang đệ tử nghĩ nghĩ người đông doanh chết tại những địa phương này bọn hắn lẽ ra đem người này mang về không phải bọn hắn cũng không tiện bàn giao thế là vương việt đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng c ự kình bang tổng bộ đi đến mới vừa đi vào đông doanh lãng nhân khắp nơi có thể thấy được ở nơi này c ự kình bang bên trong xuất nhập không trở ngại như là khách quý xem ra cái này người đông doanh cùng c ự kinh bang cấu kết thật đúng là không phải bình thường thân mật sau một lúc lâu vương việt trải qua người đông doanh đất tập trung một khu vực nơi đó hẳn là liêu sinh một phái ở chỗ này đại bản doanh chờ một chút ta muốn hỏi hỏi liêu sinh đãn mã thủ trụ sở ở đâu vương việt nói mấy cái c ự kinh bang đệ tử xoay đầu lại nhìn hắn một cái bên trong một cái nói ngươi hỏi cái này làm gì nghe nói hắn là đông doanh tuyệt đỉnh cao thủ liền muốn kiến thức một chút vương việt nói mấy cái c ự kinh bang đệ tử cười nạo một tiếng nói ngươi cũng không cần nóng lòng ngươi dết dưới tay hắn đệ tử đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy hắn hiện tại mang ta đi tìm hắn vương việt một tay khoác lên một cái cự kình bang đệ tử trên bờ vai hơi hơi dùng lực một chút liền để hắn đau đớn khó nhịn thân thể phát run ngươi làm cái gì mấy cái còn lại cự kình bang đệ tử trầm giọng nói nghe không hiểu tiếng người ta nói mang ta đi tìm hắn vương g i a lặp lại một lần mấy cái cự kình bang đệ tử cũng là nổi giận nhao nhao rút ra trường đao vây quanh vương việt nghiêm nghị nói tiểu tử ngươi thật lớn mật dám ở ta cự kình bang nội thương người động tính bên này thoáng chốc cũng hấp dẫn những người khác nhao nhao hướng bên này nhìn sang vương việt liếp nhìn một lần cái hiệu quả này rất không tệ quả nhiên hấp dẫn cựu hận biện pháp tốt nhất vẫn là muốn dùng loại này chiêu số mới càng có hiệu quả tổn thương các ngươi lại như thế nào vương việt lời con vừa nói đã đưa tay liền chút mấy cái đem mấy cái này c ự k ì n h bang đệ tử đánh ngã trên mặt đất không giết bọn hắn coi là không tệ lập tức trầm giọng một câu l i ế u sinh đã mát thủ ra gặp một lần t h a n h âm không lớn lại là truyền khắp toàn bộ c ự kinh bang tổng bộ kéo dài không thôi chưa xong con tiếp chương mười chín tuyết phiêu nhân gian chuyện gì xảy ra liêu sinh đạn mã thủ không có tới này lại là cự kình bang trưởng lão lý thiên hạo xuất hiện sau lưng mang theo một đại đám người ngựa bây giờ cự kình bang đã sớm bị lý thiên hạo khống chế hơn phân nửa càng là âm thầm cùng liêu sinh đạn mã thủ cấu kết huấn luyện một nhóm tử sĩ chuẩn bị xoa n quyền bang chủ lý chính giai đã là chỉ còn trên danh nghĩa lý thiên hạo dẫn người tới trước ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt các hạ tại ta cự kình bang vô cơ nháo sự đã thương ta cự kình bang đệ tử còn mời cho một giải thích vương việt một mặt đạo mạc lên tiếng nói ta tới tìm liêu sinh đạn mã thủ các ngươi cự kình bang đệ tử chỉ là ngộ thương ta cũng không còn muốn tính mạng bọn họ loại giọng nói này để lý thiên hạo vô cùng khó chịu tại địa bàn của ta đã thương người còn dám một bộ dáng cao cao tại thượng người là người nào tìm liêu sinh tiên sinh có chuyện gì lý thiên hạo vẫn là cố nén nộ i ý trước hỏi rõ s ở tình huống rồi nói sau vương việt bứt lên khoe miệng nhàn nhạt lời nói giết hắn giết hắn hai chữ này nói đến cỡ nào tùy tiện cỡ nào lạnh nhạt lý thiên hạo nghe xong chật coi là nghe lầm một lát sau mới là cười to mang theo nồng nặc trào ý nhìn chằm chằm vương việt gióng một cái không biết từ nơi nào chui ra mao đầu tiểu tử đi đến ta c ử kình bang nói đến giết liêu sinh tiên sinh làm trò cười cho thiên hạ một ít đệ tử xung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy dễ cận những đ ô n g doanh đó lãng nhân thì là một mặt tức giận dám vũ nhục chúng ta ạ tì ra tộc chủ ngươi thực sự là muốn chết mấy cái đ ô n g doanh lãng nhân nhịn không được một chút rút ra võ sĩ đao hướng v ư ơ n g việt bay thẳng bộ tới cho nên nói chỗ nào đều có ngăn không được tìm đường chết người lý thiên hạo không có ngăn cản hắn cũng muốn nhìn một cái người trẻ tuổi này lớn bao nhiêu bản sự cho dù chết tại cự kình bang bên trong loại này giang h ồ vô danh g i a hỏa đối với hắn không tạo được mảy may phiền phức đối mặt vào đầu bổ tới lơi đao vương việt tựa như thờ ơ ánh mắt hở h ữ n g một vện kim quang từ bọn hắn trước mắt vút qua không người nhìn biết chuyện gì xảy ra c h a n h c h a n h c h a n h vô số thân võ sĩ đao từ đó cắt thành hai đoạn mấy cái đông doanh lãng nhân nhất hầu dần dần hiện hiện một đạo nhàn nhạt vết máu vương việt không nhúc ních đứng tại chỗ tựa như căn bản chưa từng ra tay cự kính bang xung quanh đệ tử có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trên mặt có chút kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì phu phu vài tiếng mấy cái đông doanh lãng nhân sâu ngã xuống đất cái này chính là lý thiên hạo cũng biết tình huống khả năng không tốt lắm đối phương giống như không có động tới liền trong nháy mắt giết mấy cái đông doanh lãng nhân không nói phần thực lực này chính là người đông doanh chết ở trước mặt hắn không có n g ă n cản chuyển đến liêu sinh đạn mã thủ trong thai chỉ sợ cũng không tiện b ằ n giao lý thiên hạo vừa muốn nói chuyện một đám đông doanh lãng nhân đã hướng nơi này đi tới trước mắt người chính là liêu sinh nhất phái gia chủ liêu sinh đạn mã thủ nhìn thấy trên đất tử thi lúc này lạnh lùng nói ra ai zeta đông doanh đệ tử lý thiên hạ o vội vàng đưa tay chỉ hướng vương việt nói là hắn chính là người này g i ế t liêu sinh đ á n mã thủ ánh mắt rời về phía vương việt trong mắt lóe lên sắc ý là người g i ế t vương việt gật gật đầu nói không sai mục đích chuyến này của ta nhưng thật ra là tới giết ngươi ồ liêu sinh đ á n mã thủ tựa hồ lông mày n h u lại tựa hồ cảm thấy rất buồn cười một mình ngươi dám đến này can đảm cũng không tệ vườn cười sao vương việt mở miệng hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được đưa tay vạch một cái một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt bỗng nhiên thành hình hóa thành một mảnh một màu v mà cái kia nhạt màn liễu sinh đạn mã thủ vừa thấy chiêu này sắc mặt đông nhiên kính biến đã là tránh không kịp loay hoay rút ra võ sĩ đao hung hăng một đao nghênh đón tiếp lấy tranh một tiếng liễu sinh đạn mã thủ vội vàng hướng nối bị cái này một đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài sau lưng đệ tử càng là tử thương tham trọng một kiếm đã xuất vương việt đương nhiên sẽ không dừng lại mau chóng đuổi m à lên lại là một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt đột nhiên điểm ra trực chỉ liêu sinh đạn mã thủ s á t thần nhất đao chạm liêu sinh đạn mã thủ một đao hung hăng bổ tới xuất thủ chính là hắn liêu sinh nhất phái tuyệt kỹ vừa rồi hắn đã nhìn ra vương việt võ công có thể nói thâm bất khả chắc nhất là ngón tay lăng không kích phát kiếm khí có thể tùy ý giết người như thế võ công hắn tự hỏi khó mà với tới một đao vô cùng cuồng bạo đao khí phô thiên cái địa l á n h tới đón nhận vương việt phá thể vô hình kiếm khí ẩm một tiếng nổ vang hai người quanh thân sự vật đều là bị đụng nhau kình lực phá hư hầu như không còn một cố vô hình kình phong lan ra ra phương viên hơn mười t r ư ợ n g bất quá liêu sinh đạn mã thủ mặc dù s ử x u ấ t tuyệt kỹ nhưng là song phương tranh lệnh quá lớn hai đạo thế công đụng nhau kình lực liền để hắn ngựa đầu bay ngược ké ra ngoài mấy t r ư ợ n g vương việt một cái lên xuống chính là rơi vào liêu sinh đạn mã thủ trước người đứng chắp tay không biết liêu sinh tiên sinh còn cảm thấy ta nói mà nói buồn cười vương việt một mặt cười nhạt chỉ là trong đôi mắt ngập lấy băng lanh chi ý không cho phép tổn thương phụ thân của h ạ i ta nhưng ở lúc này một bóng người đột nhiên phi thân lướt đi thân hình nguyện chuyển một thanh võ sĩ đao dưới ánh mặt trời chiếu đến nhấp nháy hàn mang một đao vạch về phía vương việt phần gáy có thể cảm giác được trên đao ôm theo lạnh lẽo khí tức vương việt không có quen người chỉ là thả lòng phía sau hai tay của n g ó n g á i điểm ra một cái kiếm khí màu vàng kim nhạt đâm vào c h u ô i này đánh tới võ sĩ đao bên trên một cô kình lực đem người sau l ư n g đầy lui nhưng mà đạo thân ảnh kia rời khỏi mấy trượng chính là lần thứ hai vội sông hai tay nắm ở chuỗi kiếm một đao cấp tốc hướng phía trước chém xuống vương việt lúc này đã xoay người lại nhìn thấy đầy trời cây hoa anh đào phất phới xoay quanh ý cảnh rất đẹp lại giấu g i ế m kinh tiên h sắc cơ h á m sâu trong đó ngươi không thể nào đoán trước sau một khắc đao từ phương nào đâm về chỗ yếu hại của ngươi không thể nào đoán trước về sau thượng quan hải đường chính là chết tại đây đao pháp phía dưới tuyết phiêu nhân gian cũng là m á u tung bay nhân gian đao pháp mặc dù cường đại mặc dù là tất sát một đao nhưng là đối với vương việt mà nói cái này tại thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong như là thiên long tảo địa tăng vậy tồn tại uy hiếp không lớn thậm chí nói rất nhỏ vương việt lấy tay hướng bên cạnh thân một cái phương hướng chỗ tới nơi lòng bàn tay ngưng một c ô mánh liệt rúng động chân khí vừa vặn chống đỡ ở tại mũi đao phía trên bên cạnh thân không xa cũng là hiện ra một người mặc đông danh võ sĩ trang một người một cái có thể khiến người ta một chút kinh d i ệ m nữ tử liêu sinh viêu nhứ vương việt nhìn một cái lại căn cứ v õ công của nàng liền có thể đoán được tuy là l i ê u sinh đạn mã thủ nữ nhi v õ công lại là trò giỏi hơn thầy còn tại liêu sinh đạn mã thủ phía trên bất quá sự xuất hiện của nàng chương ũ n g k ô n ngăn cản g thể đủ v v i ệ hai mươi ê u xong chuyện h phủ láo đi truy thủ mới vừa luồn vào vương việt sau lưng chỗ ba thước chính là gặp được cực mạnh lựa cản tựa như đụng tới lấp kín cứng rắn bức tường vô hình loại tình huống này để liêu sinh đạn mã thủ giật nảy cả mình lúc này đánh lén ta làm việc rất quả quyết chỉ là đáng tiếc vương việt lắc đầu thở dài trong lúc đó một cỗ khí kình t ử trên người vừa phát đem liêu sinh đạn mã thủ đánh bay ra ngoài vương việt quay người một chỉ một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt gào thét ra xuyên qua liêu sinh trái tim của đạn mã thủ mang ra một vòi máu tươi cấp tốc phiêu tán không liêu sinh phiêu n h ư bi thiết một tiếng vội vàng lược thân tiến lên đi vào liêu sinh đạn mã thủ ngã xuống địa phương phụ thân đại nhân phụ thân đại nhân thấy mặt nàng sắc bi thống hai hàng nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống nắm chặt liêu sinh đạn mã thủ tay càng không ngừng kêu gọi vương việt nhìn lấy một mặt này trên mặt không vui không buồn mặt không biểu tình cái kia liêu sinh trong lòng đạn mã thủ đã bị máu tơi ư nhuộm đỏ bừng trong miệng còn không ngừng tràn ra vết máu phiêu nhứ muốn t h ầ y ta báo thủ liêu sinh đạn mã thủ khó khăn nói một câu nói như vậy mà phía sau nghiên g một cái chết rồi đừng a phụ thân đại nhân ngươi không thể chết liêu sinh phiêu nhứ nghẹn nào khóc giống nắm thật chặt liêu sinh đạn mã thủ tay đến tận đây vương việt cũng là xem xong rồi tiết mục tốt mục tiêu hoàn thành như vậy vương việt vừa nói quay đầu nhìn những liêu sinh đó nhất phái đệ tử nơi ánh mắt đi qua để cho người ta tránh không kịp những đ ô n g doanh đó lãng nhân theo bản năng lưu lại lộ ra rất là sợ hãi tiếp đó cũng chính là các ngươi vương việt nhàn nhạt mở miệng liêu sinh đãn mã thủ cùng chu vô thị âm thầm cấu kết đem các loại đ ô n g doanh lãng nhân ở đây bí mật huấn luyện để cự k i n h bang làm cứ điểm muốn khuyết trương thế lực đến trung thổ bên này ra trung thổ lánh địa há có thể để người đông doanh chiếm đi đối với cái này chút ở trung thổ đều phách lối như vậy người đông doanh vương việt không q u a n nhìn cũng sẽ không nhân từ nương tay hoành quán bắt phương một chiêu kiếm khí huy sái ra nhao nhao bao phủ những cái kia người đông doanh rất nhiều còn chưa có hành động chính là đầu một nơi thân một n g ẹ o đổ máu khắp nơi trên đất đây là muốn đại khai sát giới tiết tấu hắn muốn để l i ê u sinh một phái triệt để không hạ xuống một lát sau những đông doanh đó lam nhân liêu sinh nhất phái đệ tử hầu như đều là chết sạch không ai có thể chống đỡ được vương việt một chiều là hắn nhóm những người này võ công không dám lấy lòng một tiếng thanh thúy đao m ì n h một thanh võ sĩ đao nhanh chóng hiện lên chém về phía vương việt hông của sườn lại là liêu sinh phiêu như xuất thủ vương việt thân hình nói lên t r á n h qua tránh n ẽ s ẹ t qua hông một đao mới vừa tránh thoát một đao liền lại là một đao gập đến giả dích không ngừng n ắ m chặt từng cái rất thời cơ tốt từng cái xảo túng tất thể sơ hở liêu sinh nhất phái đao pháp quả thực so liêu sinh đ á n mã thủ lợi hại hơn lưới đao hướng phía mặt rơi xuống ôm theo khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng tử vong khí thế trong nháy mắt tới gần mặt hai thước đúng là chém ra một chút hộ thân lồng khí để vương việt hơi kinh ngạc lấy tay hướng phía trước kẹp lấy hai ngón tay vững vàng kẹp lấy thân đao âm thầm vật kình không nhúc nhích được liêu sinh phiêu như cạn kiệt thực lực đều không thể từ trong tay vương việt rút đao ra b a n g thân đao ứng thanh mà đức nhận một cỗ kinh lực liêu sinh phiêu như liên tiếp lui về phía sau mấy bước cánh tay đều có chút tê dại vương việt nhìn lấy giữa ngón tay một nửa thân đao mỉm cười hướng về một phương hướng hất lên ra tốc độ rất nhanh trong nháy mắt xuyên qua một người y t hầu lại là đứng ở ngoài mấy trượng trước l ư n g đình lý thiên hạo hắn lúc này hai mắt bảo chừng có chút khó mà nhắm mắt về phần những thứ khác c ự k ì n h bang đệ tử vương việt không có còn nhiều bọn gia hỏa này là ở để không nổi hắn bao nhiêu hứng thú lý thiên hạo những thứ này cấu kết liêu sinh nhất phái người vừa chết c ự k ì n h bang rất mau trở lại đến lý chính giai không chế đối với cái này loại giống như giá qua đối kháng thế lực vương việt cũng không muốn giết bọn hắn liên đệ bọn hắn phát phát nhiệt lượng thừa cũng tốt một trường vung hướng sau lưng một đạo hùng hồn t r ư ờ n g lực rơi vào cái k i a v ọ t tới liêu sinh phiêu như trên người thoáng chốc đưa nàng đánh cho thổ huyết rơi xuống tại liêu sinh đãn mã thủ một bên vương việt thu về bàn tay nhàn nhạt nhìn lướt qua chính là quay đầu rời đi lần này c ự k ì n h bang chuyến đi xem như kết thúc mỹ mãn những c ự k ì n h bang đó đệ tử đều là không dám ngăn cản hắn ngẫu nhiên có mấy cái đảm lượng đại xuất đi tìm cái chết vương việt cũng không k h á c h khí đưa bọn hắn cùng đi gặp lý thiên hạo nếu các vị không muốn phiền thoái cái kia vương mỗi liền cáo tử ha ha ha thét dài cười to vương việt lập tức tung người mà lên một chút lên xuống chính là đi xa hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách nhanh chóng biến mất ở c ự kinh bang tổng bộ bên trong một đám c ự kinh bang đệ tử nhìn lấy vương việt đi xa phương hướng trên mặt vẹ kinh ngạc thật lâu không lùi không có người nhìn thấy đổ vào liêu sinh đ ạ n mã thủ một bên liêu sinh phiêu nhứ khỏe mắt lộ ra bi vẫn muốn chết nước mắt hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời không đến một ngày chu vô thị tình báo trong tay lưới chính là đã biết c ự k ì n h bang tổng bộ phát sinh sự tình lúc này chu vô thị ngồi ở hộ long sơn trang bên trong nhìn thấy tình báo trong tay không khỏi sắc mặt giận dữ việc này nguyên bản hắn kế hoạch hảo hảo m à cùng liêu sinh triển khai một phái hợp tác để bọn hắn bí mật tại c ự k ì n h bang tích xúc thực lực bồi dưỡng tử sĩ mà đối đãi một thời cơ trợ giút bản thân đem chu hậu chiếu đuổi xuống hoàng vị bản thân đang cơ làm hoàng bây giờ nhưng lại là để cái chết tiệt kia vương việt làm hỏng trước đó cứu ra cổ tam thông một khỏa thiên hương đậu khấu ở trong tay của hắn hiện tại càng là liền liêu sinh một phái đều cho hắn tận diện để cho mình kế hoạch sau này triển khai khó mà đáng giận cái này đột nhiên nô ra ra hỏa lai lịch thân phận ngay cả ta cũng cha không được hắn đến cùng muốn làm gì chu vô thị vô bàn một cái tức giận nói lúc này trong đại điện không có một a i chu vô thị tức giận một trận chính là bình phục lại lấy hắn lòng dạ nguyên bản không đến mức như thế lộ ra này tấm thân sắc thật sự là vương việt đem hắn liên hoàn kế hoạch phá hủy mấy cái quả thực là không thể nhịn được nữa hết lần này tới lần khác người này võ công độ cao mình cũng không có nắm chặt chút nào có thể thắng hắn cũng tìm không thấy tung tích của hắn l i ê n như là một đầu tiềm phục tại chỗ tối sói tại ngươi thường thường không có chút nào phát giác không có chuẩn bị dưới tình huống đối với ngươi mở ra ngoan lệ r ă n g nanh hung hăng cắn ngươi một cái lại là thuận lợi chuồn mất xem ra vẫn là muốn liên hệ vạn ba ngàn lấy thủ đoạn của hắn nói không chừng có thể biết lai lịch của người này cùng tung tích chu vô thị thấp giọng nói lập tức ở trên dựa bàn viết một chương tờ giấy đem đưa vào phía dưới tình báo vận hành cơ cấu bên trên một chỗ bình thường biệt tử một cái mặt phương t hai rộng trung niên nam tử ngồi trong phòng bên cạnh trên bàn bày biện một cái hộp nữ trang cách đó không xa còn có mấy người đứng đấy lúc này hắn đang ở xem một chương tờ giấy sau một lát nam tử thu hồi tờ giấy trầm mặc không nói người đâu nam tử kêu một tiếng đứng đó không xa mấy người chính là có một người tới đến nam tử trước người nam tử dùng bút ở trên giấy viết một hồi liền đem chi gây lên cho người kia đem t r ư ơ n g này tờ giấy cho trương tiến t i ể u đưa đi để hắn ra mặt điều tra thêm người kia tiếp tờ giấy gật đầu nói phải không nói hai lời chính là rời khỏi phòng nghĩ không ra thiên hạ này còn có người thần hầu không tìm được người cô ý đến làm phiền với ta nam tử lộ ra vẻ tự tin ý cười thuận miệng nói ra chưa xong con tiếp t r ư ơ n g hai mươi mốt thiên hạ đệ nhất trang rời đi cự k i n h bang về sau vương việt một đường đi về phía tây bất chi bất giác liền xâm nhập tứ xuyên địa giới càng là đi ngang qua thanh thành địa b ả n nói đến phái thanh thành làm thế giới này bắt đại môn phái một chòng nhắc tới cũng hay sống đến có chút bất ức không phải đơn độc phái thanh thành mà là toàn bộ giang hồ bát đại phái đều là như thế hai mươi ba năm về trước cổ tam thông một người thất bại giang hồ bát đại phái cao thủ đánh cho bọn họ là giận mà không dám nói gì về sau chu vô thị càng là hút bọn hắn một trăm l i tám vị cao thủ nội lực lại thêm trong thiên lao chết đi bát đại phái cao thủ bát đại phái có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề tổn thất nặng nề đi ngang qua phái thanh thành thời điểm vương việt còn từng lên trên nhìn qua vài lần phát giác ngoại trừ mấy cái coi như là qua được cao thủ đều là còn lại võ công bởi vậy có thể thấy được cái thế giới này bắt đại phái phần lớn là vừa ra sống sờ sờ b ị kịch ngoại trừ thiếu lâm ba liếu chi bên ngoài môn phái khác cơ hồ liền không có chân chính lên mặt bàn cao thủ ngược lại là trên giang hồ kiếm kinh phong không g i ấ u vết công tử tương tây tứ q u ỷ các loại thanh danh cùng vo công càng sâu bắt đại phái cao thủ những thứ này nổi danh cao thủ vương việt đương nhiên sẽ không đông tha từng cái bãi phỏng bọn hắn cái gọi là đoạt được thiên hạ đệ nhất chính là muốn bại tận các phương cao thủ uy danh trấn nhiếp thiên hạ giống như năm đó cổ tam thông cái này mục tiêu thứ nhất kiếm kinh phong bị phong là thiên hạ đệ nhất kiếm chính hôm đó dưới đệ nhất trang đó đệ dưới bởi vậy thiên hạ đệ nhất trang có thể nói là nổi tiếng giang hồ cơ hồ không người dám đắc tội với hắn nói đến cơ hồ không người dám đắc tội vương việt hiển nhiên không ở trong đám này ngay cả hộ long sơn trang đông s ư ở n g hắn đều cơ hồ đắc tội lần cũng sẽ không kém một cái như vậy thiên hạ đệ nhất trang nếu là hắn nguyện ý d i ệ t thiên hạ đệ nhất trang đều chẳng qua là tiện tay mà thôi mấy ngày về sau vương việt đã là đứng ở thiên hạ đệ nhất trang trước cửa c h ầ m rãi bước vào nhưng không ngờ sớm có người đang bên trong chờ hắn người cầm đầu là một mặt phương thai rộng trung niên nam tử mặc áo gấm hoa phục khí chất phi phạm hắn đi theo phía sau một đống thần thái trước khi xuất phát khác nhau người các hạ chắc hẳn chính là vương việt vương công tử trung niên nam tử lên tiếng nói Người lạ. Chỉ chỉ vương việt nói chút n ra chính k h mình suy đoán hắn cho rằng tám mươi chín phần một mươi gặp cái kia trung niên nam tử sản khoái cười nghĩ không ra vương công tử còn biết vạn mỗi chút danh mỏng hạnh ngộ hạnh ngộ vương việt cũng là lộ ra mỉm cười chậm rãi nói ra vạn đại công tử là biết tại hạ muốn tới thiên hạ đệ nhất trang chờ đã lâu a không sai vạn tam thiên đứng chắp tay cười nhạt nói ra mặc dù biết vương công tử muốn tới thiên hạ đệ nhất trang nhưng lại không biết vương công tử vì sao mà đến còn mời giải h o ạ c vương việt n g ử a đầu đứng thẳng quét mắt vạn tam thiên sau lưng một đám người mở miệng nói ta lần này tới là vì gặp ngươi một chút thiên hạ đệ nhất trang cao thủ luận bàn một chút cứ nghe ngươi thiên hạ đệ nhất trang kiếm kinh phong có thiên hạ đệ nhất kiếm danh hảo không kéo vương m ẫ đối với kiếm thuật cũng là hiệu sơ một hai cố ý tìm hắn giao lưu trao đổi kiếm thuật vương việt nói ra mục đích mục đích này không khỏi làm bạn tam thiên hơi nhũ mày tuyệt đối nghĩ không ra vương việt là đặc biệt vì này mà tới thiết đảm thần hầu muốn hắn tìm giúp người tăng thêm bản thân nắm giữ một chút tin tức tư liệu vương việt lai lịch của người này không thể nào tra được hắn ngắn ngủi bước chân kinh thành cùng giang hồ một tháng không đến chính là nhấc lên sóng to gió lớn hắn tự hồ không thể tin được vương việt lại là tìm đến kiếm kinh phong luận bàn kiếm, kiếm thuật mà đến đây đi vạn tam thiên nói ra chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám có thể đem ngươi chuyến này mục đích thật sự nói ra đối với cái này vương việt thì là lắc đầu cười những người này vì sao cũng không tin hắn nói thì sao đây chẳng lẽ là trước đó làm manh động sự tình quá nhiều cho nên tại bây giờ một cái cực kỳ đơn giản mục đích cũng bị vô hạn phóng đại đến phòng đoàn sao vạn đại công tử không biết cái kia tương tây tứ quỷ hiện tại thế nhưng là hộ thân của ngươi bảo tiêu vương việt đột nhiên hỏi nếu vạn tam thiên ở đây như vậy tương tây tứ quỷ tự nhiên sẽ giống như ở bên cạnh hắn thiên hạ cũng chỉ có vạn tam thiên có thể mời được đến bọn hắn làm bản thân hộ thân bảo tiêu vương công tử muốn làm cái gì vạn tam thiên không khỏi hầu nghi người này vừa rồi còn nói là vì luận bản kiếm thuật mà đến bây giờ lại hỏi tương tây tứ quỷ hắn mục đích thật sự căn bản để cho người ta đoán chi không thấu không có gì vương việt nói ra nếu là tương tây tứ quỷ ở đây ta cũng rất nhớ kiến thức một chút bọn họ bị ảnh tấn công là có hay không như trong truyền thuyết một dạng bị bọn hắn cuốn lấy về sau vô luận thi triển hạng gì võ công cũng là tan biến tại vô hình vương việt dừng một chút ngước mắt nhìn vạn tam thiên nói ra như vậy đi đem bọn ngươi thiên hạ đệ nhất trang cao thủ mời đi ra nếu để cho ta hài lòng ta có thể nói cho ngươi vạn tam thiên một cái bí mật kinh thiên nếu muốn chơi vậy liền chơi đến dứt khoát một điểm để vạn tam thiên đem thiên hạ đệ nhất trang cao thủ toàn bộ mời đi ra để cho mình đại chiến quân hùng dạng này mới có chút ý tứ không phải căn bản không có tính khiêu chiến tuyên bố khiêu chiến ta thiên hạ đệ nhất trang tất cả cao thủ vương công tử cách làm hơi bị quá mức phách lối một chút vạn tam thiên trầm giọng nói vương việt cử động lần này đã là muốn tới khiêu chiến chinh phục thiên hạ đệ nhất trang ý tứ hắn thân là sao màn lóc bản đương nhiên muốn vào lúc này ra mặt vạn đại công tử ngươi nếu là không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ xuống tới vương việt không có vấn đề nói dứt lời bước chân chậm dãi h ư ớ n g trong trang bước vào vận sức chờ phát động cái kia vạn tam thiên nhìn thấy cũng là sắc mặt chậm xuống lúc này quát tương tây tứ quỷ cho ta chế chủ h ắ n đ ỗ n g nhiên bốn bóng người đột một mà hiện từ sau lưng của vạn tam thiên vừa vẩn ra trong nháy mắt vây quanh tại vương việt bốn phía nhao n h a u xuất thủ vương việt dừng bước lại ánh mắt nhìn thẳng phía trước khoe miệng lộ ra mỉm cười tương tây tứ quỷ động thủ như thế sao tứ quỷ trong nháy mắt lấn đến gần vương việt thân thể bàn tay nhao nhao hướng phía các nơi bả vai chỗ khớp nối đánh ra tới muốn đem vương việt một chút chế phục nhưng là muốn bắt vương việt nhất là tại không hiểu rõ vương việt thực lực dưới tình huống chỉ có thể là không công mà lui vương việt hai tay hoạt động hóa trưởng chầm chầm đánh ra đánh vào tứ quỷ trước ngực trường lực ngưng tụ không tan uy lực cực lớn bất quá rơi vào tứ quỷ trước ngực lại như là đập nện ở trên không chỗ không có chút nào gắng sức địa phương tứ quỷ thân ảnh cấp tốc biến mất lại xuất hiện ở một địa phương khác liên đối vào trường lực cũng biến mất vô hình trong nháy mắt vương việt xuất thủ thăm dò mấy trường đều là bị tương tây tứ quỷ lấy m ị ảnh thần công hóa giải vô hình bộ này ngụ thủ là kích công phu quả thực cũng có chút chỗ độc đáo chưa xong còn tiếp chương hai mươi hai chuyển tiếp đột ngột liên tục đánh mấy chiêu vương việt đều là không cách nào công kích được tương tây tứ quỷ ngược lại tương tây tứ quỷ vây quanh hắn lộn vòng xê dịch liên tục xuất thủ hướng về thân thể hắn đánh tới loại này thế công g i ớ i vương việt càng phát ra lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc cái này m ị ảnh thần công trình độ nào đó mà nói xem như so hấp công còn tới thần kỳ bất quá đừng tưởng rằng vương việt cũng chưa có đối phó biện pháp của bọn hắn Vạn trên a xa xa ở một bên quan sát, song giao m một thiên thì sát, thủ tình t phương người, bên bọn song huống, trước mắt mà nói là ở ư tương thượng ớ c có chút lực càng chiếm thượng phòng một chút. mắt mà một thế tựa tây tứ t là nói ngang nhau, vẫn phòng hồ quỷ r thực tế vương việt bởi vì là đối với môn võ công này tương đối cảm thấy hứng thú tận lực để bọn hắn xuất ra cho nên không có ra bao nhiêu khí lực mà tương tây tứ quỷ rõ ràng là công lực toàn bộ triển khai nhưng mà lấy vương việt tu vi võ công bọn hắn ngoại trừ có thể tan ra chung quanh thân thể l ồ n g khí thật sự là không tạo được hữu hiệu hơn t ổ thương sau một lát vương việt đại khái thăm dò mỹ ảnh thần công đặc tính nhưng vậy c ũ c mà khi ả chơi với bọn họ ắ n Phúc tay ư ơ n g t tứ khoác lên vương việt trên người lúc lại là khó mà dịch chuyển khỏi tựa hồ bị một cỗ cực mạnh hấp lực dính chặt cho dù là bị ảnh thần công cũng vô pháp tranh thoát mặc dù bốn người che mặt không cách nào thấy rõ khuôn mặt nhưng là vương việt cũng có thể cảm giác được thân thể bọn họ bên trong vẻ kinh hoàng mỹ ảnh thần công cũng không có theo như đồn đại lợi hại như vậy vương việt nhàn nhạt một câu hắn lấy thái cực càn khôn kình kinh lực làm một chút bắc minh thần công nguyên lý đem tứ quỷ một mực dính chặt có thể nói mặc hắn xâm lược xuất liên tục bốn ngón tay bốn đạo kiếm khí xuyên qua tương tây thân thể của tứ quỷ lập tức đem bọn hắn đánh bay ra ngoài tình hình chiến đấu nịch chuyển trong nháy mắt vạn tam thiên nhất thời kinh hãi hắn nghị không ra tương tây tứ quỷ mỹ ảnh thần công đối với vương việt thế mà không có tác dụng thu hồi hai tay vương việt ngược lại hướng đi vạn tam thiên trong miệng cười n h ạ t nói vạn đại công tử tương tây tứ quỷ bại vẫn là để ngươi thiên hạ đệ nhất trang cao thủ đều đi ra đi hắn hôm nay chính là muốn một mình chiến quân hùng đem cái này thiên hạ đệ nhất trang đạp ở dưới chân t r ợ hắn dương danh vương việt ngươi đừng khi người quá đáng vạn tam thiên tức giận nói hắn cho rằng vương việt cử động lần này thật sự là hùng hổ do người hôm nay nếu là thật bị vương việt đem thiên hạ đệ nhất trang đạp ở dưới chân gọi thiên hạ đệ nhất trang sau này như thế nào còn sống chẳng lẽ làm cái tia thiên hạ đệ nhị chăng sao vạn tam thiên trên thế giới này vốn là mạnh được yếu thua ngươi đạt tới hôm nay vị trí này chắc hẳn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cùng cảm thụ vương việt cười nhạo nói ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã ngươi không nguyện ý như vậy thì từ ta ra tay đi đang khi nói chuyện vương việt đã là v ọ t người vọt lên ngón tay nhập lại hướng phía dưới tạ hữu vạch một cái một đạo kiếm khí màu vàng nóng ngưng kết thành hình hung hăng hướng phía dưới chém xuống mà đi hoành quán bắt phương chiêu này vừa ra nhất định máu chạy thành sông vương việt lần này tới thiên hạ đệ nhất trang vốn không muốn hạ sát thủ bất quá cũng không còn ngờ tới vạn tam thiên đã sớm chờ hắn còn để tương tây tứ quỷ động thủ với hắn nếu là võ công của hắn hơi yếu không có cách nào đối phó cái này bị ảnh t h ầ n công chỉ sợ cũng muốn bị vạn tam thiên bắt như vậy cuối cùng thì biết rơi xuống trong tay chu vô thị lần này vạn tam thiên cố ý tại bậc này hắn chỉ sợ cũng là chịu chu vô thị ủy thác dù sao hai người sớm đã âm thầm hợp tác nhiều năm cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỳ ở đâu cái võ hiệp thế giới đều là giống nhau suy suy suy kiếm khí đã qua chân cụt tay đứt bay từ tung tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ sân trang vạn tam thiên may mắn thoát khỏi tại khó bị tương tây tứ quỷ cùng mấy người cao thủ kịp thời cứu ra trốn ra vương việt thế công phạm vi vương việt kể từ hôm nay ta vạn tam thiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập vạn tam thiên lòng còn sợ hãi tức giận nói câu nói này thanh âm mặc dù không lớn nhưng vẫn là bị vương việt nghe rõ ràng vương việt cười khẩy nói thế bất lưỡng lập như thế rất tốt trong mắt lập tức hiện lên một tia s á c ý đối với vạn tam thiên lời thề vương việt nhìn như không quá để ý nhưng là lấy năng lượng của hắn vẫn sẽ cho vương việt tạo thành rất nhiều phiền phức nếu đều là quan hệ thù địch như vậy cũng bất tất nề mặt cái gọi là đuổi tận giết tuyệt chảm thảo trừ c a n cái này vạn tam thiên từ nói ra câu nói này bắt đầu liền nhất định bị vương việt phán quyết tử hình vạn tam thiên đi tới chỗ nào đi vương việt thân hình nói lên rơi vào muốn chạy trốn vạn tam thiên trước người ngăn lại mấy người đường đi Người! vạn tam thiên sắc mặt kinh hãi vội vàng phân phó tương tây tứ quỷ muốn ngăn cản vương việt bản thân hướng một phương hướng khác đào tẩu cái kia tương tây tứ quỷ cũng là mười phần tận trung cương vị công tác tại loại này biết rõ tình huống tuyệt vọng dưới cũng là có căn đảm vương việt cương chính mặt cho vạn tam thiên tranh thủ cơ hội chạy thoát đương nhiên còn có kiếm kinh phong mấy người mấy người cao thủ cũng là muốn kiệt lực ngăn cản vương việt t ư ơ n g tây tứ quỷ các ngươi ngược lại là rất giảm nghĩa khí vương việt cười nói cái kia tương tây tứ quỷ không nói lời nào chỉ là l i ề u mạng thi t r i ể n bị ảnh t h ầ n công tại vương việt quanh thân di động ngăn cản vương việt đuổi theo vạn tam thiên bất quá cái này tất cả đều là vô ích mấy đạo lăng lệ nhanh chóng kiếm quang thời gian lập lệ hướng vương việt bốn phía đánh tới chính là vậy có thiên hạ đệ nhất kiếm danh hiệu kiếm kinh phong kiếm pháp của hắn ngoan lệ không mất độc ác lăng lệ không mất nhanh chóng nhất kiếm đâm ra triển khai có thể trên trăm đạo kiếm quang lóe ra rét lạnh bạch quang trói mắt khó cản vương việt hơi kinh ngạc tại kiếm pháp của hắn tạo nghệ cùng võ công theo hắn xem ra kiếm kinh phong thực lực còn tại đoạn thiên nhai cùng q u ý h ả i nhất đao phía trên so với tàu chính thuần cũng là không kém bao nhiêu những người này thực lực bởi vì nguyên nội dung cốt t r u y ệ n nguyên nhân không có xuất thủ cho nên bị nghiêm trọng đánh giá thấp ngay cả vương việt cũng là không khỏi như thế đinh đinh đinh kiếm chỉ bước ra ba thước kiếm mang không ngừng ngăn cản kiếm kinh phong lăng lệ khoai kiếm hơn mười chiêu về sau một chỉ bằng ở bên trên lưỡi kiếm Kinh lực khổng lồ đem thân kiếm đều đứt đoạn thành hai đoạn kiếm kinh phong thuận thế trở ra vương việt lấy tay hư dẫn đem cái k i a m ộ t đoạn kiếm gãy đầu ngón tay hút vào kẹp lấy hướng quanh thân công tới tương tây tứ quỷ hướng người gần nhất đâm một cái đi qua trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị hắn chạy ra vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng tay trái g dò xét trưởng một nhóm một cỗ kỳ dị kính khí tại quanh thân xoay quanh trong nháy mắt đem tương tây tứ quỷ chậm rãi hút vào tới khiến cho một chiêu thái cực càn khôn kình ngươi tới ta đi tứ quỷ thân bất do kỳ tới gần vương việt vương việt thì là đưa ra mũi kiếm cấp tốc b mũi kiếm một chút quán xuyên trái tim của tứ quỷ sau đó thật sâu đinh sau lưng tứ quỷ trên vách tường toàn bộ chui vào trong thương tây tứ quỷ ứng thanh ngã xuống đất vương việt đột nhiên q u a y người r ồ i ngón hướng phía trước điểm ra đem kiếm kinh phong đâm tới nhất k i ế m bắn ra cấp tốc một t r ư ờ n g đẩy ngang ra ngoài tốc độ nhanh đến để cho không thể nào p h ò n g bị lồng ngực bị trùng điệp đánh một t r ư ờ n g cả người ném đi ra ngoài giải quyết mấy tên này vương việt bước chân đập mạnh thân hình trong nháy m ắ t hóa thành một đoàn bóng trắng hướng một cái phương hướng cấp tốc lao đi một căn phòng bên trong vạn tam thiên mới vừa cóng lên một cái hộp nữ trang nhanh chóng t ừ gian phòng rời đi mới vừa mở cửa phòng nhưng không ngờ nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó chờ hắn xuất hiện lập tức vạn tam thiên có chút sắc mặt như cho tàn vạn tam thiên ngươi có thể đi tới chỗ nào đi vương việt suy nhưng cười lạnh chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi ba hộp nữ trang ngươi vạn tam thiên tâm thần h o ả n g hốt vẫn chưa từ bỏ ý định ngươi nếu không phải giết ta ta có thể cho ngươi ngươi hết thẻm o n g muốn vương việt thì là cười ha ha lập tức nhìn lấy hắn thứ ta muốn ngươi không cho được vương việt chậm rãi đi ra phía trước chậm rãi nâng tay phải lên chậm rãi hướng phía không được lui về phía sau vạn tam thiên điểm tới bất quá hộp nữ trang của ngươi đối với ta vẫn còn có chút chỗ dùng vừa dứt lời một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt đã đầu ngón tay từ bắn ra cấp tốc xuyên qua vạn tam thiên nhất h ậ u đối phương một mặt không cam lỏng lại là làm sao cũng ngăn không được trên cổ máu tươi dâng trào chậm rãi muốn ngã n g ử a xuống đất bên trên khí tức cũng dần dần yếu kém biến mất trước đó vương việt đã là cấp tốc xuất hiện ở phía sau hắn đem hộp nữ trang đoạt lấy vẫn là không cần làm bẩn nữa hộp nữ trang tốt vương việt nhìn lấy té xuống đất vạn tam thiên một đôi mắt mở to chết không nhắm mắt cả nước nhà giàu nhất lại như thế nào cùng hắn đối nghịch chính là hoàng đế cũng cho ngươi giết chết lại không phải là không có giết chết qua hoàng đế cùng cuối cùng bị chu vô thị lợi dụng xong giá trị giết chết bây giờ cũng coi là đi trước thời hạn xong cái mạng này vận mở ra hộp nữ trang bên trong đều là tường viên k i m tệ không sai biệt lắm có một trăm ai trong đó hơn chín mươi mai k i m tệ dùng cho điều động các loại năng nhân dị sĩ những người này đều là nhận qua vạn tam thiên đại ẩ n hứa hẹn gặp qua kim tệ liền sẽ trợ giúp vạn tam thiên giải quyết sự tỉnh còn có mấy cái k i n tệ là điều động vạn tam thiên lưu lại vàng điều động tiên vạn tam bây giờ thì là toàn bộ đến rồi trong tay vương việt chỉ cần hắn có hộp nữ trang nơi tay cũng có thể đi vạn tam thiên trên thuyền phân phó tay hạ người đem đồ vật toàn bộ lấy ra có thể nói bây giờ vương việt chính là đại minh triều nhà giàu nhất nhìn còn có một số thiên hạ đệ nhất trang nhân theo bên này chạy đến vương việt dự định mang theo hộp nữ trang rời đi trước lại nói dù sao mới vừa nhất kiếm mặc dù tác động đến phạm vi rất lớn tử thương rất nhiều người nhưng vẫn có một ít người may mắn thoát khỏi tại khó khăn vương việt vừa muốn rời đi đằng sau đã đổi u tới ba bóng người nhìn lại vẫn là một chút người quen biết cũ đoạn thiên ngai quy hải nhất đao cùng thượng quan hải đường ba vị như thế tân tân khổ khổ chạy tới ta còn thực sự là thụ s ủ n g nhược kinh a vương việt lên tiếng cười lạnh ba người chỉ là nhìn vương việt một chút liền đem ánh mắt chuyển qua một bên trên đất vạn tam thiên trên người hắn lúc này đã không có khí t ư c trên người chảy ra vết máu cũng bắt đầu ngưng kết người giết vạn tam thiên đoạn tiên n g a i trầm giọng nói vương việt lún núi b a i nói cái này không rất rõ ràng sao ngay cả người bên ngoài cũng là ta giết muốn thế nào một mực tới tìm ta lập tức vương việt không hiểu cười một tiếng bất quá bây giờ ta không r ả n h đùa với ngươi tạm biệt đúng giúp ta cùng chu vô thị t r o hỏi v ậ t hắn muốn hết thảy trong tay ta có bản lĩnh có thể tới tìm ta cầm thả ngươi nhảy lên giữa không chung mấy cái xê dịch lột vòng chính là như là n ô n g trời phi tốc lướt đi trong chớp mắt chính là biến mất vòng dáng lưu lại ngốc lăng ba cái đại nội mật thám bọn hắn kịp phản ứng vương việt đã đi xa mấy chục trượng căn bản truy trì không lên ba người đều có chút im lặng nhìn lấy trên đất vạn tam thiên thi thể không nói một câu lúc này đằng sau mới có một số người chầm chậm, chậm chạy đến trông thấy thượng quan hải đường về sau lập tức con người nói tham kiến trang chủ thiên hạ đệ nhất trang tình huống như thế nào thượng quan hải đường lời nói những thứ này nghe nói như thế lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt bi thương trang chủ người kia xâm nhập thiên hạ đệ nhất trang nói là cùng kiếm kinh phong tỉ thí luật bản giao lưu trao đổi kiếm thuật về sau càng là tuyên bố khiêu chiến toàn bộ thiên hạ đệ nhất trang chúng ta thì là tức giận rất vạn đại lao bản cùng người kia hàn huyên vài câu tựa như liền chọc giận người kia bất đắc dĩ phái ra tương tây tứ quỷ muốn dồn phục người kia không ngờ tương tây tứ quỷ không phải là đối thủ bị người kia đả thương về sau không biết sao người kia liền bắt đầu đại khai sát giới chúng ta thiên hạ đệ nhất trang người tử thương thảm trọng kiếm kinh p h ò n g tương tây tứ quỷ các cao thủ ngăn cản người kia đều là bị đánh trọng thương ngã gục cũng may vạn lao bản trốn dẫn đầu một người nói một đống lời nói hiện nhiên hắn còn không có nhìn thấy vạn tam thiên thi thể không biết vạn tam thiên đã chết vạn lão bản đã chết thượng quan hải đường ảm đạm nói ra lập tức có chút dịch ra thân thể để những người đó thấy thượng vạn tam thiên những người này lập tức phát ra vài tiếng kinh hô tựa hồ không thể tin được vạn tam thiên thế mà chết rồi nhưng mà thi thể liền tại bọn hắn trước mặt không phải do bọn hắn không tin đem vạn lão bản thi thể dẫn đi cực kỳ an táng thượng quan hải đường nói ra đúng trang chủ những người đó chính là đi lên trước d ơ lên vạn tam thiên rời đi vạn tam thiên chết rồi thế là ba người tại thượng quan hải đường đơn giản xử lý thiên hạ đệ nhất trang giải quyết tốt hậu quả vấn đề chính là cấp tốc hướng phía hộ long sơn trang chạy trở về kinh thành hoàng cung hoàng đế trong ngự thư phòng lúc này ngoại trừ tiến áp sát người thái giám chỉ có hoàng đế chu hậu chiếu tại phê chữa tấu trương trong khoảng thời gian này tào chính thuần đối với triều chính bà khống tựa hồ yếu đi một chút rất nhiều tấu trương tào chính thuần cũng sẽ không tiếp tục từng cái xem trước qua lại sai người đưa đến ngự thư phòng cho hắn cái này khiến chu hậu chiếu cảm giác tào chính thuần nơi đó giống như là chuyện gì xảy ra theo tới còn có chu vô thị nơi đó cũng bắt đầu cực ít tham dự triều chính không biết đang làm những gì chu hậu chiếu phê duyệt hơn hai canh giờ con mắt hơi một chút liền muốn nghỉ ngơi một hồi bên người thái dám thấy vậy thì là rón rén trước ra ngự thư phòng mới vừa đi tới của ngự thư phòng chính là có một đạo bóng trắng hiện lên một chỉ điểm tại sau lưng của hắn đem hắn điểm ngất đi đạo này bóng trắng đúng là thiên hạ đệ nhất trang về sau biến mất rất nhiều ngày vương việt nhẹ nhàng đi tới trước mặt của chu hậu chiếu đưa tay nhẹ nhàng ở trên bàn gỗ trong n g á y mắt đem chu hậu chiếu bừng tình ngươi ngươi là ai chu hậu chiếu vừa muốn mở miệng hô to cũng là bị vương việt cái k i a tràn ngập ánh mắt của sắc ý xinh xinh bước trở về nhỏ giọng nói đừng quản ta là ai vương việt lên tiếng nói ta hôm nay đến không phải giết ngươi dứt lời vương việt đ ngồi ở trên bàn nói khẽ chu hậu chiếu nhìn chằm chằm vương việt một hồi thận trọng nói những thứ này trên thư nói đều là thật là thật là giả ta nghĩ hoàng thượng ngươi không cần cha cũng đón được nếu không tin có thể phái người tin cần đi thăm dò vương việt cười nói chu hậu chiếu buông xuống thư nói ra ngươi lạc như thế nào đạt được những sách này tin ngươi tìm đến ta mục đích lại là cái gì rất tốt thẳng vào chủ đề hoàng thượng quả nhiên không phải người bình thường vương việt khen lập tức xoay thân thể lại nhìn chằm chằm chu hậu chiếu hai mắt nói ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch chưa xong còn tiếp chương 2 a i mươi bốn â n g cấp m n hoan hộ long sơn trang đoàn thiên ngai ba người đã hướng chu vô thị bẩm báo thiên hạ đệ nhất trang phát sinh sự tỉnh chu vô thị n g h e xong trên mặt giận tí mặt một trưởng vô đánh ở trên bàn cái này vương việt thật sự là coi trời bằng vung nhiều lần cùng ta hộ long sơn trang đối nghịch trong lòng đã đem vương việt hận đến tận xương thủy còn kém vào rút gân lột ra phân thây muôn mảnh vương việt nhiều lần phá hư hắn mưu phản đại kế cự k i n h bang một chuyện đã trên giang hồ truyền đi xôn xao cực ít người biết chính là cùng hắn âm thầm hợp tác liêu sinh một phái bao quát liêu sinh đ n mã thủ tất cả cao thủ toàn bộ b ằ n mình bây giờ thiên hạ đệ nhất trang tử thương tham trọng cho hắn cung cấp vật liệu vạn tam thiên cũng là chết thảm tại chỗ hắn tùy thân hộp nữ trang bị đoạt、đi. hết thảy hết thảy trong kế hoạch mấy cái trọng y ế u khâu toàn bộ bị vương việt cho phá hư hết nguyên bản gia vân quốc sứ giả cùng công chúa đã để hắn đem đông xưởng phách lối khí diễm đệ xuống không ít đáng giá cao hứng sự tình cũng là không có loại tâm tình này nghĩa p h ụ chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào thượng quan hải đường hỏi các người đi xuống trước chuyện này để cho ta suy nghĩ thật kỹ chu vô thị tâm tư hơi không kiên nhẫn để đoạn thiên nhai mấy người rời đi trước đoạn thiên nhai mấy người gặp chu vô thị bây giờ tình huống cũng liền không lại quáy dày hắn ba người vừa rời đi đại điện không lâu liền có một cái thanh sam nam tử vội vàng đi vào đại điện tại chu vô thị trước người không người quỳ xuống khởi bẩm thần hầu vừa mới nhận được tin tức tại quốc tân quán gia vân quốc sứ giả cùng công chúa song song đột nhiên mất mạng ở trong đó tìm được mất tích đã lâu thái hậu sự tình đã truyền đến hoàng thượng trong lộ thay chu vô thị xoay người trên mặt giận hiện ra sắc cái gì kế hoạch của hắn lại là phá hủy một cái khâu trong lòng cỗ phẫn nộ đã không nhịn được đối thanh sam nam tử hô to cút cái kia thanh sam nam tử dọa đến vội vàng lan ra đại điện bây giờ thiết đảm thần hầu đã bị vương việt làm cho sắp điên rồi hoàn toàn không có cách nào luận võ công hắn cũng không phải là đối thủ của vương việt đối phương còn có cổ tam thông giúp đỡ hoàn toàn không chiếm được một k i a phần thắng hơn nữa đối phương hoàn toàn là không kiêng n ệ gì cả căn bản không quan tâm hắn cái này thân phận của thiết đảm thần hầu đồng thời đối với kế hoạch của hắn giống như rõ như lòng bàn tay mỗi lần tại lúc mấu chốt liền đem chi phá đi hắn để vạn tam thiên hỗ trợ đi thăm dò bây giờ liền vạn tam thiên đều là chết rồi người này rốt cuộc là thân phận như thế nào trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không chỉ là chu vô thị chính là đối ô công không không n xưởng tàu chính thuần cũng là như thế. Bây giờ công lực của hắn hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn bản thân cực lực ẩn tảng, cơ hộ không có ai biết, bất quá cũng g giờ giấu giếm không được Bởi tàu thế. mất. biết, bất là quá lực của cực lực cơ có hộ là lâu. Bây bao ai vì đ với gần đây chuyện xảy ra hắn lại như vậy có chỗ nghe thấy thật sự là không nghĩ ra hắn cùng với chu vô thị hai người cơ hồ là bị vương việt đùa bỡn trong lòng bàn tay hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng nhưng mà bọn hắn t u y ệ t nghĩ không ra vương việt đã cùng hoàng đế âm thầm có giao dịch một trận châm đối với bọn họ kế hoạch đang ở lạng yên tiến hành lại nói vương việt từ hoàng đế ngự thư phòng sau khi đi ra trong lúc vô tình đi ngang qua quận chúa phủ ý niệm trong lòng khẽ động chính là thuận lợi đi vào bên trong viện tử lúc này vân la quận chúa đang luyện kiếm nhìn thần tình ngược lại là khắc khổ chăm chỉ cực kỳ mười phần chuyên chú nhìn nàng tu tập kiếm pháp lại là vương việt chuyển cho nàng n h i ề u chỉ nhu kiếm hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ đã có t h ể được xem đăng đường nhập thất hơn tháng thời gian có thể đạt tới mức độ này cũng là tập võ thiên tài trên người còn mơ hồ có hôn nguyên công khí thức ngay cả nội công tu vi cũng là đăng đường nhập thất cái này vân la quận chúa cũng làm thật không lại vương việt cũng không có đi quấy dày thân hình lõe lên chính là biến mất rời đi hắn tới đây cũng không có ai nhìn thấy lại là đi qua một tháng vương việt đi đông doanh bãi phóng y hạ p h ả i mấy cái thế ra kết quả cũng không thể để hắn hài lòng đáng tiếc là đông doanh đệ nhất cao thủ miên c u ồ n g tứ lang đã chết không có kiến thức đến hắn huyết kiếm xem như một cái nho nhỏ tiếp m ố i cũng là bởi vì như thế vương việt cực ít trên giang hồ hiện lộ tung tích cùng lúc đó thứ nhất liên quan tới cổ tam thông xuất hiện ở thiên sơn sự tỉnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ cũng là gây nên sóng to gió lớn hơn hai mươi năm trước cổ tam thông cùng chu vô thị ở trên thiên sơn đánh cược tỷ thí cuối cùng cổ tam thông thua nửa chiêu căn nguyện bị cầm tù thiên lao nguyên bản người trên giang hồ đều coi là cổ tam thông biết tại trong thiên lao vượt qua quãng đời còn lại nhưng tin tức về mà trước đó không lâu lại là chuyển g i a cổ tam thông xuất hiện ở tin tức về thiên sơn làm sao không để cho người ta kinh ngạc lại truyền cổ tam thông bên người có một người trẻ tuổi cùng một cái mỹ mạo nữ tử nghe nói người trẻ tuổi còn gọi cổ tam thông làm cha gọi nữ tử kia làm mẹ n g h i nhiên là một nhà ba người t i ế t ấu một bộ hạnh phúc vô cùng bộ dáng tại duyên hải một đầu xa hoa trên thuyền lớn vương việt nghe được tin tức này cũng là lộ ra mỉm cười kết cục như vậy không thể nghi ngờ là hắn muốn thấy hết thể hắn có năng lực làm ra thay đổi sự tình hắn biết liều lĩnh tuân theo bản tâm của mình là hắn cho tới nay quy tắc làm việc công tử cổ tam thông đến đây b á i phỏng một cái áo đen nam tử đi vào vườn nhỏ trên tàu hướng vương việt chắp tay nói vương việt cười cười nhanh như vậy ta truyền tin tức cho hắn cũng là không có nhiều ngày đem bọn hắn mời tiền đến vâng áo đen nam tử ứng tiếng nói ngồi ở đây xa hoa trên thuyền lớn vương Việt i ệ thể cũng n g là h minh một nắm cảm đất hào g á c v ạ tam t i ê n nữ trang trong tay hắn, hộp tay cuộc ă n trên kinh vạn tam thiên đại bộ phận sản nghiệp, tự nhiên cũng liền về hắn cứ cả. phía tam tệ, tự tất Không đại về bộ l â cổ c tam thông mấy huynh, người đã đi vào rồi. Vương đi rồi. đã vào sống của ngươi ngược lại là trôi qua hài lòng vô cùng cổ tam thông vừa tiến đến nhìn thấy vương việt đã tới rồi một câu như vậy thành thị phi không đổi được trợ búa côn đồ tập tục xấu đối với cái này loại xa hoa xa hoa lãng phí địa phương có loại thiên nhiên lực hấp dẫn con mắt không t r ộ ở liếc về phía các nơi địa phương trong miệng chật chật tán thưởng vương việt chú ý tới thành thị phi bên cạnh đi theo một cái lam nhạt làm s a y mỹ mạo nữ tử khí chất tĩnh di như lan nhìn lên trên bất quá hơn hai mươi niên kỷ xem ra tại ngàn năm hàn băng bên trong già chết hơn hai mươi tuổi ngay cả hắn dung mạo cũng cơ hồ không có biến hóa so với cổ tam thông cái kêu ba bốn mươi trung niên gương mặt thì là trẻ trung hơn rất nhiều vị này chính là tố tâm cô nương vương việt r a hiệu nói cổ tam thông kịp phản ứng vội vàng đi vào tố tâm bên cạnh hướng phía vương việt giới thiệu nói đúng rồi tố tâm vị này chính là ân nhân cứu mạng của ngươi vương việt là hắn tìm về còn thừa hai khỏa thiên hương đậu khấu để ngươi thuận lợi sống lại tố tâm hướng phía vương việt nhẹ nhàng thi lễ đa tạ ân nhân cứu được tam thông cùng thành thị phi tố tâm nhất sinh vô cùng cảm kích vương việt thì là k h o á t khoác tay nói không cần không cần tiện tay mà thôi ba người các ngươi sau này h ả o h ả o sinh hoạt cũng được sau đó cổ tam thông để thành thị phi bồi tiếp tố tâm đến địa phương khác tham quan chính hắn thì là giống như vương việt hai người ngồi xuống uống rượu tâm tình cái này vạn tam thiên địa bàn chắc hẳn đều để vương huynh làm của riêng cổ tam thông lời nói vương việt cười cười nói ngươi cũng nghe nói cái này vạn tam thiên cũng không phải là cái gì t h i ệ n nhân những vật này ta cũng là tạm thời dùng đến về sau toàn bộ lấy ra cứu trợ dân chúng cũng tốt cổ tam thông xứng sờ một chút đối với vương việt tư duy hắn là một chút cũng đoán không ra cái này phú khả địch quốc tiền tài cùng thế lực trong mắt hắn tựa hồ chỉ là không đáng giá nhắc tới thoảng qua như mây khói vương minh quả nhiên là một cái kỳ nhân cổ tam thông sắc mặt phức tạp cười nói hai người cũng sẽ không lại thảo luận cái này bắt đầu nâng cốc luôn hoan được không thoải mái thỉnh thoảng từ trong khoang thuyền phát ra từng đợt vui vẻ tiếng cười chưa xong con tiếp chương hai mươi năm đến c h ầ m một bước sau một đêm vương việt cùng cổ tam thông hai người uống một đêm mới bằng lòng bỏ qua vương việt tan b à i bọn hắn trước ở chỗ này dù sao mấy người tạm thời cũng không có chỗ tiến đến không gian nửa tháng trên giang hồ lại là chuyển r a quy hải nhất đao thành ma đầu chém giết kỳ lân môn kỳ lân con lại là đằng đằng sát khí hướng phía thiếu lâm mà đi vương việt nhận được tin tức lúc cũng là đến một cái tia hứng thú muốn đi đến một chút náo nhiệt nói cho cùng trên giang hồ biến mất quá lâu là thời điểm tái xuất giang hồ vừa vặn gặp phải quy hải nhất đao nhập ma thời điểm Cái k、so、hai người đều là hướng phía chu vô thị hành lễ chu vô thị một mặt nghiêm nghị nói ra lần này tìm các ngươi tới là liên quan tới một đao sự tình một đao bởi vì phải tìm ra cựu nhân giết cha cưỡng ép tập luyện hùng bá thiên hạ bây giờ đã là tìm tới thiếu lâm muốn hướng l i ề u không hỏi tội các ngươi nhanh chóng chạy tới ngăn lại một đao đem hắn mang về nghĩa phụ cái này hùng bá thiên hạ là cái gì đao pháp vì sao một đao luyện về sau biết tánh tình như vậy lại biến dễ d ậ n dễ giết thượng quan hải đ ư n g hỏi hùng bá thiên hạ là đao pháp bên trong ma đao luyện qua tâm thần người dễ dàng nhận đao pháp ảnh hưởng trở nên dễ d ậ n dễ giết nhất là một đao loại này khát vọng báo thù người các ngươi phải nhanh chút tiến đến kịp thời ngăn cản hắn khi tất yếu có thể khai thác thủ đoạn cơ chế không thể để hắn xông ra càng lớn mầm thai v ạ chu vô thị lời nói đoạn tiên n g a y cùng thượng quan hải đường nghe rõ ràng về sau hơi suy nghĩ một chút chính là h ư n g tiếng nói đ ú n g nghĩa phụ hai người nhanh chóng rời đi đại điện hướng phía thiếu lâm phương hướng tiến đến mà chu vô thị thì là nhìn qua hai người đi xa bóng lưng trong mắt lóe lên hảo quan của không hiểu đông s ư ở n g tào chính thuần gặp mặt thiết trảo phi ưng còn lại áo đen tiến đội ngăn hạng nhất cao thủ đốc chủ những người này đều là hướng tào chính thuần hành lễ tào chính thuần khẽ gật đầu sau đó nhân tiện nói lần này triệu tập các ngươi tới là bởi vì quy hải nhất đạo sự tình hộ long sơn trang quy h ả i nhất đao giết đến tận thiếu lâm trên giang hồ các phái đã là người người phán trách chúng ta lần này nếu đem hắn chóc n ã quy án thế tất có thể tiêu trừ hộ long sơn trang một đại lực lượng một phen sau khi phân phó những thứ này đông xưởng cao thủ cũng là cấp tốc hướng phía thiếu lâm mà đi chỉ là thiết trào phi ương lại là lưu lại ngươi còn có chuyện gì tào chính tuân hỏi hắn còn tưởng rằng thiết trào phi ương cố ý lưu lại vẫn là sự tình muốn cùng hắn nói tỉ mỉ Phúc! một chi tiết trào cắm vào tào chính thuần hông của bụng ở giữa để hắn có chút không dám tin người ư ư ớ c mắt nhìn thiết nhìn n phi trào gặp hắn một mặt hắn nụ một c như ý, dần dần ý, kéo r a chính ù n g tàu c thuần khoảng cách. Ngươi! tay à u chính thuần t run run chỉ hắn trong miệng không ngừng chạy ra một chút vết máu t à o chính thuần võ công của ngươi quả nhiên biến mất nếu không phải một lần vô tình tham dò ra còn bị ngươi mơ mơ màng màng thiết trào phi ưng nói đều là nhân t à o chính thuần công lực hoàn toàn biến mất ẩn nút quá mức sâu bình thường không biểu lộ thân thủ không người nào biết chuyện này nếu không phải một lần ngoài ý muốn để hắn phát giác được chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không bại lộ tao chính thuần sắc mặt như cho tàn hắn cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua nghĩ không ra lúc trước không chết trong tay vương việt bây giờ lại là chết ở một cái phản đồ trên tay ngươi vì sao muốn phản bội ta tao chính thuần dốc hết toàn lực nói ra mấy chữ này thiết trảo phi ưng cười ta cho tới bây giờ liền không có đầu nhập vào ngươi sao là phản bội nói chuyện lúc trước phản bội thần hầu đầu nhập vào ngươi bất quá là thần hầu một cái kế hoạch mà thôi bây giờ giá trị của ngươi không có tự nhiên là không cần tồn sống trên đời tốt tốt tốt tao chính thuần bừng tỉnh đại n ộ lộ ra một tia buồn b ạ ý cười cười vài tiếng chính là im bặt mà rừng ngửa đầu ngã trên mặt đất không một tiếng động thiết trảo phi ưng tiến lên điều tra một phen xác nhận tào chính thuần hoàn toàn chính xác chết rồi mới yên tâm rời đi thiếu lâm từ trước trong giang hồ đều là một cái thái sơn bắt đầu tồn tại chính là tại thiên hạ đệ nhất bên trong cũng là dạng này hôm nay thiếu lâm nên đón một cái sắt tinh vậy tồn tại sông thẳng s â n môn muốn tìm cái kia liễu không đại sư tránh ra để cho ta đi vào quy hải nhất đao âm thanh lạnh lùng nói quy hải nhất đao hôm nay ngươi không thể đi vào hay là mời về đi hơn mười cái thiếu lâm tự tăng nhân đem quy hải nhất đao cản ở trước sân môn vậy liền để liễu không đi ra ta có việc muốn hỏi hắn quy hải nhất đao nói ra liễu không đại sư không thể đi ra gặp ngươi t h í chủ mời về những thiếu lâm tăng đó người cũng là trả lời quy hải nhất đao sắc mặt trầm xuống tay cầm đao nắm thật chặt cúc ngay tiếng nói vừa ra đao quang loay lên một cỗ đao khí tứ ngược đ ẩ y ra hơn mười cái thiếu lâm tăng người lập tức ngã bay ra ngoài chết thì chết thương thì thương thân đao chỉ xéo bước nhanh hướng phía trong thiếu lâm tự bước đi mới vừa tiến nhập sân môn lại là có mấy cái tăng nhân ngăn lại quy hải nhất đao a di đà phật thí chủ chuyến này là lão nạp mà đến mong rằng chớ có tổn thương người vô tội ngăn lại quy hải nhất đao bên trong tăng nhân người cầm đầu là một cao gầy lao tăng lúc này đi lên trước chắp tay trước ngực người là liễu không quy hải nhất đao đối xử lạnh nhạt q u é t qua nói chính là lão nạp về hải thí chủ là vì phụ thân cái chết mà đến liễu không chầm d à i nói đao quang loay lên hạn huyết bảo đao chỉ liễu không quy hải nhất đao âm thanh lạnh lùng nói kỳ lấn con kiếm kinh phong đã chết bọn hắn đều không chịu nói ra chủ mưu muốn đến chính là ngươi l i ê u không thở dài một tiếng nói sát hại bách luyện thí chủ đúng là lão nạp bất quá về hải thí chủ tu luyện cái này hùng bá thiên hạ đã nhập m à mong rằng báo thù về sau tìm kết phế đi cái này m à đào chi pháp còn thiên hạ một cái an bình quy hải nhất đao nghe nói sắc mặt hơi biến lập tức nói ta không giết không có chút nào phản kháng người ngươi ra tay đi về hải thí chủ lão nạp đã sớm đem sinh tử không để ý chỉ hy vọng thí chủ báo thù về sau mau chóng tìm kết liễu không thở dài dứt lời cũng không có xuất thủ thân thể thẳng tắp hướng phía quy hải nhất đao mũi đao đưa đi ở người phía sau kinh ngạc trong ánh mắt một cây đao xuyên qua trái tim liều không khỏe miệng lại là lộ ra ý cười thí chủ đại thu đã báo nhớ k ỹ lao nạp đi thôi nói xong liều không chính là chết rồi ấy vẫn là tới c h ậ m một bước một thanh em đột nhiên chuyển đến nương theo lấy một đạo áo trắng thân ảnh vững vàng rơi vào hơn một t r ư ợ n g bên ngoài trên đất bằng vương việt vẫn là tới c h ậ m một bước nghĩ không ra cái này liều không hòa thượng vì giấu diếm trận tướng cai nguyện nỗ lực tính mạng của mình nhìn như thật vĩ đại theo vương việt lại là phi thường ngũ xuân Coi lại như vương ậ y thì có thể t chân có giấu giếm ớ n cùng còn không phải để quy hải nhất đao đã biết. Cho nên nói, không công bỏ ra mấy đầu tính mạng vô tội. Tu Phật tu đến phân tượng này, cũng phần nhất. hung căng nguyện nỗ lực tính mạng của mình, ta còn thực sự không g giấu giếm Cuối Cho cạp độc lực của thực được Quy đầu Tu tu phải Hải biết. tội. thải Ai? tiếp Phật phạm, thụ vô để đao đã mấy này. ta ra ra bỏ bỏ bộ Vì v ư là sự việt ở một bên lắc đầu quy hải nhất đao lại là k h ẽ g i ậ t mình lập tức đem đao chỉ hướng vương việt lời nói ngươi biết sát hại phụ thân ta chân hung nói cho ta biết vương việt đứng chắc tay cười nhặt nói vậy phải xem ngươi có hay không phần thực lực này chưa xong con tiếp chương hai mươi sáu cự tuyệt không được ông quy hải nhất đao han huyết bảo đao tại vương việt nói xong một câu nói thời điểm chính là hoang o n g chiến m i n h tản mắt ra một loại bén nhọn đao thế ẩn chứa tà dị ma tính hùng bá thiên hạ quy hải nhất đao hai mắt ngưng tụ hai tay nắm ở trôi đao lực phách ra một đạo tà dị đao khí thẳng hướng vương việt đỉnh đầu rơi xuống hắn biết vương việt thực lực vừa ra tay chỉ có thể toàn lực ứng phó mới có một tia cơ hội không sai một đao kia không tệ vương việt ánh mắt sáng lên hiển nhiên đối với cái này một chiêu hùng bá thiên hạ có chút tán thưởng k i suy suy song song quy hải n nhất đao nhận lực phản chấn lúc này bay ngược ra ngoài mấy trượng túi người rơi xuống đất đao đâm vào đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi quy hải nhất đao ngẩng đầu nhìn vương việt trận mắt nhìn đao pháp của ngươi uy lực không tệ vương việt nói khẽ nhưng là ngươi đi lối rẽ đao pháp có tà tính nếu không kịp thời quay đầu một ngày nào đó sẽ bị đ a o k h ô n g chế trở thành đ a o khôi lỗi vương việt bước chân đ ặ t mạnh trong chớp mắt đi vào quy hải nhất đ a o trước mặt nhìn vương việt trong nháy mắt đánh tới quy hải nhất đ a o giật mình vội vàng rút đ a o vung đi vương việt đưa tay dối ngón kẹp lấy đem lưới đ a o kẹp lấy c ư ờ i n h ạ t nói tiểu h o a tử không nên quá xúc động ta không giết ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi một cái sự thật tàn khốc đem đ a o nhẹ nhàng đ ẩ y ra ngươi không phải vẫn muốn biết giết cha ngươi người là ai sao tại cha ngươi thi hài thượng có thể tìm tới đà án lời nói đã đến nước này ta cũng sẽ không liền nói thêm nữa đi thôi vương việt để hắn rời đi nhưng lại vào lúc này tới một chút khách không ngờ mà đến đoạn tiên n g a i cùng thượng quan hải đường xuất hiện ở thiếu lâm tự trước sân môn bước nhanh đi vào quy hải nhất đao bên người đợi trông thấy vương việt về sau thân tình trên mặt tuyệt không tự tại lại là ngươi đúng vậy a lại gặp mặt vương việt mỉm cười nói đối với có thể ở nơi này trông thấy bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quy hải nhất đao đại náo thiếu lâm chu vô thị bây giờ không muốn nhanh như vậy bỏ qua quân cờ nhất định sẽ phái người đến mang quy hải nhất đao trở về đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất xem ra các ngươi hay là vì chu vô thị t ử tâm thắp địa thật không biết các ngươi rõ ràng chân tướng sau một ngày tâm tình của sẽ là như thế nào vương việt lắc đầu thở dài đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường không để ý đến vương việt lời nói điên cuồng đỡ dậy trên đất quy hải nhất đao lên tiếng nói không có sao chứ cùng chúng ta trở về gặp nghĩa phụ quy hải nhất đao lại là đẩy bọn họ ra nhặt lên đao của mình âm thanh lạnh lùng nói không có tìm được cựu nhân giết cha trước đó ta sẽ không về hộ long sân trang lập tức một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía vương việt ngươi nếu là d á m q a t a chân trời góc biển cũng phải tìm ngươi liều mạng quay người nhảy lên lại là rời đi thiếu lâm không chút nào quản đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường một đao đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường hô to không chút do dự đuổi theo nhưng mà mới vừa xuống núi muôn không lâu liền có một đại đội áo đen tiến đội cùng đông s ư ở n g cao thủ cản trên con đường của xuống núi đem quy hải nhất đao bao bọc vây quanh quy hải nhất đao mau mau thúc thủ chịu trói cùng ta về đông xưởng tiếp nhận điều tra áo đen tiến đội hai ngăn đầu trầm giọng nói quy hải nhất đao ánh mắt băng lãnh trên tay đao bắt đầu rất nhỏ chiến m i n h một cỗ tà khí cùng sát khí từ trên người chậm rãi bốc lên cúc ngay rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ta lên trên cầm xuống hai ngăn đầu ra lệnh một tiếng áo đen t i ễ n đội cùng đông s ư ở n g cao thủ n h a u n h a u xuất kích muốn đem quy hải nhất đao cưỡng ép chế phục ông một tiếng trên thân đao tựa hồ phát ra kỳ quái văng lên quy hải nhất đao trong mắt lộ ra một vòng hào quang của tà dị nơi xa đoạn tiên nhai cùng thượng quan hải đường nhìn thấy một màn này vội vàng cao giọng nói một đao dừng tay suy phốc phốc phốc phốc phốc h ắ c quan g loại lên nương theo lấy huyết s ắ c nở rộ tại quy hải nhất đao quanh thân lan tràn ra trong thiếu lâm tự liễu không chết rồi không lâu chính là đi ra một cái bình thường sai người đem liễu không thi thể mang về vị thí chủ này vì sao còn không rời đi bình thường chỉ người chính là vương việt vương việt cười cười ngước mắt nhìn hắn ta lần này tới không phải là vì quy hải nhất đao mà là là thiếu lâm mà tới vương việt nói cứ nghe thiếu lâm liễu kết đại sư được vinh dự thiên hạ đệ nhất cao tăng v õ công phật pháp đều là t ì n h xảo cao thâm cô ý đến đây lĩnh giáo một phen bình thường n g h e xong thì là chắp tay trước ngực thuộc âm thanh phật hiệu a di đà phật thiếu lâm tự là phật môn đất thanh tu không phải cùng người tranh dũng đấu thắng nơi trốn thí chủ là nguyên nhân này mà đến liêu kết chắc là sẽ không gặp ngươi hay là mời về đi vương việt nhuẹn miệng cười cũng không có tức giận tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này nếu đại sư không nguyện ý vậy ta cũng chỉ phải mạnh mẽ xông tới sân môn dạng này hán tiểu gì cũng sẽ ra gặp một lần đi vừa mới dứt lời chính là dậm chân tiến lên đưa tay một trưởng vô g a hướng bình thường bọn người mà đi thí chủ bình thường nhữ m ạ n lại v ư i ệ t đối nghị không ra vương việt căn bản không theo lẽ thường ra bài nói ra tay tựu ra tay đối mặt nào tới trước mặt trường lực bình thường lúc này vận khởi công lực một chiêu bàn nhược trưởng nên đón tiếp lấy hết khí lực lưu lại ba phần cũng tồn tại thăm dò vương việt võ công ý tứ bất quá bình thường đối với vương việt không hiểu rõ thế mà xuất thủ còn lưu dư lực cái k i a chính là sai lầm cực lớn trường lực chạm nhau một khắc s á t mặt của bình thường thì trở nên vội vàng s ử x u ấ t còn lại mấy phần khí lực lại là trễ một cỗ bàng bạc chất khí tựa như một tòa núi nhỏ đẻ xuống trong nháy mắt đem bình thường đánh bay ra ngoài ven đường bên trong lưu lại một chuỗi dài sương máu một trường trọng thương vương việt không khỏi lắc đầu cái này bình thường để hắn có chút thất vọng hắn thực lực còn không bằng hùng bá thiên hạ trạng thái quy hại nhất đ a o thí chủ dừng tay đi đột nhiên một đạo âm thanh vang dội truyền vang bốn phía vương việt nghe xong cũng không nhịn được có chút nghiêm mặt một vị lao tăng xuất hiện ở phàm thân một bên đem hắn chậm rãi nâng lên sắc mặt ấu vàng dâu bạc trắng mày trắng một thân quần áo tăng màu vàng thân hình tao gầy liếp nhìn lại lại cho một loại tâm bình khí hỏa tâm linh thần tĩnh cảm giác thiếu lâm có như thế phật pháp tu vi người chỉ sợ chỉ có liêu kết một người thí chủ chuyến này là vì lao nạp mà đến vạn không thể tổn thương cái khác người vô tội liêu kết chắp tay trước ngực nhìn thẳng vào vương việt khuôn mặt vương việt đại khái quét hắn vài lần trong mắt trợt loại sáng không hổ là thiếu lâm đệ nhất cao tăng danh bất hư truyền có tư cách làm đối thủ của ta a di đà phật liêu kết tụng âm thanh phật hiệu thí chủ võ công đã là đương thời ít có vì sao còn phải chấp nhất tại bốn phía tìm người chứng minh nên biết thế gian danh lợi cuối cùng bất quá là hảo ảnh trong mơ vương việt k h á c tay nói liêu kết mỗi người truy cầu khác biệt há có thể chỉ bằng vào n g ư ờ i phật học để giải thích nhân sinh chính là muốn coi truy cầu không phải còn sống như là cái xác không hồn không có tự chủ ý thức giống như người chết có gì khác biệt mục đích của ta tất nhiên là muốn cái này thiên hạ đệ nhất cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn ra tay đi ta đặt thành mục đích tự sẽ đi xuống núi nửa ngày liêu kết thở dài nói ra thì chủ cố chấp như thế lao nạp chỉ sợ cự tuyệt không được chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi bảy vũ hoan giá họa thiếu lâm phía sau núi hai bóng người cấp tốc rơi xuống đồng thời chạm đất nhưng lại đồng thời xuất thủ tái đi một vàng kiếm khí cùng trưởng lực x e t lẫn sau một lát nhưng lại ngừng tay tới hai người cách xa nhau ba trượng đều là bình tĩnh nhìn qua đối phương chính là vương việt cùng liêu kết từ nhỏ lâm bên trong một đường c ấ p ở đây song phương giao thủ đã là hơn mười c h i ệ u đem đại bi trưởng luyện đến như thế cảnh giới từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có liêu kết đại sư một người vương việt lên tiếng nói không thể không nói liêu kết đại bi trưởng cơ hội là đến rồi một cái phản p h á p quy chân cảnh giới mặc dù đại bi trưởng là thiếu lâm đơn giản nhất trường pháp thậm chí ngay cả bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không tính nhưng là từ liêu kết xuất ra luôn có một cộ hóa mục nát thành thần kỳ cảm giác trong đó uy lực cũng tại phía xa bảy mươi hai tuyệt kỹ phía trên c h ỉ ít vương việt là lần đầu tiên gặp có hòa thượng đem đại bi trưởng luyện đến nước này liêu kết cũng không hổ là thiếu lâm đệ nhất cao thủ thí chủ lăng không k i ế m khí cũng làm cho lão nạp mở rộng tầm mắt trong lòng rất là thán phục liêu kết nhẹ giọng lời nói vương việt sử võ công theo liêu kết cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thực sự không nhận ra là xuất từ cái nào muôn phái song phương đều là tán dương đối phương tạm thời h k ô nhưng g có xuất t ủ Liêu là kết không đoán một một ra v ơ mà một chỉ Vương Việt t này lại là để liêu kết như lâm đại địch sắc mặt ngưng trọng và phần vương việt một ngón tay liền như là một cái không gì không phá không cố không phá thần kiếm trực tiếp hướng hắn ở trước mặt đâm tới không có chút nào sức tưởng tượng lại mang theo một cổ khí thế vô hình đem một mực khóa chặt trốn tránh không ra chỉ có thể xuất thủ n g ă n cản một chỉ này ôm theo vương việt khí thế trên người là khí thế cùng thế công kết hợp ngoài ý liệu cường đại trong nháy mắt tới người cái tia liêu kết xử x u ấ t tất cả vừa liếng ẩm vang một trưởng nên tiếp vương việt một chỉ vừa chạm vào gần lui vương việt lập tức thu tay lại nhìn lấy liêu kết ánh mắt mang theo một chút t i ê n v ố i sau đó một chút đi xa ấy xa xa con truyền đến vương việt thở dài một tiếng liêu kết đứng tại chỗ nhìn qua vương việt đi xa phương hướng không nói một câu sau một lát lại là thân thể có chút một nghiêng khoe miệng có từng k i a vết máu c h ậ m chậm bắt đầu trở xuống mở bàn tay nơi lòng bàn tay có một đạo rõ ràng chỉ ấn giang hồ vân dũng hoa phúc khó giỏ thiện hai thiện hai liêu kết chắp tay trước ngực thở dài một câu nhưng mà sau đó không lâu một đạo áo đen thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện sau lưng liêu kết không xa còn hướng hắn nhanh chóng chạy đến liêu kết thần sắc dừng lại chậm rãi q u a n người nhìn qua càng phát ra tới gần tràn đầy sát khí áo đen thân ảnh trong mắt tựa hồ mang theo thất vọng tiếc nuối cùng một chút xíu kinh ngạc nghĩ không ra nghĩ không ra một câu còn chưa có nói xong chính là bị người một phát bắt được đỉnh đầu liêu kết chậm rãi nhắm mắt lại hai tay cũng dần dần rủ xuống thiếu lâm đạt ma động vương việt cùng liêu kết một phen sau khi giao thủ chính là đến chỗ này chủ yếu là đến nhìn xem đạt ma ở trên vách tường lưu lại dấu vết nhìn xem cái này khai sáng thiếu lâm nhất phái tổ sư phải t r ă n g lưu lại một chút đáng giá hắn học tập cùng tham khảo đồ vật đại khái nửa nén hương thời gian vương việt đã từ đạt ma trong động đi ra ở trong đó cũng đã nhận được một chút thu hoạch hắn có thể nhìn thấy đồ vật so quy h ả i nhất đao nhìn thấy đồ vật muốn bao nhiêu được nhiều nhất là liên quan tới đại tông sư lý giải cùng c ả m n g ộ mặc dù không có thể hoàn toàn hưởng thụ nhưng đối với chính hắn cũng có rất lớn dẫn dắt cái này đạt ma động còn tính là một cái thu hoạch không nhỏ rời đi đạt ma động vương việt đi qua mới vừa cùng liêu kết nơi giao t h ủ lúc lại là phát hiện liêu kết thi thể lúc này rơi thân đến bên người trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc vừa rồi bản thân một chỉ điểm ra thế công bị liêu kết ngăn trở một nửa một nửa khác để liêu kết bị thương vốn lấy liêu kết công lực tuyệt đối không đến tới chết cấp độ bây giờ liêu kết chết rồi vô cùng kỳ hoặc ngồi sổ người xuống điều tra một phen lại là phát hiện liêu kết kinh mạch héo rút nghiêm trọng thân thể trong nháy mắt g i n mua lợi hại lần này tình hình vương việt hơi suy nghĩ một chút chính là rõ ràng liêu kết nguyên nhân cái chết không khỏi cười lạnh một tiếng ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện còn lại bất kỳ động t í n h nào cũng không có phát hiện khả nghi dấu vết để lại Hiện nhiên, đối phương chuẩn đối đối với cái này một tay, là đã sớm là tay, một bị, vương việt lạnh g i ọ n g cười một tiếng liêu kết là bị người h ú t hết toàn thân công lực mà chết lại là không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống trên thế giới này có thể làm được điểm này ngoại trừ chính hắn không ra hai người một cái là cổ tam thông một cái khác chính là chu vô thị trong đó cùng hắn có thủ người chỉ có thể là chu vô thị một cái chu vô thị làm như vậy h i ệ n nhiên là chuẩn bị cầu cấp khiêu t ư ờ n g tiết tấu hắn dựa vào xoán quyền đại kế trong đó trọng yếu mấy hoàn đã bị vương việt phá hư hầu như không còn liều sinh một phái cao thủ chết sạch vạn tam thiên hộp nữ trang không ở trong tay cũng không lo được hắn muốn đi âm hiểm như thế một chiều hơn hai mươi năm trước liền từng dùng qua đó là tại cùng cổ tam thông lúc quyết đấu không hề nghi ngờ hắn là thắng bởi vậy hắn dự định lập lại chiêu cũ dùng cho trên người vương việt mục đích của hắn hơn phân nửa cũng là vì hấp dẫn trên giang hồ bát đại phái cùng rất nhiều môn phái đối địch với vương việt nhưng là lần này hắn khẳng định thua sẽ còn thua thất bại thảm hại vương việt suy tư đồng thời thiếu lâm những thứ khác tăng nhân hướng cái phương hướng này chạy đến phát hiện vương việt một bên liễu kết thi thể bọn hắn thần sắc kinh hãi sắc mặt bi thống vừa ra khỏi miệng chính là ấn định vương việt người ma đầu kia thế mà giết chết liêu kết đại sư chúng ta liều mạng với ngươi những tăng nhân đó khuôn mặt phẫn nộ lại muốn cùng vương việt bắt đầu liều mạng chờ một chút vẫn có mấy cái thiếu lâm tăng người không phải người ngu biết địch ta cách xa còn có một số lý trí hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau thí chủ liêu kết sư minh chết là người gây nên lao tăng này theo bình thường bọn hắn không tranh lệch nhiều cũng hẳn là chữ lót ta nói không phải ngươi sẽ tin tưởng sao vương việt cười nhạo nói liêu kết đại sư chính là chết ở bên cạnh ngươi ở đây liền hai người các ngươi không phải ngươi còn có thể là ai một cái tăng nhân tức giận nói đối với cái này vương việt chỉ là cười cười đã các ngươi đều cho rằng là ta ta cũng không cần giải thích hung thủ sớm đã biến mất ta xem như tọa thật cái danh này bất quá với ta mà nói không có gì phải sợ vương việt lời nói của phách lối xem như triệt để chọc giận những thứ này hòa thượng thiếu lâm lẽ nào lại như vậy giết người c ò n ác liệt như vậy và người ta thiếu lâm t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ một vị lao tăng lời nói nói như vậy đi ra đại biểu thiếu lâm muốn cùng hắn tuyên chiến chỉ bằng những thứ này con lựa chọc hòa thượng vương việt sẽ sợ bọn hắn các người thiếu lâm coi là thật muốn tự tìm đường chết vương việt sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi tám mưa gió trước giờ sau nửa canh giờ vương việt c ư ơ n g ép từ nhỏ lầm phía sau núi đánh tới cửa trước thiếu lâm mấy ngàn tăng trúng nhưng phạm là võ công không có trở ngại đều là hướng phía vương việt xuất thủ nhưng không thể nghi ngờ đều là một cái hạ tràng đều là nằm trên mặt đất vương việt chậm rãi đạp ở trước sân môn trông thấy khắp nơi trên đất bờ bộn trêu tức cười một tiếng lấy hắn thực lực hôm nay diện toàn bộ thiếu lâm cũng là không nói chơi bất quá cũng không có thời gian nhàn rôi đâu làm việc này một đám đầu góc có bệnh ra hỏa mới không có rảnh cùng các ngươi dây dưa tiểu ra ta đi vừa mới nói xong vương việt thân ảnh đã biến mất chỉ còn lại có những cái kia nằm trên mặt đất l a n lộn tăng nhân một ngày này nhất định là thiếu lâm ghi vào giang hồ sử sách một ngày là khai tông lập phái đến nay sỉ nhục nhất một ngày cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng d ữ đồn nàn dặm không có ra bao lâu thiếu lâm chuyện xảy ra liền truyền khắp giang hồ các nơi đầu tiên là quy hải nhất đao xông thẳng thiếu lâm giết liêu không đại sư sau đó một cái gọi vương việt người đi ra bước đi q u ý h ả i nhất ao càng là trực tiếp xông tới thiếu lâm nói muốn cùng liêu kết đại sư l u ậ n bàn nghĩ không ra về sau vậy mà đem liêu kết đại sư giết còn đả thương rất nhiều thiếu lâm tăng người việc này đối với thiếu lâm mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã cho nên việc này phát sinh thời gian không bao lâu thiếu lâm liền cùng cái khác thất đại môn phái liên hợp thông khí thỉnh cầu thất đại phái trợ giúp bọn hắn đối phó vương việt trên giang hồ ẩn ẩn liền đem vương việt xưng là ma đầu theo những tin tức này lưu truyền vương việt cùng hộ long sơn trang đông xưởng tin tức về đối n ị c h cũng là đi qua hữu tâm nhân thêm mắm thêm muối c h ậ m c h ậ m bắt đầu chuyển khắp giang hồ tên của vương việt không chỉ là giang hồ võ lâm trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện cũng là triều đình quan phủ trọng điểm chiếu cấu người một chỗ xa hoa trong đại trạch viện vương việt ở bên trong phòng cực kỳ t i n h t o ạ n bên người có mấy cái thân ảnh hướng hắn hồi báo gần một chút thời điểm trên giang hồ phát sinh đại sự trong đó đại bộ phận đều cũng có liên quan tới hắn sự tình chủ yếu nhất vương việt sau khi nghe xong trên mặt không có chút nào kinh hoàng còn mọc lên tiếu dung cái này khiến bên người mấy người cảm thấy thật sâu không hiểu công tử n g ư ơ i danh hạ rất nhiều sản nghiệp đều bị triều đình quan phủ tra p h o n g ngươi chả thế nào có thể cười được vương việt chiếm vạn tam thiên hộp nữ trang hắn sản nghiệp tự nhiên cũng chính là thuộc về vương việt gần đây phát sinh sự tình để triều đình quan phủ nhân cơ hội này tra phong một bộ phận muốn đến đều là chu vô thị cái ngụy quân tử kia âm thầm dở trò chỉ có hắn biết vạn tam thiên hộp nữ trang rơi xuống vương việt trong tay hoàng đế có lẽ cũng biết bất quá hắn là cùng vương việt có giao dịch tạm thời sẽ không cùng hắn khó xử về phần đông xưởng hắn đã được đến một chút tin tức tào chính thuần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhất định là chết ở chu vô thị trên tay đông xưởng bây giờ rắn mất đầu muốn đến không lâu sau đó liền sẽ rơi vào chu vô thị k h ô n g chế phía dưới cái này chu vô thị thủ đoạn chơi đến ngược lại là rất trượt khó trách cổ tam thông đều thua bởi hắn vương việt nâng trung trả lên nhẹ khẽ nhấp một miếng vung xuống nói cái k i a ngược lại không cần lo lắng những sản nghiệp đó rất nhanh liền sẽ không có việc gì các ngươi gọi người cẩn thận c h ẳ m c h ẳ m hảo là được nếu là dám có người từ đó làm người không nhận ra thủ đoạn chẳng cần biết hắn là ai đều cho ta âm thầm xử lý sạch vâng mấy cái thân ảnh không người đáp đối với cái này chút sản nghiệp vương việt không lo lắng vạn tam thiên trong hộp đồng nghề ngoại trừ phú khả địch quốc vàng bạc tài bảo còn có có thể ngự quỷ thông thần thủ đoạn số mười cái kim tệ xuống dưới liền có thể tập trung một cỗ cực mạnh thế lực chính là thế lực triều đ ỉ n h cùng hộ long sơn trang nhung tay cũng có thể kéo dài rất nhiều thời gian mà những ngày qua đầy đủ hắn đợi đến tin tức về mặt khác quả nhiên mấy ngày sau trong kinh thành đột nhiên truyền đến một đạo thánh chỉ, muốn tuyên vương càng tiến cung diện thánh nói chuyện những ngày tháng sự tỉnh rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc bao quát chu vô thị không biết hoàng đế muốn làm trò gì tại thánh chỉ chuyên lúc tới còn có một phong mặt tín ngoại trừ vương việt cũng không có ai biết sau khi xem xong vương việt liền đem nó tiêu khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cờ nhạt đây cơ hồ thời khắc cuối cùng rốt cuộc sắp tiến đến hoàng đế bên kia đã đại khái chuẩn bị thỏa đáng lần này cần vương việt tiến cùng chính là mượn hắn tri thủ diệt trừ chu vô thị chỉ cần chu vô thị vừa chết còn lại sự tỉnh tình hoàng đế liền có thể một tay bà khống chu vô thị để ngươi sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng vương việt nhẹ giọng lắc đầu lập tức chính là hướng phía kinh thành phương hướng tiến đến hộ long sơn trang chu vô thị đã biết vương việt phải vào hoàng cung diện thánh chính là kỳ quái vô cùng hắn nhận được tin tức vương việt đã hướng phía kinh thành chạy đến vương việt nếu không phải đến hắn cảm thấy là bình thường mấu chốt là vương việt lại có thể sẵn sàng đến cái này có chút không bình thường hắn cảm giác trong đó phải có chút tâm hưu hắn nhưng lại đoán không ra là cái gì chu vô thị đã sớm biết hoàng đế chu hậu chiếu cũng không phải là như như bây giờ vậy ngu xuẩn vô chi đó là giả vờ chính là cái kia vương việt cũng là một cái âm hiểm rào hoàng ư ờ i hắn thấy là như thế này mình cùng hắn trải qua giao phòng đều là đại bại mà về thật vất vả tại thiếu lâm nơi đó chiếm được một chút ưu thế đem liếu kết chết vu hoan đến trên người hắn cho nên tại bát đại phái liên hợp lại muốn bắt đầu trừng trị hắn tên ma đầu này chuyện này cũng bị hắn âm thầm lợi dụng ở nơi này trong hoàng cung hắn mặc kệ vương việt có âm n h ư gì lần này tiến cung diện thánh thời cơ hắn liền chuẩn bị đột nhiên nổi lên coi như vương việt có thông tin h ê thực lực cũng không khả năng chạy thoát được lần này hắn bố trí thiên la địa võng tố tâm hắn bây giờ tạm thời đã mất đi hoàng vị vô luận như thế nào cũng không thể lại mất đi chỉ cần để hắn đoạt được hoàng vị một lần nữa đem tố tâm đ o ạ n tới cũng không phải là không được liền chờ đợi ngày mai hết thảy giữa song phương đều là bày ra trùng điệp ám thủ ngày mai trong hoàng cung kim loan điện bên ngoài liền có thể vừa thấy rốt cuộc ngự thư phòng vân la quận chúa lúc này quân lấy hoàng đế chu hậu chiếu đôi câu vài lời ở giữa cũng là thảo luận vương việt sự tình hoàng huynh ngày mai triệu kiến vương việt ngươi không thể ra tay với hắn nhất định phải thả hắn rời đi hoàng cung vân la quận chúa đong đưa chu hậu chiếu cánh tay của ở nơi đó nũng nịu chu hậu chiếu sắc mặt bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ nói đừng dùng vân la ngươi yên tâm ngày mai sự tỉnh ta tự có chừng mực cái k i a ngươi đáp ứng ta không cho phép làm khó hắn vân la quận chúa miết miệng nói ra được được được chu hậu chiếu hiển nhiên chịu không được nàng thừa cơ hất tay của nàng ra cánh tay vội và nói g n người trước xuống dưới ta còn rất nhiều tấu trương không có phê sóng không cần ảnh hưởng ta chu hậu chiếu một phen vừa lừa vừa dụ rốt cục đem vân la quận chúa đuổi đi sai người đem ngự cửa thư phòng đóng lại ở bên ngoài nhìn lấy không cho phép bất kỳ người nào vào t u t ngươi ra đi chu hậu chiếu nói ra một lát sau một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở chu hậu chiếu trước mặt chính là chạy đến kinh thành vương việt chẳng ai ngờ rằng hắn bây giờ đã đến còn trước tiên chỉ thấy hoàng đế chuyện ngày mai ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng vương việt tùy ý hỏi chu hậu chiếu gật gật đầu chỉ cần ngươi đem chu vô thị cầm xuống những chuyện khác ta đều có thể thuận lợi xử lý vương việt cười cười lắc đầu nói ngày mai chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy chu vô thị khả năng cũng sẽ thừa cơ làm khó dễ ngươi cẩn thận một chút chớ cút chu hậu chiếu nhất thời không nói gì đừng lo lắng từ ta phái cho mấy người cao thủ của ngươi bảo tiêu đủ để ứng phó tuyệt đại đa số c h ẳ n g diện hy vọng ngươi diệt trừ trong c h i ề u dị đảng về sau có thể an tâm là dân nếu không nói đến đây vương việt lộ ra cười như không cười thần sắc ta biết ngươi yên tâm đi chu hậu chiếu đối với vương việt cũng không có tính tình hai người tại trong ngự thư phòng nói chuyện gần một canh giờ vương việt lúc này mới hài lòng rời đi chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi chín hoàng cung đại chiến thượng hôm sau trong hoàng cung trên kim loan điện hoàng đế ngồi cao hán thượng hạ phương tả hữu hai nhóm văn võ ba quan tả liệt cầm đầu là chu vô thị hữu liệt vốn là tào chính thuần có thể đã chết liền không có người có việc khởi bẩm vô sự bái triều hoàng đế bên người một cái thái g i á m thét dài hô chu hậu chiếu quan sát phương văn võ ba quan trên mặt không lộ mảy may biểu lộ vô tình hay c ố ý ánh mắt liếc về trên người chu vô thị lại không để lại dấu vết đỏ qua trong lòng của hắn liền đợi đến chu vô thị bắt đầu động tác khởi bẩm hoàng thượng vi thần có việc bẩm báo quả nhiên chu vô thị mở miệng hoàng thúc có chuyện gì cứ việc nói tới chu hậu chiếu nhìn phía dưới k h ô n g người chu vô thị mở miệng nói ra chu vô thị lời nói vi thần nghe nói hoàng thượng dùng thánh chỉ triệu tập gần đây trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng vương viện tiến cung không biết nhưng có việc này chu hậu chiếu khẽ gật đầu nói không sai chuyện này đã chuyển khắp hoàng thúc không biết bây giờ mới biết đi chu vô thị lạnh dên một tiếng hoàng thượng triệu tập người này tiến cung diện thánh vi thần cho rằng không ổn này người trong giang hồ thượng khoáy gió nổi mưa giết người vô số lại v õ công cực cao tiến cung tới sợ rằng sẽ gây bất lợi cho hoàng thượng hắn đầu tiên là phải đứng ở một cái điểm cao đợi chút nữa mới tốt đột nhiên nổi lên vậy theo hoàng thúc nói phải làm như thế nào chu hậu chiếu hiện tại chính là lấy bất biến ứng và biến nhìn xem chu vô thị muốn làm sao chơi vi thần cho rằng người này một khi xuất hiện nhất định phải trước tiên cầm xuống chu vô thị lời nói đúng lúc này ngoài điện truyền đến một đạo tiếng cười to theo mà đến một đạo áo trắng thân ảnh bay vào trong điện kim loan đứng ở bên trên vị trí ngay chính giữa văn võ b á quan đều là hướng hắn nhìn lại không khỏi lo n g h i nhau nhau chu vô thị trông thấy người tới trên một gương mặt hiện đầy thâm cựu đại hận tham kiến hoàng ư ợ n g vương việt hướng phía trên long ỷ chu hậu chiếu chắp tay thi lễ làm càn nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống hoàng đế bên người một cái thái giám rất không hợp thời lên tiếng mắng vương việt lường thái giám một chút một cô cực mạnh khí thế để hắn toàn thân run dậy không khỏi co có cắp ngồi dưới đất cũng may chu hậu chiếu đi ra hòa giải không cần ta phê chuẩn hắn có thể không cần quỳ xuống tạ hoàng thượng vương việt chắp tay nói ra lần này động tác cũng coi là cho hoàng đế một chút mặt núi nghe nói thần hầu đối với vương mỗ rất không hài lòng trước tiên phải cầm xuống ta vương việt quay đầu nhìn về phía chu vô thị cười nói hán giọng nói chuyện không có chút rung động nào không lo lắng chút nào chu vô thị có cái gì kế hoạch khác hoàng thượng vi thần cả gan hôm nay muốn đem này tặc nhân cầm xuống chỗ mạo phạm còn mời rộng lòng tha thứ chu vô thị trầm giọng nói ra chu vô thị ngươi dám nơi này là kim loan điện chu hậu chiếu nhất thời đứng lên tức giận nói ra ở nơi này trong điện kim loan động thủ không tốt ngươi nghĩ liền hoàng đế cũng đồng thời cầm x u ố sao vẫn là ra ngoài bên ngoài đi chu vô thị vương việt cười lạnh một tiếng Huy t r ư ở ngoài dưng lên, lớn kình một cố cực h p n g g thét điện chu vô thị vừa ra tới chính là phát một cái tín hiệu trong chấp mắt thì có rất nhiều người hướng nơi này nhanh chóng chạy đến vương việt lẳng lặng nhìn ngược lại muốn xem xem chu vô thị làm cho gì đợi những người đến đó tề về sau vương việt hơi kinh ngạc bọn gia hỏa này rõ ràng đều là bắt đại phái cao thủ chu vô thị thế mà có thể đem bọn hắn xếp vào đến trong hoàng cung ngược lại có chút ra ngoài ý định đám người này cầm đầu lại là thiếu lâm bình thường la o hòa thượng này không chết chạy tới hướng vương việt báo thủ bắt đại phái cao thủ đều tới hôm nay ngược lại là rất náo nhiệt vương việt mở miệng nói ngươi một cái họa loạn giang hồ ma đầu hôm nay chúng ta liền phối hợp thần hầu đưa ngươi bị diệt tại này bình thường trầm giọng nói cực hận vương việt người xuất ra bộ kia mặt mũi cũng không cần còn có người chạy đến là đoạn thiên a i thượng quan hải đường bọn hắn còn quy hải nhất đao cái kia tâm ma chỉ sợ cũng còn không có vượt qua tốt có chút địch ta không phân ngay cả cái gọi là ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sát đều tới chu vô thị hiển nhiên dự định được ăn cả ngã về không chu vô thị người ở đây kim loan điện bên ngoài làm thành dạng này thế nhưng là tội mưu phản á vương việt giống như cười mà không phải cười chu vô thị hồn nhiên không để ý đạo động thủ ấy vương việt nhẹ giọng thở dài tự gây nghiệt không thể sống nha bát đại phái cao thủ lúc này sông lên hoành quán b trong phương. phất Vương Việt kim kiếm vi tay quét qua, một qua, mạc vi sái mà đạo sắc sái a a những bọn tới đó bát đại phái vọt tới đại đó bắt c thủ, lúc à y có chức một ít đoàn n k ô kịp, nhao nhao chúng chiêu. Trong chiêu. bọn họ đại đa số chỉ là nghe qua vương việt võ công cực cao tuyệt đối nghĩ không ra có thể tới mức như thế bọn hắn rất nhiều người tính sai liền muốn nỗ lực trả giá nặng nề trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại là chu vô thị xuất thủ giúp đỡ đem thế công cả lại đoạn tiên nhai cùng thượng quan hải đường thì là tìm cơ hội đánh lén vương việt bắt đại phái hơn trăm tên cao thủ còn có chu vô thị cái này tuyệt đỉnh cao thủ vậy công vương việt một người năm đó cổ tam thông cũng không có lớn như vậy chiến trận cổ tam thông tới đoán chừng cũng quá sức cũng chỉ có vương việt có thể thong dong đối mặt càn không đại na z i chu vô thị một phát bắt được kim loan điện bên ngoài hai tòa tảng đá lớn sư tử cách không hút lên một trái một phải hướng vương việt r i á c ô n g thanh thế dọa người vương việt quanh thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ màu vàng kim nhạt l n g khí lưu chuyển không thôi miên miên mật mật hai tay hướng hai bên của mình một t r ư ờ n g hai cô tuyệt cường chân khí chống đỡ đánh tới hai tòa tảng đá lớn sư tử trang diện có chút rằng co nay lại c ô n phu bắt đối ạ đoạn i phái thiên nhai bọn người, được cơ hội, nhau nhau xuất toàn lực một kích. kiếm, mãn thiên hoa vũ đính kim tiền, trường, thái kiếm, về gió liếu kiếm. phất thủ nhau nhau kích. Huyết hoa đính cao cùng được cơ lực lực cực toàn bắt xuất một trường, bọn mạng bàn đ sử vũ vẻ với phô thiên cái địa đánh tới mãnh liệt thế công vương việt kia không hoảng hốt chút nào chỉ là quanh thân màu vàng kim nhạt l ồ n g khí tựa hồ càng thêm lương thực một cô tuyệt cường khí tức xúc thế mà phát đánh vào hai tòa tảng đá lớn sư tử bên trên lập tức đem xa xa đánh bay ra ngoài đục vào một tòa cung điện trên vách tường chu vô thị phun một n ù a máu vừa rồi cưỡng ép bị vương việt đánh bay thạch sư tự thân nội tức nhận phạt vệ bất quá nhìn thấy vương việt bị nhiều như vậy thế công đánh trúng tình hình trong lòng không khỏi có chút khẩn trương vương việt đến cùng chết chưa trong điện kim loan hoàng đế chu hậu chiếu bị tập kích giám sát những văn võ ba quan đó chết mấy cái đều là còn lại cuốn quýt chạy ra ngoài lúc này một cái áo đen thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh đông doanh võ sĩ đao đang ở hướng chu hậu chiếu tim đâm tới nhưng mà cũng là bị bốn đạo thanh ý thân ảnh ngăn lại cái kia áo đen thân ảnh đao pháp mặc dù lợi hại nhưng chính là không gây thương tổn cái kia bốn đạo thanh ý thân ảnh tất cả đao pháp đánh trên người bọn hắn đều là bị bọn hắn tùy tiện hóa giải tránh ra như thế liền đem áo đen thân ảnh kéo chặt lấy chưa xong còn tiếp chương ba mươi hoàng cung đại chiến hạ kim loan điện bên ngoài vương việt chịu hơn trăm vị cao thủ mãnh liệt thế công tại một đám ánh mắt của người phía dưới dần dần hiện lộ ra thân ảnh hiện lộ ra thân ảnh một khắc này ánh mắt của mọi người bỗng nhiên co rụt lại trong lòng toát ra một câu tuyệt không có khả năng này vương việt chậm rãi bước ra bộ pháp trên người ngoại trừ quần áo có nhỏ nhẹ nếp vốn phương diện khác hoàn hảo không chút tổn hại kim s ắ c lồng khí từ bên ngoài thân thể biến mất liếp nhìn đ á m người vương việt khỏe miệng lộ ra một tia không do ý cười các vị thật đúng là không nương tay ra tay vẫn rất nặng nói xong câu đó vương việt thân ảnh đã xuất hiện ở bát đại phái cao thủ ở giữa chậm rãi nâng lên hai tay của mình đối lãi giảng cứu có qua có lại các vị như thế chiêu lai ta ta cũng không thể thất lễ phốc phốc phốc vài đạo kiếm khí xuyên qua bắt đại phái thân thể của một số cao thủ không khỏi làm thân thể bọn họ r u lên còn chưa có động tác kế tiếp chính là bị một cỗ mạnh mẽ trưởng lực đánh bay ra ngoài không rõ sống chết lên cùng lắm thì đồng quy vô tận một chút bắt đại phái cao thủ dự định ra sức phản kháng mà ở vương việt trước mặt đều đưa là tốn công vô ích thế công tới người một khắc vương việt đã tung người mà lên hai tay hướng xuống đầu ngón tay đã có kim quăng nhàn nhạt ngưng tụ một cỗ càng ngày càng mạnh kiếm thế từ trên người lan g ra chu vô thị nhìn lên biết lúc này nếu không xuất thủ chỉ sợ b á t đại phái cao thủ sẽ chết tổn thương thảm trọng hơn nữa vì mình đại nghiệp quyết không thể tại trước mặt vương việt ngã xuống b á t đại phái cao thủ cũng bắt đầu vận công tập hợp một chỗ muốn ngăn cản vương việt h ấ p công chu vô thị thoáng chốc xuất hiện sau lưng những người này thi triển h ấ p công gần trăm vị b á t đại phái cao thủ công lực liên tục không ngừng trôi qua tiến vào chu vô thị thể nội chu vô thị diện mục dữ tợn đột nhiên nhiều như vậy công lực ra thân khó tránh khỏi có chút không thể chứng công lực của ta rất nhiều bát đại phái cao thủ nhao nhao sủi lơ trên mặt đất công lực toàn thân biến mất sạch sẽ tựa như liền tinh khí thần đều cho rút đi một tiêu một hào khí lực đều để đề lên không nổi thần hầu ngươi một số người trông thấy chu vô thị thi triển hất công trong mắt tựa hồ không cách nào tin thần hầu thế mà đối bọn hắn những thứ này minh hữu ra tay h ú t hết công lực của bọn hắn chu vô thị thu tay lại lộ ra một bộ lanh khóc thần sắc vô tình các ngươi không biết chết vô ích thành cựu ta đại nghiệp một bộ phận các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đi bên kia vương việt đã phát ra thế công vô số kiếm khí đầu ngón tay từ bắn ra xuyên qua bát đại phái cao thủ ở giữa máu tơi ư cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nổi lên ngay cả mặt đất đều bị kiếm khí đập nghệ đến tràn đầy vết thương trên mặt đất tràn đầy vết rách may mắn thoát thân đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường nhìn thấy lần này tình cảnh trong lòng cũng là hoảng sợ bọn hắn càng kinh hãi hơn là chu vô thị h ú t hết bát đại phái cao thủ công lực còn nói ra như thế hoàn toàn không giống như là nghĩa phụ của bọn hắn hãy cùng đổi một người một dạng vương việt vừa xuống đất chu vô thị đã là lấn đến gần trước người một chỉ hướng cổ họng điểm tới phất tay đón đỡ phản chế c tia chu vô thị một cái tay khắc năm ngón tay xuề ra một cái hướng phía vương việt trái tim trộm tới lúc này chu vô thị hút gần trăm vị cao thủ công lực mặc dù mỗi người lấy được chỉ có một phần rất nhỏ cộng lại cũng đủ làm cho hắn thực lực tăng nhiều lại có thể cùng vương việt chính diện giao phong chu vô thị xem ra vì đại nghiệp của ngươi thực là ai đều có thể hy sinh a bắt đại phái cao thủ quả nhiên là đáng thương vương việt cười n h ạ o lất đầu song phương ngươi tới ta đi một chiêu một thức ở giữa sinh ra dư ba cũng là có thể để hoàn cảnh chung quanh phá hư nghiêm trọng kim loan điện bên ngoài mặt đất đã không có hoàn hảo hơn nữa còn có rất nhiều cái hố vết rách trong điện kim loan hoàng đế đã trốn long ủy hậu phương phía dưới văn võ bá quan đứng yên địa điểm cũng là phá hư quá sức bốn đạo thanh y thân ảnh vây công một đạo áo đen thân ảnh song phương cũng là đánh trò khó phân thắng bại áo đen thân ảnh xoay người vội vàng t ố i l u i hung hăng hướng phía trước vùng ra một đao một cỗ manh liệt như sóng lớn đao thế bỗng nhiên mà phát vô số đao khí nhanh chóng che mất bốn đạo thanh y thân ảnh nhưng mà bốn đạo thanh y thân ảnh lập thành một loạt thân ảnh cấp tốc biến đ o hóa thành từng đạo từng đạo cái bóng nhanh chóng chất động mang theo một cỗ khí kình d ậ m d ạ p chẳng chịt ngăn cản những đao khí đó không ngừng xuất thủ hóa giải vậy mà để cho ngăn cản lại đông nhiên một cơn gió màu xanh lá lướt qua toàn bộ đại điện t r u n g quanh hiện ra điểm đ i ể m q u a n trạch tựa như từng đ ó a từng đ ó a thật nhỏ đ ô n g tuyết bay rơi một cỗ cảm giác nói không ra lời tràn ngập đại điện áo đen thân ảnh tựa hồ biến mất chu hậu chiếu còn đắm chìm trong loại này cảm giác kỳ dị bên trong có chút không thể tự thoát ra được không tốt là tuyết phiêu nhân gian nhanh cứu hoàng đế chu vô thị mặc dù có thể cùng vương việt chính diện giao phong nhưng là một lúc sau chính là càng ngày càng giật gấu va vai hắn tinh thông bát đại phái võ công chiêu thức hay thay đổi nhưng là cùng vương việt so ra võ công của hắn tu vi nhưng phải thấp hơn thật nhiều cái cấp bậc hoàn toàn không thể so sánh chủ yếu chu vô thị ngoại trừ hắc công không có bản thân đặc biệt tinh thông võ công có thể cùng vương việt địch nổi võ công cho dù hắn bây giờ công lực giống như vương việt không kém bao nhiêu cũng không hiểu được tốt hơn phương pháp vận dụng đây là một cái uy hiếp cũng là chỗ trí mạng vương việt khác biệt vương việt chẳng những công lực cao tuyệt võ công tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực điểm này chu vô thị t h u c ngựa cũng không hơn chỉ điểm một chút lui chu vô thị đ ụ n g ngã tại l ấ p kín trên tường cao ném ra một cái hô to nghĩa phụ đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường thấy vậy vội vàng lược thân đến chu vô thị bên cạnh đừng đi qua vương việt mở miệng nhắc nhở bất quá lại là đã chậm đoạn thiên ngai hai người cũng căn bản không nghe hắn chu vô thị tóc thai bù s ù hình tượng cực kỳ chật vật nhìn thấy đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường tới chính là lấy tay trộm tới lại muốn đ ố i bọn hắn sử dụng hấp công h ú t hết công lực của bọn hắn nghĩa phụ người thay đổi người thượng quan hải đường gấp giọng nói nàng cùng đoạn thiên ngai công lực tại liên tục không ngừng biến mất không tới bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị hút khô may mắn vương việt tại chu vô thị hút hơn phân nửa thời khắc một trưởng đ ã thường chu vô thị cắt đứt hắn hút công ta đã sớm cùng các ngươi nói qua dã tâm của hắn các ngươi lại là không tin hôm nay những gì hắn làm muốn đến đủ để cho các ngươi hoàn toàn tỉnh lộ vương việt lên tiếng nói chu vô thị phun một mục máu diện mục dữ thợn nghiêm nghị nói ta sẽ không thất bại ngăn cản ta người đều phải chết không ai có thể cản dừng ta ngồi lên hoàng vị không có người a chu vô thị không để ý thương thế vận khởi toàn thân công lực một cỗ để cho người ta kinh hai khí tức từ trên người hắn phát ra sắc mặt gặp hắn dần dần trở nên cực kỳ đáng sợ phát ra một cỗ màu xanh đen tiếp theo toàn thân cũng bắt đầu toát ra một cỗ màu xanh đen khí tức như ngọn lửa đồng dạng tại nhảy lên phía sau còn có một đạo màu xanh đen hư ảnh trôi nổi hai đạo ánh mắt của huyết sắc từ con người bắn ra vào giờ phút này chu vô thị tựa hồ hóa thân thành địa ngục ma quỷ vương việt thấy vậy nữ chặt lông mày mang trên mặt vẻ n g h i ê trọng bực này tình hình hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhất là chu vô thị sau lưng hư ảnh loại kia khí tức kinh khủng cúng áp bách giống như đối mặt đại tông sư cảnh giới cao thủ rất mạnh rất khủng bố đoạn tiên n g a y cùng thượng quan hải đường hai mắt thít chặt tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy đồ vật quá mức hoang đường ly hôn kỳ nhưng mà lại là chân thực tồn tại tồn tại trong tầm mắt của bọn họ càn khôn đại na z i một đạo âm t r ầ m đáng sợ thanh nhâm từ trên người chu vô thị truyền ra gặp hắn sau lưng hư ảnh hai tay khẽ hấp đem bị vương việt đánh vào thành tường hai tòa tảng đá lớn sư tử một chút hút đi ra một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến vào hai tòa thạch sư bên trong vậy mà để thạch sư động giống như hai đầu rồng thực sự sư tử xuống lại d ư ơ n g n anh múa v ú t vậy phi không đánh tới đồng thời chụp vào vương v i ệ n chưa xong con tiếp